Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện bạn trai khoa vật lý của tôi của tác giả Tiếu Giai Nhân. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt sủng, he. Độ dài, 45 chương cộng 8 phiên ngoài. Tên khác, ta vật lý hệ bạn trai. Văn án, mạnh vãn mở một tiệm mì gần đại học Z, làm ăn vô cùng khấm khá. Mẹ Mạnh rất tự hào, nhưng đến khi Lục Chiều Thanh ở nhà đối diện đi du học Mỹ trở về, bà lại bắt đầu cảm giảm, Chiều Thanh nhà người ta chỉ lớn hơn con có 2 tuổi, vậy mà đã làm giáo sư ở đại học xét thật hãnh diện làm sao con mau nhìn lại mình đi. Sau này, Mạnh vãn và Lục Chiều Thanh ở trong thang máy hôn đến nghiêng ngả trời đất cửa thang máy đột nhiên mở ra, mẹ Mạnh đứng bên ngoài sợ đến ngây người. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện bản trai khoa vật lý của tôi. Chuyện audio được chia sẻ ở Trường một cô không biết tôi, Mạnh Vãn vừa đi vào phòng ăn đã hấp dẫn vô số con mắt. Nhà hàng Tây này cực kỳ nổi tiếng, người tới đây ăn cơm một là giới thượng lưu, hai là mấy phú nhị đại giàu có. Vậy nên việc có trai xinh gái đẹp lượn lờ xung quanh cũng là chuyện cơm bữa phục vụ ở đây nhìn quen mắt cả rồi. Nhưng khi Mạnh Vãn mặc váy đen lộ ra bờ vai trắng mịn bước vào tất cả mọi người không hẹn mà cùng bị cô làm cho ngây ngẩn. Mạnh vãn đang định hỏi chỗ ngồi, đột nhiên một người đàn ông mặc âu phục bên trong vẫy tay với cô, mạnh vãn liền nở nụ cười đi về phía đó. Luật sư ngô đứng bên cạnh chiếc ghế, con mắt nóng rực dưới gọng kính màu vàng dán chặt vào đối tượng xem mắt đang tiến lại gần. Anh ta đã xem qua ảnh chụp của mạnh vãn, tối nay cô buộc tóc cao, để lộ ra cái trán trơn bóng và cần cổ thon dài, ở dưới ánh đèn càng tôn lên làn da hồng hào trắng nõn. Đôi mắt của cô vừa to vừa tròn, thần thái lại vô cùng tự tin, mặc dù bị bao nhiêu cặp mắt xung quanh giò xét nhưng không hề tỏ ra ngượng ngùng, trái lại gương mặt mỉm cười lộ ra khí chất hào phóng, thong rong. Vóc dáng mạnh vãn không cao lắm, nếu bỏ giày cao gót đoán chừng còn 1m6, nhưng lại có đôi chân thon dài, ngực lớn eo thon, mặc váy đen vừa khít ôm lấy thân thể, đối với cánh đàn ông quả là một loại cám dỗ chí mạng. Đây là một cô gái vừa có khí chất tươi trẻ của thanh xuân, vừa có vẻ thành thục của một phụ nữ Thật ngại quá trên đường bị kẹt xe nên tôi đến muộn một chút. Mạnh vãn dừng bước đối diện với luật sư ngô cười nói. Không sao tôi cũng vừa mới đến thôi cô ngồi đi. Luật sư ngô vô cùng ga lăng giúp mạnh vãn kéo ghế. Mạnh vãn thoáng để ý trên cổ tay anh ta đeo đồng hồ hiệu Rolex màu xâm panh nạm kim cương, bàn tay người đàn ông cũng trắng nõn thon dài, trông khá đẹp mắt. Lấy ấn tượng lần đầu tiên gặp mà nói, mạnh vãn khá hài lòng với luật sư ngô. Từ sau khi tốt nghiệp đại học cô liên tục bị mẹ già bắt đi xem mắt một năm tính bình quân xem mắt 5 lần trong đám người đó luật sư ngô này có thể xem là người có giá trị nhan sắc cao nhất. Mẹ già còn nói, luật sư ngô xuất thân trong gia đình giàu có, lại là người có bản lĩnh, là đối tượng xem mắt yêu tú nhất bà có thể chắp mối cho cô. Là một luật sư nổi tiếng, luật sư ngô vô cùng am hiểu cách đối nhân xử thế, nói chuyện khá hài hước. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Nghe nói cô mở một tiệm mì đối diện đại học Z. Anh ta truyền đề tài. Mạnh vãn gật đầu, luật sư ngô cười cô mạnh xinh đẹp như vậy, sao lại nghĩ đến chuyện mở một tiệm mì. chuông cảnh báo trong lòng mạnh vãn gieo lên, cười hỏi lại tiệm mì có gì không tốt sao. Luật sư ngô buông ly rượu vang đỏ trong tay, đầy gọng kính, không phải như vậy, chỉ là trong ấn tượng của tôi mấy tiệm mì ven đường đều hỗn tạp, khách hàng thể loại gì cũng có, không phù hợp với khí chất của cô mạnh. Thật ra thị trường làm ăn đối diện đại học Z không tồi, nếu cô mở một nhà hàng Tây hay quán cà phê có lẽ sẽ tốt hơn. Nói thẳng ra chính là kém sang, trong lòng luật sư Ngô âm thầm bổ sung một câu. Bạn bè của anh ta đều là người có mó mặt tuy rằng anh ta vô cùng hài lòng với khí chất và vẻ ngoài của cô gái này. Không ngại cô chỉ là người có bằng đại học chính quy bình thường, cũng không để ý đến việc chênh lệch gia cảnh giữa hai nhà, nhưng anh ta không thể tưởng tượng nổi khi người thân hay bạn bè hỏi thăm nghề nghiệp của Mạnh Vãn, anh ta nói ra ba chữ tiệm mì sợi, phản ứng của bọn họ sẽ phong phú thế nào. Đương nhiên Mạnh Vãn hiểu ý của luật sư Ngô, dù sao anh ta cũng không phải là người đầu tiên tỏ ra khinh bỉ khi cô nói mình mở tiệm mì. Ông cố và ông nội tôi đều mở tiệm mì sợi, chính tôi cũng thích bầu không khí của tiệm mì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đổi nghề. Mạnh Vãn vẫn duy trì nét tươi cười trên mặt, luật sư mua biết điều kiện của Mạnh ra, ông cố của Mạnh Vãn là người phương Bắc, lúc trẻ tuổi đến Giang thành lập nghiệp mở một tiệm mì sợi, sau đó định cư luôn ở đây, tiệm mì của hai vị lão ra làm ăn rất phát đạt tuy không cao sang gì nhưng cũng gom góp được khá nhiều tiền, đến phiên ba Mạnh lại đóng cửa tiệm mì, mở ra một trung tâm mua sắm, đến bây giờ đã trở thành một thương hiệu lớn. Cho nên Mạnh Vãn cũng coi như sinh ra trong gia đình có điều kiện. Chỉ tiếc vị tiểu thư có điều kiện này không yên ổn với cuộc sống giàu có, lại nhất quyết chạy đi mở một tiệm mì sợi. Luật sư Ngô cảm thấy nghề nghiệp của cô là trở ngại duy nhất trong mối quan hệ sau này. Anh ta cố gắng chuyển hướng, nhà hàng Tây sẽ sang chảnh hơn đấy. Mạnh vãn thẳng thắn tôi vẫn thích không khí của tiệm mì hơn. Cô ăn mì sợi mà lớn lên, mạnh vãn tuy không tự tay làm ra sợi mì nhưng cũng có thể mở được một tiệm mì. Bầu không khí có chút hượng gạo, luật sư Ngô nhìn gương mặt của Mạnh Vãn xinh đẹp không kém những minh tinh đang nổi hiện giờ quyết định trước tiên cứ dẹp tiệm mì sang một bên, chờ hai người bên nhau một thời gian, anh ta sẽ nghĩ ra cách thuyết phục cô đổi nghề. Thật ra anh ta đã xem qua ảnh chụp tiệm mì của Mạnh Vãn cách bài trí cầu kính, phong cảnh yêu nhã, nhưng hai tiếng mì sợi nghe qua qua thấp kém, mà anh ta không thể chịu được thấp kém. Theo kế hoạch ăn tối xong luật sư Ngô lấy ra hai vé hỏa nhạc violin mời Mạnh Vãn đi chung. Mạnh vãn nhẹ nhàng cười đồng ý, nhưng sau lưng âm thầm lôi di động ấn một số điện thoại. Hai người vừa đến ga tàu điện ngầm thì mạnh vãn nhận được điện thoại từ quán mì, sau đó cô vội vàng tạm biệt luật sư Ngô, nói bên quán có việc phải xử lý gấp. Xin lỗi anh nhé, tôi phải về một chuyến, hôm nay không cùng anh đi xem hòa nhạc được rồi. Luật sư Ngô tỏ ra thông cảm, tôi đưa cô về nhé. Mạnh vãn lắc đầu chỉ vào một chiếc BMW đang đỗ ở gần vỉa hè, nói tôi lái xe tới. Luật sư mua tiễn cô vào trong xe, mạnh vãn thắt chặt dây an toàn, vẫy tay với người đàn ông mặc Âu phục bên ngoài một cái rồi lái xe đi mất, không hề quay đầu lại. Đàn ông bây giờ đều thích quản chuyện trên trời dưới đất, mạnh vãn thằng nghe mẹ già càm giảm mỗi ngày còn hơn là tự mua dây buộc mình. Đã hơn 8 giờ tiệm mì vẫn còn đông khách, mạnh vãn không đến đó nữa mà về thẳng chung cư. So với mấy chung cư cao cấp mới xây quanh đây, chung cư Hương Trương đã thuộc hàng cổ lỗ sĩ rồi. Bởi vì từ nhỏ tới lớn cô đều ở đây, hơn nữa chung cư này cách đại học Z khá gần, chỉ đi mười mấy phút là đến nơi, vậy nên trong khi ba mẹ đã dọn đi nhà mới, Mạnh Vãn vẫn ở lại nơi này. Về đến nhà thấy căn hộ của mình bật đèn sáng trưng cô bắt đầu đau não. Đỗ xe xong, Mạnh Vãn đeo túi sách đi vào thang máy, con số dừng lại ở tầng 16, cô bước ra ngoài. Vừa bước vào nhà, mẹ Mạnh đã chạy vội ra từ phòng khách về mặt hóng chuyện hỏi, hôm nay xem mắt thế nào. Luật sư ngô đẹp trai lắm phải không? Mạnh vãn đổi dép đi trong nhà, biểu môi, đẹp trai thì có ích gì chứ, người ta chê con mờ tiệm mì sợi thấp kém kìa. Mẹ mạnh nghe xong trừng mắt nhìn con gái mình, tôi đã sớm nói chị đổi việc bao nhiêu lần rồi, chị lại cứ thích đi học ông nội mờ tiệm mì. Mạnh vãn cũng trừng mắt nhìn mẹ mạnh, năm ngoái con kiếm ra tiền, là ai khen con tài giỏi ấy nhỉ? Còn có ai thường xuyên qua ăn trực ở tiệm mì mà không trả tiền? Mẹ Mạnh trột giả, nhớ tới tiệm mì của con gái mình trang trí đầy phong cách, hai chàng đầu bếp chính đều đẹp trai người người, khách hàng phần lớn là sinh viên đại học Z, trong đó không thiếu mấy tiểu thịt tươi, bà và mấy phu nhân khác trong hội đánh mặt trực đều thích đến ăn ở đây. Chuồng báo tin nhắn WeChat kêu tinh tinh mấy tiếng, mẹ Mạnh nhìn điện thoại, đoạn trở nên vui vẻ, mẹ của tiểu Ngô nói thằng bé rất thích con, đồng ý cho hai đứa tiếp tục này. Mạnh vãn ngồi trên sofa. Vừa ăn đào vừa lầm bẩm thôi đi mẹ con và anh ta không thể đâu, dù anh ta có thích con thì bà đây cũng chẳng thèm nhé. Cô cực kỳ lười yêu đương, nếu ở cùng với một người đàn ông thì hoặc là cô nhường anh ta, hoặc anh ta nhường cô. Mẹ mạnh tốn nước bọt khuyên con gái cả đêm cũng vô dụng, sáng hôm sau bà không thèm làm bữa sáng nữa thở phì phò rời khỏi nhà. Tiệm mì mở cửa lúc 10 giờ, mạnh vãn ngủ một mạch đến 8 giờ, đặt một phần ăn sáng qua áp giao hàng rồi mới rời giường đánh răng rửa mặt. Hôm nay đồ ăn tới sớm, mạng vãn vừa tắm xong liền nhận được điện thoại của anh shipper, cô vội vàng mặc tạm cái quần xó óc và áo ngắn tay, để nguyên đầu tóc ướt rượt ra khỏi cửa. Ra mở cửa chẳng có ai, mạnh vãn đoán anh shipper đang ở trong thang máy nên đứng tại chỗ đợi. Con số trên thang máy không ngừng biến đổi, chớp mắt đã đến tầng 16. mạnh vãn nở nụ cười quen thuộc nhưng không ngờ người đi ra là một anh chàng đẹp trai. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, một tay sách túi ni lông lớn, một tay kéo vali. Nhìn thấy cô, người đàn ông hơi dừng bước, liếc mắt nhìn vài cách thản nhiên gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, sau đó đi lướt qua rồi dừng trước cửa nhà đối diện. Mạnh vãn nhíu mày, nhà đối diện là của giáo sư Lục mà. Cả nhà của ông đã sớm dọn nhà sang Mỹ định cư, lâu lắm rồi không thấy trở về. Người đàn ông này là khách trọ sao, nhưng phòng trống ở nhà giáo sư Lục hình như chưa từng cho thuê. Chị đặt hàng đúng không ạ? Mạnh vãn vẫn đang chăm chú nhìn người đàn ông mặc sơ mi trắng thì nghe tiếng anh shipper gọi. Mạnh vãn hoàn hồn, nhận cơm rồi cười nói cảm ơn anh. Anh shipper đi rồi, mạnh vãn trở về nhà thấy người đàn ông mặc sơ mi trắng kia lục túi sách hình như đang tìm chìa khóa cô nhịn không được hỏi anh là khách thuê nhà của giáo sư lục sao. Nếu hai người sau này là hàng xóm thật thì phải làm quen một chút mới được. Lục Triều Thanh như thể đang nghe thấy chuyện cười, anh quay lại, nhớ mày hỏi cô không biết tôi. Hai nhà Lục Mạnh ở đối diện nhau, mặc dù không hay qua lại, nhưng nếu tình cờ gặp ngoài đường sẽ chào hỏi tán gỗ vài câu. Lục Triều Thanh cực kỳ có ấn tượng với mẹ Mạnh, theo anh nhớ thì Mạnh Vãn là cô nhóc rất thích mặc váy, được mỗi cái xinh xắn, còn lại chẳng khác gì mấy đứa con gái thích làm nũng ngoài kia. Lục Triều Thanh vừa tốt nghiệp trung học liền theo cha mẹ sang Mỹ định cư, khi đó Mạnh Vãn mới lên cấp 3. Theo đúng lý thuyết thì một học sinh trung học không dễ quên như vậy, thêm vào đó qua sự bất mãn hàng năm của mẹ Mạnh với thành tích thi cử của con gái có thể suy đoán ra được trí thông minh của cô nàng này không được ổn lắm. Mạnh Vãn thực sự không nhớ nổi lục chiều thanh là ai. Cô chỉ nhớ lục ra có một người con trai học siêu cấp lợi hại. Anh lớn hơn cô 2 tuổi, nghe nói còn là một tên mỏ sách rất ít khi ra ngoài chơi. Mạnh Vãn chẳng mấy khi thấy mặt anh, chỉ nghe nhiều qua lời của mẹ Mạnh. Hôm nay nói chiều thanh nhà người ta lại nhận được phần thưởng gì đó, mai lại nói chiều thanh nhà người ta đạt thành tích 100 điểm các môn. Sau này lục ra chuyển đi, mạnh vãn vô cùng sung sướng khi mẹ già nhà mình không đi khen con nhà người ta nữa. Anh là, mạnh vãn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt vắt óc cũng không nhớ ra nổi là ai. Người đẹp trai thế này nếu đã từng gặp qua chắc chắn cô không thể quên được. Lục Triều Thanh nhìn cô nàng đang mông lung trước mặt mình, cuối cùng kết luận cô chẳng những không thông minh mà trí nhớ cũng kém hơn người bình thường. "Tôi là Lục Triều Thanh, anh không quá kiên nhẫn nói, tay vẫn tiếp tục sờ soạn tìm chìa khóa trong túi quần, vừa ngẩng mặt lên liền thấy Mạnh Vãn đang bịt miệng mình đầy khoa trương. Nếu vậy thì hỏng bét rồi, Lục Triều Thanh trong truyền thuyết đã quay về." Mạnh Vãn dùng ánh mắt khó tin quét từ trên xuống dưới thân hình cao ít nhất 1.8m của anh. Ký ức cuối cùng của cô đối với anh là bộ dáng cao gầy của nam sinh lớp 12. Năm nay Lục Triều Thanh cũng coi như 27 đến 28 tuổi tựa như một mầm cây nhỏ vươn thành một cây đại thụ thẳng tắp cao lớn. Anh cũng thay đổi khá nhiều khí chất lại càng mạnh mẽ cô làm sao có thể nhận ra chứ. Anh anh đã về nước rồi. Mạnh vãn ngơ ngác hỏi. Lục Triều Thanh không muốn trả lời câu hỏi thiếu não này. Người đàn ông lạnh lùng khinh bỉ kiểu như tôi không thèm so đo với cô, mạnh vãn cuối cùng cũng nhận ra mình hơi vô duyên, cô lúng túng giải thích thật xin lỗi, chỉ tại lâu lắm rồi không gặp anh khác xưa quá. Lục chiều thanh ồ một tiếng, không sao, một số người trời sinh đã ngốc anh hiểu được. chương 2, nghe nói giáo sư vật lý hay hói đầu. Mạnh vãn thấy lục chiều thanh đặt túi đồ trên vali, lật tới lật lui, cô hỏi anh đang tìm chìa khóa à? Anh gật đầu. Mạnh vãn ngẫm nghĩ, hay là đánh rơi trên xe rồi. Lục Triều thanh dừng động tác tìm kiếm, nhớ lại từ lúc xuống xe đến khi ra sân bay, hình như đã đánh rơi trên taxi mất rồi. Thấy hàng xóm bị mất chìa khóa, mạnh vãn không đành lòng để anh với cái vali to tướng nên nhiệt tình đề nghị anh mau gọi cho công ty xử khóa đi, trước hết cứ vào nhà tôi ngồi đã nhé. Thật ra một người con gái độc thân mời mời một người đàn ông không quá thân quen vào nhà ngồi hơi nguy hiểm. Nhưng vì ba mẹ của Lục Triều Thanh đều là người có học thức cô cũng tin tưởng nhân phẩm của anh nên không lo lắng mấy. Lục Triều Thanh đứng ở cửa không nhúc nhích hỏi cảm ơn cô có thể cho tôi mượn một cái kim băng không? Mạnh vãn không hiểu anh cần kim băng làm gì, để tôi vào tìm thử. Nói xong cô xách túi đồ ăn vào nhà, sau đó vào phòng sách tìm một hộp kim băng mang ra. Anh cảm ơn lần nữa rồi lấy một cây kim băng ra khỏi hộp. Mạnh vãn cúi đầu chăm chú nhìn vào bàn tay với những ngón tay thon dài của lục chiều thanh còn đẹp hơn cả tay luật sư mua nữa, không cần có đồng hồ Rolex điểm tô vẫn đẹp dạng người. Lục chiều thanh nhanh nhẹn rũi thẳng kim băng, để lại phần đuôi hơi cong uốn lượn anh ngồi sổm trước cửa nhà mình dùng kim băng cắm vào ổ khóa. Mạnh vãn thiếu chút nữa che miệng lại vì kinh ngạc cảnh này giống mấy phim truyền hình thật ấy. Cô không nhịn được sắp lại gần lục chiều thanh, nhìn chăm chăm vào ổ khóa hỏi anh có thể mở khóa sao Trên người cô tỏa ra mùi sữa tắm nhàn nhạt thơm tho, thoang thoảng mùi hương hoa quế. Lục Triều Thanh không quen tiếp xúc gần với người khác giới lắm, anh né sang một bên ở một cái cho có. Anh phát hiện người hàng xóm này rất thích hỏi những chuyện vô nghĩa, nếu không biết mở khóa còn ngồi xổm ở đây làm gì. Mạnh Vãn dồn toàn lực chú ý về phía ổ khóa, hiếu kỳ hỏi, anh học ở đâu chiều này vậy? Lục Triều Thanh mím môi, đúng lúc này cửa mở. Sắc mặt anh hòa hoãn hơn một chút, vừa đứng lên vừa nói, tôi là chuyên gia vật lý. Mạnh vãn há miệng to đến nỗi nhét vừa một quả trứng gà. Ba mẹ của Lục Triều Thanh đều là giáo sư trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, bởi vậy việc anh trở thành một nhà vật lý học là chuyện rất đổi bình thường. Vậy nên chuyên gia vật lý học đều biết cậy khóa sao. Cũng may mạnh vãn nhận ra Lục Triều Thanh có vẻ không thích nói chuyện với mình lắm, biết điều im lặng. Hoan nghênh anh về nước vậy tôi đi ăn cơm đây. Mạnh vãn cười, lục Triều thanh tung cái kim băng trong tay, nhìn cô một cái tôi sẽ trả sau. Chỉ là cây kim băng mà thôi, mạnh vãn phất tay nói không cần trả, sau đó trở về nhà mình. Lục Triều thanh nhìn cửa nhà đối diện đóng chặt cảm thấy cô nàng mạnh vãn này mặc dù trí nhớ kém, nhưng con người cũng coi như nhiệt tình hiếu khách. Anh sách vali vào nhà, bữa sáng của mạnh vãn là cháu cô vừa hút cháu vừa nghĩ sẽ gọi cho mẹ già kể chuyện lục chiều thanh đã trở về. Nhưng ngón tay vừa đặt trên bàn phím liền nhớ lại hồi cấp 2 mẹ già thường xuyên lấy lục chiều thanh làm con nhà người ta để sỉ nhục thành tích của cô. Mạnh vãn bắt đầu lo lắng cho những ngày tháng sau này của mình cuối cùng sau một hồi đắn đo quyết định không nên gọi thì hơn. 9 giờ rưỡi, mạnh vãn xuất phát đến tiệm mì. Tiệm mì lão mạnh nằm đối diện đại học Z, chỉ cách cửa trường học một con đường lớn, trước cửa hàng có một cây hương trương đã trăm năm, cảnh lá ôm tùm kết hợp với vẻ ngoài của tiệm mì lại càng tăng thêm vẻ cổ kính. Món mì sợi vừa ngon lại vừa rẻ, chính là một loại mỹ vị của sinh viên, cộng thêm khoảng cách gần trường học tiệm mì của Mạnh Vãn lúc nào cũng đông khách, chỉ trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ vắng vẻ hơn một chút. Cách giờ mở cửa vài phút nhân viên tiệm mì đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, Mạnh Vãn vừa tới, cô nàng Thu Ngân Tiểu Diệp cười chào đón, bà chủ đến rồi. Trong phòng bếp là hai anh đầu bếp chế biến mì sợi từ cường, Trần Thủy sinh, phụ bếp từ duyệt đều hô một tiếng bà chủ. Mạnh Vãn với bốn người này tuổi tác không chênh nhau là bao, lúc họ vừa tới làm đều gọi cô là chị Mạnh hoặc chị Vãn, Mạnh Vãn cảm thấy xưng hô này quá già nên thống nhất đổi thành bà chủ. Hôm qua bà chủ lại xem mắt không thành công à. Tiểu Diệp hóng hớt hỏi tối hôm qua Mạnh Vãn đã gọi điện cầu cứu cô. Ba người còn lại cũng đều nhìn chằm chằm Mạnh Vãn. Cô thở dài, người ta khinh tôi mở tiệm mì kém sang, mất mặt. Tiểu diệp xì một tiếng, hâm mộ nhìn mạnh vãn, chúng ta làm ăn tốt biết bao nhiêu, bà chủ lại vừa xinh đẹp vừa biết kiếm tiền, nếu như em là đàn ông, nhất định ôm chặt lấy đùi bà chủ không buông. Từ cường cơ bụng tá múi nhìn mạnh vãn nói đùa, anh là đàn ông đây cũng muốn ôm đùi bà chủ, nhưng đáng tiếc anh chỉ là một người làm mì. Từ cường, từ duyệt là anh em ruột, từ cường tốt nghiệp trung học liền đi học nghề làm mì còn từ duyệt vừa học xong cao trung. Cha của hai người họ trước kia cũng từng làm tại tiệm mì sợi nhà Mạnh Vãn, hiện giờ ba từ ở quê nhà tự mình mở tiệm mì, nghe nói Mạnh Vãn muốn mở cửa tiệm liền giới thiệu anh em từ cường đến đây. Hai anh em đều rất sáng sủa từ cường cao lớn cường tráng, còn biết nói lời ngon ngọt, hầu như cậu có thể gọi được tên các khách quen nữa tới tiệm, thậm chí người ta thích ăn kiểu gì cũng đều nhớ rõ ràng. Đổi lại anh làm mì số 2 Trần Thủy Sinh có vẻ trầm tính hơn, vóc dáng tướng mạo không thua từ Cường, nhưng cậu ta lại trầm mặc ít nói, theo như Tiểu Diệp nói, từ Cường Mỹ Nam Ánh Dương, Trần Thủy Sinh là Mỹ Nam lạng lùng, nói chung hai người ở tiệm mì đều có fan hâm mộ. Trong lúc từ Cường nói đùa, Trần Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn mạnh ván. Mạnh vãn chừng mắt với Tư Cường, vào phòng thay đồ đổi đồng phục một lúc sau cô và Tiểu Diệp đứng cùng nhau ở quầy thu ngân Tiểu Diệp phụ trách lấy tiền, lúc bận rộn Mạnh vãn sẽ giúp đỡ trong tiệm thỉnh thoảng có xảy ra mâu thuẫn cũng đều do Mạnh vãn ra mặt nhìn chung công việc cũng coi như dễ dàng. 10 giờ mở quán khách cũng lục tục kéo tới. 11 giờ, nhân viên làm thêm tiểu thẩm đến, cô là sinh viên năm 2 khoa ngoại ngữ, hoàn cảnh kinh tế gia đình không được tốt lắm nên tới chỗ mạnh vãn làm thêm, phụ việc rửa bát lúc giữa trưa đông khách và chập tối. Tiệm mì mở điều hòa, ngồi ăn mì nóng hầm hợp trong gió mát mẻ, các thực khách đều có vẻ mặt thỏa mãn. Mạnh vãn đi toilet vài phút trở lại quầy vừa mới ngồi xuống, tiểu diệp liền đụng nhẹ vai cô, nhìn một bàn cách quầy không xa nói, giáo sư cao lại tới. Mạnh vãn không để ý trò đùa của Tiểu Diệp cũng không hề nhìn về phía giáo sư Cao Tầm nửa tiếng sau, giáo sư Cao trong truyền thiết ra tính tiền Đó là một người đàn ông đeo kính, mặc quần tây áo sơ mi, để thóc ngắn cắt hối cua, nhan sắc tạm ổn, cao nhiều nhất 1m75 Theo thông tin bắt quái của Tiểu Diệp, giáo sư Cao mới nhận chức ở khoa vật lý trường Đại học Z Năm nay mới 32 tuổi, còn trẻ đã lên chức giáo sư có thể thấy đây chính là cấp bậc học bá thiên tài Của anh hết 15 đồng, anh muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Tiểu Diệp cười hỏi, giáo sư cao móc ví lôi ra một tờ 20 đồng, do dự đưa cho Mạnh Vãn, lúc này mới dám liếc nhìn cô thật nhanh. Mạnh Vãn nín cười, trả tiền thừa cho anh ta. Giáo sư cao nhận tiền thừa, đẩy gọng kính sau đó rời đi. Tiểu Diệp nhìn qua bóng lưng giáo sư cao, lắc đầu tiếc nuối dáng dốc vị giáo sư cao này không tệ, nghề nghiệp cũng có tiền đồ, nhưng là người quá nhạt nhẽo, bây giờ đàn ông theo đuổi phụ nữ không thể nói chuyện vụng về được huống chi anh ta đến nhìn thêm một cái cũng không dám, nếu không phải em có hỏa nhãn kim tinh, ai có thể nhìn ra anh ta thích bà chủ. Còn nữa em nghe nói đàn ông khoa tự nhiên đều buồn tẻ, nếu tìm bạn trai ngàn vạn lần không nên tìm đàn ông học tự nhiên, giáo sư khoa học tự nhiên lại càng buồn chán trong các loại buồn chán. Mạnh vãn ai oán nhìn tiểu diệp cứ làm như em từng có bạn trai ở ban tự nhiên rồi ấy. Tiểu diệp làm mặt quỷ, các khách hàng đến ăn đều vui vẻ, mạnh vãn nhìn thời gian cầm phiếu ăn của tiểu thầm tới nhà ăn của đại học Z. Ở đây ăn cũng không tệ lắm, vừa tốt cho sức khỏe lại dinh dưỡng, mấy người mạnh vãn đều ăn cơm hộp ở đó. Thời điểm ăn trưa, nhà ăn tấp nập người đến kẻ đi, mỗi cửa phát đồ đều có người nối nhau xếp thành hàng dài. Mạnh vãn chọn một cửa ít người đứng vào. Khoa vật lý của chúng ta mới có thêm một giáo sư mới chuyên ngành về lực hút và phương hướng vật lý thiên thể đó. Hàng bên cạnh có mấy người nói chuyện phiếm, mạnh vãn thấy ba nam sinh đứng kế nhau, trong đó cả hai người đều đeo mắt kính thật dày, cực kỳ chuẩn với với hình tượng các nam sinh khoa tự nhiên trong đầu cô. Các nam sinh vẫn còn đang trò chuyện, nghe nói giáo sư mới 27 tuổi là giáo sư khoa vật lý trẻ nhất từ trước tới nay của Đại học xét chúng ta. Mới 27, còn trẻ hơn giáo sư Cao Á. Không phải là người rồi. Người ta là thiên tài thật sự, đầu như tôi, nếu không phải bị điều đến khoa vật lý, tôi sẽ không đời nào học lý đâu. Nghe nói mấy thiên tài xấu lắm, tối mai viện chúng ta sẽ mở thiệt hoan nganh vị kia, đến lúc đó có thể nhìn thấy người thật rồi, tôi cực một bữa cơm là cậu ta hói đầu. Hói đầu, mạnh vãn nhớ tới giáo sư vật lý của cô Hồi Cao Trung, khỏi nói thật đúng là ông già nhỏ hói đầu, nhưng mới 27 tuổi đã hói đầu liệu có khoa trương quá không? Vị giáo sư cao kia tóc vẫn còn rất dày. Nghe xong một hồi toàn chuyện bát quái, đến phiên Mạnh Vãn mua cơm, cô gọi 6 phần cơm, xếp vào hai túi lớn, xách đến mức cơ bắp trên hai cánh tay nhỏ căng cả lên. Thời tiết tháng 6 bên ngoài nóng giống như ở trong lồng hấp, Mạnh Vãn chỉ chọn đường dâm mát để đi, rất nhanh liền tới cửa chính, liền trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi trắng. Là lục chiều thanh mới vừa gặp lúc sáng, anh cũng thấy cô ánh mắt đào qua hai tay cô xách đầy túi của nhà ăn, hơi ngạc nhiên. Theo như anh biết, mạnh ra có rất nhiều tiền, vị tiểu thư giàu con này túng quẫn đến mức phải đi giao cơm hộp sao. Hi, mạnh vãn nở nụ cười không được tự nhiên lắm, tiết trời giữa chưa quá nóng nực, trên mặt cô toàn là mồ hôi, hình tượng này thật là mất mặt. Lục Triều thanh gật gật đầu, không hỏi gì thêm. Lúc hai người chuẩn bị đi lứt qua nhau, mạnh vãn đột nhiên nhớ tới cái gì liền nghiêng đầu hỏi tại sao anh lại tới đại học Z. Lục chiều thanh đành phải dừng lại, trả lời, nhận được lời mời. Mạnh vãn chừng to mắt anh chính là vị giáo sư mới 27 tuổi nghiên cứu thiên thể vật lý trong truyền thuyết đó sao. Lục Triều thanh không đáp coi như ngầm thừa nhận. Mạnh vãn vô thức nhìn lên đỉnh đầu anh. Thấy ánh mắt cầu quái của cô, lục Triều thanh nhìn đồng hồ hỏi còn việc gì không. Mạnh vãn vội vàng lắc đầu. Anh đi tiếp, mạnh vãn nhìn bóng lưng người đàn ông thẳng tắp có thể so với nam chính trong phim thần tượng yên lặng thắp một cây nến cho mấy nam sinh cá cược ở nhà ăn. Mái tóc kia của lục chiều thanh trong thời gian ngắn mà hói đầu là điều bất khả thi. chương 3, lục Triều thanh không muốn nợ ân tình của cô. 9 giờ tối tiệm mì đóng cửa, giờ là 8 giờ hơn, trong tiệm chỉ còn lác đác vài vị khách. Mạnh vãn đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn WeChat của luật sư Ngô, mời cô tối mai đi xem phim. Mạnh vãn lại nhức não, mẹ già có quen biết với dị út của luật sư Ngô các phụ huynh nói chuyện vui vẻ kêu bọn trẻ thêm WeChat của nhau. Trước khi xem mắt cô đã nhắn tin với luật sư Ngô được 2 tuần. Anh ta nói chuyện rất hài hước nên Mạnh Vãn khá có cảm tình ai ngờ là loại đàn ông ưa thể diện. Mạnh Vãn cảm thấy luật sư Ngô sẽ chẳng thể thay đổi suy nghĩ về công việc của mình. Cho dù có bên nhau thì anh ta cũng chỉ coi trọng ngoại hình của cô. Còn nếu yêu nhau thật luật sư Ngô ưa thể diện kia chắc chắn sẽ nhắc khéo cô đổi nghề. Nếu đã thế thì dẹp luôn đi. Chẳng lẽ mẹ không truyền đạt lại ý cô cho gì của luật sư Ngô sao? Là người luôn có người theo đuổi xếp hàng dài, Mạnh Vãn đã luyện được kỹ năng từ chối bài bản. Để đối phó với luật sư Ngô trước tiên nên tiên lễ hậu binh cô huyền truyền trả lời lại tiệm mì của tôi 9 giờ tối mới đóng cửa nên cũng khá mệt xong việc không còn tâm trạng đi xem phim đâu. Thật ra Mạnh Vãn có thể đi xem phim lúc nào cũng được nhưng xem với luật sư Ngô thì cô không có hứng thú. Luật sư Ngô cuối tuần cũng không nghỉ ngơi sao. Mạnh Vãn cười anh muốn hẹn hò với tôi à? Luật sư ngô tôi cho rằng biểu hiện của mình cũng rõ ràng lắm rồi, không biết cô Mạnh có muốn cho tôi chút mặt mũi hay không? Mạnh vãn vừa muốn gõ chữ thì vai bị đập một cái, tiểu diệp xích lại gần, mắt to chớp chớp xem trộm điện thoại của cô. Mạnh vãn cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ tiểu diệp ngó nghiêng vẫn bình tĩnh trả lời, ngại ghê tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau lắm. Có tuyệt tình quá không ạ? Tiểu diệp bội phục nói, cô đã từng xem qua ảnh chụp luật sư ngô, đúng kiểu người đẹp trai có văn hóa, cực kỳ thu hút Mạnh Vãn nhún vai, đối phó với đám đàn ông theo đuổi mình, hoặc là phải tàn nhẫn hoặc là nhẫn nhịn, Mạnh Vãn là người ngại chuyện phức tạp, người không hợp với mình cô chỉ đối phó qua loa, cắt đứt càng sớm càng tốt. Luật sư ngô ngừng vài giây sau mới trả lời lại, tôi có chỗ nào không hợp với cô Mạnh. Tiểu Diệp cười trộm, Mạnh Vãn cũng cười, đổi sang so sánh tiệm mì sợi với nhà hàng Tây, nếu đứng chung một chỗ anh thấy có hợp không. Luật sư ngô tôi hiểu rồi, Mạnh Vãn không đáp lại nữa, đặt điện thoại xuống. Tiểu Diệp chống cầm hỏi cô, bà chủ không thích luật sư cơm tây, cũng không thích giáo sư cao mì sợi, vậy rốt cuộc chị thích kiểu đàn ông gì? Chàng trai lầu, mạnh vãn không có đáp án. Thời cao trùng cũng có nam sinh theo đuổi cô, thành tích học của cô không được tính là tốt để tránh việc ngay cả đại học bình thường cũng thi không đậu nên mỗi ngày phải cố gắng ôn tập, chẳng có thời gian mà yêu sớm. Lên đại học thì rảnh hơn, chỉ ít cũng có thời gian để yêu đương, nhưng số đào hoa của cô rất kém, suốt 4 năm vẫn chưa tìm được chàng trai nào khiến tim mình đập bùm bùm, vậy nên cứ thế mà độc thân đến bây giờ. Giang thành rất đẹp, hàng cây hương trương dập bóng mát hai bên đường, ánh đèn rực rỡ dọi qua những tán lá. Trước cổng lớn đại học Z, sinh viên ra vào tấp nập, không thiếu những cặp tình nhân âu yếm. Đại học Z là trường tốt nhất ở Giang Thành qua lời của sinh viên đến đây ăn mì, Mạnh Vãn đã có thể cảm nhận được tinh thần căng tràn sức sống của tuổi thanh xuân và tình hình học tập ở trường. Thành tích hồi đi học của Mạnh Vãn luôn không tốt bây giờ mới cảm thấy được đi học thật đáng giá. Đang lúc bồi hồi, Mạnh Vãn nhắn tin cho cậu em trai sắp lên cao tam, học tập cho giỏi, cố gắng thi đậu Đại học Z, tới lúc đó chị sẽ đại em một trầu mì sợi Đại thiếu gia nhà họ Mạnh, chị Châu vậy sao không tự thi đi? Mạnh vãn nhắn ba cái icon mặt cười, dùng thân phận của tiền bối đi đốc thúc đứa bé cao trung, cảm giác thật sự sảng khoái. Sau khi mua một chút hoa quà ướp lạnh ở siêu thị, Mạnh vãn trở về chung cư, đến nơi liền phát hiện trên cửa nhà mình dán một cây kim băng còn mới nguyên, bên cạnh còn có giấy ghi chú, nét chữ vô cùng thanh thoát cảm ơn. Mạnh vãn nhìn cửa nhà lục ra đối diện đã đổi thành khóa vân tay, trong lòng im lặng. Chỉ là một cái kim băng thôi mà có cần thiết trả lại không? Lục Triều Thanh về Giang Thành đến ngày thứ hai thì bắt đầu đi làm ở Đại học Z. Khoa vật lý trường Đại học Z có vài chi nhánh, trước khi Lục Triều Thanh đến, giáo sư Cao là giáo sư vật lý chuyên ngành thiên thể duy nhất. Bởi vậy văn phòng của Lục Triều Thanh được sắp xếp bên cạnh văn phòng của giáo sư Cao chủ nhiệm khoa vật lý cũng cười vui vẻ dặn dò giáo sư Cao đưa Lục Triều Thanh đi tham quan sân trường cho quen. Giáo sư Cao 32 tuổi vừa gặp Lục Triều Thanh đã rất thân thiết. Trước khi anh, giáo sư Cao cũng từng đọc qua vài luận văn học thuật của anh, mấy cái tưởng tượng gì đó về màn tranh chấp nảy lửa giữa hai vị giáo sư thiên tài của đám sinh viên cũng không có diễn ra, giáo sư Cao nhiệt tình dẫn Lục Chiều Thanh đi một vòng tham quan khô dậy, nụ cười thân thiết như làn gió xuân ấm áp dọa đám sinh viên sợ ngây người. Hôm nay tôi có thiết đợi một lát rồi chúng ta tìm chỗ ăn chưa? Giáo sư Cao nhìn đồng hồ, vỗ vai của Lục Chiều Thanh cười vui vẻ, rốt cuộc cũng có người cùng chuyên ngành đến bầu bạn với anh ta rồi. Lục Triều Thanh gật đầu không từ chối. Anh không quen giao tiếp với người khác lắm, nhưng đối với sự nhiệt tình của vị giáo sư cao này cũng không thấy phản cảm. Hai vị giáo sư ngồi ăn trưa ở nhà ăn, hàng bên cạnh có cửa phát đồ ăn chuyên về mì sợi. Xếp hàng quả thực là việc vô cùng nhàm chán tuyệt chiêu biểu diễn của sư phụ mì sợi ở bên cạnh thành công thu hút sự chú ý của Lục Triều Thanh ở nước ngoài chỉ có cơm Tây, lấy đâu ra những tiết mục như thế này chứ? Giáo sư cao chăm chú nhìn sư phụ mì sợi bên cạnh, không khỏi đầy gọng kính, hạ giọng nói, mì ở đây khá bình thường, phía đối diện trường có một tiệm mì ăn ngon lắm, buổi tối tôi đưa cậu đi. Lục Triều thanh không có hứng thú với đồ ăn, nhưng đồng nghiệp mới đã nhiệt tình giới thiệu như vậy, anh mà không đồng ý quả là không phải phép. Giáo sư cao cúi đầu cười tùm tìm, còn cười đến ngại ngùng. Lục Triều thanh, chỉ là đi ăn mì thôi mà anh ta ngại ngùng cái gì? 6 giờ tối, giáo sư Cao và Lục Triều Thanh rời khỏi cổng trường đại học Z, băng qua đường vào tiệm mì lão mạnh. Lục Chiều Thanh nhìn biển hiệu theo giáo sư Cao đi vào. Gió điều hòa phả hơi mát, nháy mắt thổi bay không khí nóng trên đường. Giáo sư Cao lại đến rồi. Tiểu Diệp mỉm cười chào mời lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Giáo sư Cao trái ngược hẳn với vẻ thong rong ban nãy, khẩn trương đầy kính mắt thừa cơ hội liếc nhìn cô gái đứng cạnh Tiểu Diệp. Mạnh Vãn mải xem phim nên không để ý có người tới. Cô mặc đồng phục của quán áo sơ mi trắng có in logo tiệm mì lão mạnh mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đơn giản phía sau tinh thần vui vẻ phấn chấn. Mỗi lần giáo sư cao nhìn thấy cô mắt kính giường như tự động phun ra toàn bong bóng hồng phấn, mà bong bóng nào cũng hiện rõ hai chữ đáng yêu. Nhưng anh ta nào dám nhìn thêm nữa cùng lục chiều thanh ngồi ở vị trí quen thuộc. Bà chủ anh chàng kia quả là cực phẩm, hai người tránh ra tiểu diệp không cười nữa mà hưng phấn đầy tay của mạnh vãn. Mạnh Vãn cũng thích xem soái ca, lập tức ấn nút tạm dừng, nhìn theo hướng tiểu Diệp Chỉ, kết quả chỉ thấy mỗi giáo sư Cao. Anh ta vừa vặn cũng đang nhìn Mạnh Vãn, lúc này Mạnh Vãn vừa quay đầu lại, giáo sư Cao vẻ mặt như nhìn thấy quỷ vội vàng cúi đầu xuống. Chỉ khác là nếu thực sự gặp quỷ thì mặt sẽ trắng bệch còn mặt anh ta lại đỏ bừng như trái cà chua chín. Lục Triều Thanh vừa gọi một phần mì thịt bò, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt giáo sư Cao như thể nhiễm bệnh cấp tính quả thực rất dọa người, anh ngẩn ra anh không sao chứ? Cao giáo sư lắc đầu, Vụng trộm ngắm quầy thu ngân. Lục chiều thanh cũng vô thức cũng xoay người lại nhìn phía đó. Vừa rồi anh đưa lưng về phía mạnh vãn nên cô chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ lục chiều thanh quay đầu lại, mạnh vãn liền trợn tròn đôi mắt. Lục chiều thanh ngược lại lúc vừa vào cửa đã nhận ra mạnh vãn, còn yên lặng bình phẩm cô là nhân viên lười. Lúc này lại bắt gặp mạnh vãn và nữ nhân viên nhìn mình chằm chằm, biểu cảm lại vô cùng khoa trương, lục chiều Thanh hờ hững xoay người lại Lạnh lùng ghê, tiểu diệp thấp giọng nói với Mạnh Vãn cảm nhận về soái ca. Mạnh Vãn không ngạc nhiên nữa, cũng không nói gì mà tiếp tục xem phim. Gương mặt giáo sư cao khôi phục lại vẻ bình thường, sau đó lại bắt đầu lếp trộm tiệm mì của Mạnh Vãn. Lục chiều thanh nhìn anh ta mấy lần. Giáo sư Cao chỉ là không dám bắt chuyện với Mạnh Vãn, nhưng anh ta không ngại chia sẻ bí mật này với đồng nghiệp nhỏ giọng nói với Lục Chiều Thanh, cô gái đang xem phim kia chính là chủ tiệm mì này, mới 25 tuổi đã tự mở cửa hàng, con gái thời nay càng ngày càng lợi hại. Lục Chiều Thanh, nhà cô ta có điều kiện. Giáo sư Cao cũng từng có suy nghĩ này, nhưng đây không phải trọng điểm, anh ta tiếp tục khen Mạnh Vãn, đồ đạc trong tiệm cũng là cô ấy thiết kế. Lục chiều thanh đảo mắt một vòng, cảm thấy nơi này cũng chả có gì đặc sắc, trông cũng tạm ổn đủ để thu hút đám sinh viên. Lục chiều thanh vừa thu tầm mắt lại liền phát hiện vẻ mặt của giáo sư cao lại biến sắc, từ si mê biến thành cứng đờ. Anh quay lại thêm lần nữa, thấy trước quầy có thêm một người đàn ông mặc tay trang khá lịch lãm, một tay đặt trên bàn trước mặt mạnh vãn, đang trò chuyện rất vui vẻ với cô, cổ tay đeo đồng hồ Rolex mặt đồng hồ dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói mắt. Nghe nói cô ấy đang xem mắt một vị luật sư, xem ra là người đàn ông này. Giáo sư Cao nhách môi, chớ coi thường anh ta đến đây một câu cũng không nói, thật ra tất cả thông tin bát quái giáo sư Cao đều kịp thời nắm bắt Lục Triều Thanh không có hứng thú với việc Mạnh Vãn xem mắt ai, đúng lúc mì tới anh thông thà cầm đũa bắt đầu ăn mì. Cô Mạnh hình như không bận bịu mấy, luật sư ngô quét mắt nhìn màn hình laptop của Mạnh Vãn cười châm chọc. Anh ta được cái đẹp mã, cười một cái cũng suýt làm tiểu diệp rung động, thiếu chút nữa là cầm điện thoại lên chụp lén. Mạnh vãn xấu hổ khép màn hình laptop hỏi hắn, sao anh lại tới đây? Đục cười luật sư ngô lập tức trở nên ôn nhu tôi tới gặp em một chút thuận tiện xin bữa cơm, chỉ sợ ăn xong bữa này tôi cũng yêu món mì thì khổ. Lời này của anh ta đầy ẩn ý, mạnh vãn chỉ có thể mỉm cười đáp ứng, giới thiệu vài món của tiệm. Có thể ngồi ăn cùng tôi không? Ánh mắt luật sư ngô sáng rực Mạnh vãn cười, bây giờ tôi khá bận. Luật sư ngô vẻ mặt như đã hiểu, anh ta vào trong chọn một bàn, vừa khéo ngồi ở phía sau hai người lục Triều thanh. Giáo sư cao đổ vào mì rất nhiều tương ớt, nước mì nhanh chóng nổi lên một lớp dầu bóng nhẫy Lục Triều thanh liếc mắt nhìn vẻ đầy tự tin của luật sư ngô tốt bụng nhắc nhở đồng nghiệp anh không thắng nổi anh ta đâu. Giáo sư cao cúi đầu ăn mì. Ăn xong, lục chiều thanh cầm điện thoại lên chuẩn bị đi. Giáo sư Cao không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy mình đang làm tốn thời gian của đồng nghiệp nên miễn cưỡng đứng dậy tính tiền. Nhân lúc tiểu diệp đi vệ sinh, mạnh vãn nhìn hai người tiến lại gần, xuất phát từ tình cảm hàng xóm nhiều năm cười hỏi lục chiều thanh, mì ăn ngon chứ? Lục chiều thanh gật đầu, hương vị cũng coi như ổn. Giáo sư Cao nghi hoặc nhìn về phía lục chiều thanh, sao cô chưa từng hỏi mình ăn ngon không mà lại đi hỏi lục chiều thanh? Bữa này tôi mời, sau này giáo sư Lục nhớ giới thiệu cho tôi vài vị khách là được Mạnh Vãn cười khách khí. Lục Triều thanh làm gì có thời gian nhàn dỗi chứ tôi bận lắm, vẫn là tính tiền đi. Nói xong anh đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Mạnh Vãn, ra hiệu cho cô quét mã. Mạnh Vãn, chương 4, cô đứng ngực sáng, làn da trắng nõn giống như trong suốt. Lòng tốt đúng là để cho chó ăn. Mạnh Vãn nhìn mã thanh toán trên điện thoại Lục chiều thanh trong đầu tự thêm vào câu nói này. Hàng xóm nhà đối diện đến tiệm nhà mình ăn, Mạnh Vãn cảm thấy lần đầu cô mời khách là chuyện rất bình thường, mấy lời nói với Lục Chiều Thanh nhờ tuyên truyền giúp tiệm mì cũng chỉ là khách khí mà thôi, đâu ai thật sự nhờ anh ta giúp đâu. Không thể ngờ rằng tên này thế mà lại nghiêm túc nói mình bận nhiều việc chi bằng tính tiền còn hơn. Trông thấy giáo sư Cao và Tiểu Diệp đi vệ sinh về, Mạnh Vãn nhanh chóng nhặt liêm sỉ bị Lục Chiều Thanh vứt dưới mặt đất lên cầm máy điện thoại quét mã, mặt không đổi sắc mà thanh toán. Mạnh Vãn à mày phải nhớ kỹ. Về sau mày với Lục Triều Thanh chính là hai người xa lạ, mày còn coi anh ta là hàng xóm, mày sẽ không mang họ Mạnh nữa. Thanh toán xong xuôi, Lục Triều Thanh đứng sang một bên. Giáo sư cao trong lòng đang thầm tính toán các thứ, nhìn sắc mặt Mạnh Vãn có vẻ tức giận, anh ta lần đầu tiên lấy hết dũng khí hỏi cô quen với giáo sư Lục sao. Mạnh Vãn lạnh mặt không biết vừa rồi tôi nhận lầm người. Lúc nói câu này cô cố tình cao giọng lên, lục Triều thanh lại ngoài ý muốn quay đầu nhìn cô. Mạnh vãn chỉ một mực lo nhận tiền mì từ giáo sư Cao. Lúc này anh ngốc mấy cũng nhận ra hàng xóm nhà mình đang tức giận, nhưng anh không hiểu cô thức vì cái gì, dù sao anh cũng không làm gì sai. Giáo sư Cao trả tiền xong xuôi, lục Triều thanh đi ra ngoài trước. Ra khỏi tiệm mì sợi, giáo sư Cao đi hai ba bước đã đuổi kịp anh tiểu lục cậu quen mạnh tiểu thư à. Lục Triều thanh gật đầu. Giáo sư Cao kích động quen như thế nào? Đang lúc chờ đèn đỏ, Lục Chiều Thanh dừng ở bên đường, thuận miệng giải thích chúng tôi là hàng xóm. Hàng xóm, đại não của giáo sư Cao nhanh chóng hiện lên cảnh Lục Chiều Thanh và Mạnh Vãn mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc chạm mặt nhau, nếu hai người đã là hàng xóm, vậy sau này anh ta đến nhà Lục Triều Thanh chẳng phải sẽ có cơ hội gặp cô sao? Anh ta không dám bắt chuyện với Mạnh Vãn chủ yếu là vì không khí ở tiệm mì không thích hợp nếu được gặp nhau ở nơi khác chắc hẳn sẽ chậm rãi quen thân thôi. Khoan đã có chỗ nào đó sai sai. Qua con đường lớn, giáo sư Cao như nhớ lại điều gì, vẻ mặt thắc mắc hỏi hỏi cậu có xích mích với Mạnh tiểu Thư sao? Cô ấy mời cậu ăn cơm cậu lại không đồng ý cô ấy liền tức giận. Theo quan sát của giáo sư Cao, Mạnh Vãn là một cô gái vô cùng hài hước thích cười, đột nhiên tức giận khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy cô rất đáng yêu. Lục Triều Thanh nhìn một giải các khu dạy học ở đại học xét vừa đi vừa đáp chưa từng có sách mấy gì, nhưng cô ta dùng chuyện mời cơm để nhờ tôi giúp đỡ tôi không có thời gian. Vậy nên cô chỉ vì chuyện Lục Triều Thanh không chịu giúp đỡ mà tức giận. Thật đúng là cô nàng lòng dạ hẹp hòi mà. Lục Triều Thanh lắc đầu. Giáo sư cao cảm thấy mình cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi, lần sau anh ta đến dù thêm mấy đồng nghiệp mạnh tiểu thư có lẽ cũng vui mừng chăng? Mạnh vãn không mấy vui vẻ cô đã bị tên lục chiều thanh đó làm mất sạch mặt mũi thì chớ, sau đó còn phát hiện gì cả của mình tới, càng đau đầu hơn là vị luật sư ngô kia còn ở lì ở quán, bộ dáng kia chắc hẳn hôm nay một mực muốn chờ cô tan tầm thật. Mạnh vãn cảm thấy lưng đau nhức không muốn ở thêm nữa, mới 8 giờ hơn đã thay quần áo chuẩn bị ra về. Hôm nay còn sớm, chúng ta đi xem phim nhé. Luật sư ngô cười hỏi. Mạnh vãn lắc đầu, hôm nay tôi rất mệt chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Luật sư Ngô lập tức nói, để tôi lái xe đưa em về. Mạnh vãn vẫn cự tuyệt không cần phiền anh đâu, nhà tôi ở gần đây thôi, đi 15 phút là đến. Luật sư Ngô kiên nhẫn cơm nước đã xong xuôi cả rồi, tôi tiện đường đi cùng em một đoạn. Thấy anh ta một mực kiên trì, Mạnh vãn lười phải cự tuyệt ngầm đồng ý. Đêm mùa hè, Mạnh vãn ăn mặc mát mẻ, váy hở vai ngắn tới đầu gối tóc bục đuôi ngựa đơn giản, lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn. Hai người đi đến đâu người qua đường đều sẽ ngoái lại nhìn mạnh vãn thêm vài lần, luật sư Ngô đang kiêm chức phụ bạn trai tạm thời cảm nhận được ánh mắt thưởng thức của mọi người với mạnh vãn, tâm tình cũng tốt lên không ít. Luật sư Ngô năm nay 30 tuổi chính là độ tuổi huy hoàng của đàn ông, anh ta cũng đã yêu không ít người, trải qua không ít lần xem mắt. Nhưng hai năm gần đây, luật sư Ngô bỗng muốn tìm một người phụ nữ để yên bề ra thất. Việc mạnh vãn làm ở tiệm mì anh ta không quá hài lòng nhưng cô nàng này trẻ tuổi lại xinh đẹp, anh ta không nỡ vội vàng buông tay. Cho dù không thu thành chính quả đi nữa cứ yêu đương thoải mái, giai đoạn tình cảm ngọt ngào thì ngủ một giấc, anh ta cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm lãng phí chút ít thời gian và tinh lực. Nhà gần như vậy, thảo nào em lại mở tiệm ngay đối diện đại học Z. Hiễn mạnh vãn đến chung cư, luật sư ngô cười nói. Bụng cô không thoải mái lắm, cười cho có lệ cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà tôi lên trước nhé, anh cũng về nghỉ sớm đi. Luật sư Ngô gật đầu, đứng nhìn theo cho đến khi cô lên cầu thang. Mạnh vãn không quay đầu lại một lần nào. Nói thật dáng dấp của luật sư Ngô cũng không đến nỗi, nói chuyện khá hài hước nhưng không có cảm giác vẫn là không có cảm giác vấn đề cũng không nằm hoàn toàn ở tính cách của anh ta. Mạnh vãn ôm bụng lên tầng, vừa nằm xuống giường thì nhận được tin nhắn WeChat của luật sư Ngô tối nay ăn mì rất ngon, có gì tôi xin rút lại những định kiến đối với tiệm mì của em, nếu như em không ngại, sau này tôi sẽ trở thành khách quen ở tiệm mì của em. Mạnh vãn cảm ơn quán mì chúng tôi đương nhiên hoan nghênh đại luật sư đến ăn. Còn về việc hẹn hò hay xem phim thì thôi đi tôi tạm thời không có hứng thú yêu đương. Luật sư Ngô không sao tôi sẽ chờ. Mạnh vãn không trả lời. Cô vào phòng tắm rửa, lúc ra liền nhận được điện thoại của mẹ già, hỏi thăm cô xem mắt có gì tiến triển không. Mạnh vãn trước tiên oán giận một trận, sau lại làm nũng nói đau bụng. Mẹ mạnh chỉ có một đứa con gái bảo bối, vừa nghe cô nói không thoải mái lập tức hứa sáng mai sẽ đến làm đồ ăn sáng cho cô. Sáng hôm sau, trong lúc mạnh vãn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mẹ mạnh đã mang đồ ăn tới lấy lòng. Vãn vãn, mẹ thấy nhà lục ra đổi khóa cửa rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh vãn không khóa cửa phòng ngủ, mẹ mạnh trước tiên đem đồ ăn để ở phòng bếp, sau đó trực tiếp tiến vào phòng con gái tò mò hỏi. Mạnh vãn ở trong chăn hừ hừ vài cách, lục chiều thanh về rồi. Mẹ mạnh cực kỳ kinh ngạc, nhìn cửa sổ tính toán, cả nhà bọn họ đều dọn đi Mỹ, mẹ cũng lâu lắm rồi không thấy đứa nhỏ chiều thanh kia, không biết bây giờ trưởng thành thế nào rồi. Mạnh vãn nghĩ thầm, ra dáng lắm chứ sao. Cô ngủ thẳng một giấc mẹ mạnh ở phòng bếp làm đồ ăn sáng, cháo nấm tuyết táo đỏ ở trong nồi, bà mở to cửa chính, vừa giúp con gái quét dọn vệ sinh lại vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khoảng 7 giờ, nghe được tiếng nhà đối diện mở cửa, mẹ mạnh dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào huyền quan nhà người ta, đúng lúc thấy một người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi trắng đi ra. Mẹ mạnh ngạc nhiên tới nỗi há to miệng, lục Triều thanh cũng nhìn bà. Bởi vì anh xuất ngoại trước cũng không thân thiết với Mạnh Vãn, nhưng từ bậc tiểu học đến cao trung, mẹ Mạnh luôn luôn khen anh. Lúc anh còn học tiểu học lúc còn đặc biệt thích xoa đầu anh thỉnh thoảng còn cho anh đồ ăn vặt. Lúc đầu lục chiều thanh vốn không quen được đối xử tốt như vậy, nhưng sau anh biết mẹ Mạnh cũng là có ý tốt. Đóng cửa lại, anh gật đầu với mẹ Mạnh, cháu chào cô. Mẹ Mạnh vừa mới hồi hồn, ngạc nhiên đi ra ngoài, là chiều thanh đúng không? Nếu không phải cháu gọi cô, cô cũng không dám nhận đâu. Cháu trở về lúc nào vậy? Ba mẹ cháu cũng về rồi sao? Ai ya, cháu đã cao lớn thế này rồi cô còn phải ngẩn đầu lên mới nhìn thấy cháu. Dáng vẻ lại nhảy quen thuộc hiện ra trước mắt trong nháy mắt tất cả những ký ức thời niên thiếu của anh với người cô này đều ùa về. Anh yên lặng nghe mẹ mạnh khen đồ kiều thỉnh thoảng trả lời mấy vấn đề. Triều thanh năm nay cũng 27 rồi nhỉ, dáng dấp đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa cháu? Cháu hiện giờ chưa có công việc của cháu rất bận rộn không có thời gian mà yêu đương nữa. Ra là vậy, vậy giờ cháu làm công việc gì? Người du học ở Mỹ về công việc hẳn là rất thuận lợi. Cháu vừa nhận công việc ở Đại học Z, cháu ở Đại học Z làm giảng viên, còn trẻ như vậy đã có thể lên lớp dẫn dắt sinh viên quà thật lợi hại. Đúng rồi, mạnh vãn nhà cô có mở một tiệm mì đối diện Đại học Z, cháu có rảnh thì đến tiệm của nó ăn thử chỗ nó làm mì sợi khá ngon đấy. Sau 15 phút lục chiều thanh còn chưa ăn sáng bị mẹ mạnh nhiệt tình mời sang nhà mình, cháu đã nấu chín rồi tiểu chiều ngồi đợi cô một lát cô bưng đồ ra liền. Bọn trẻ các cháu cứ thích ăn lung tung bên ngoài, ở nhà làm vẫn là sạch sẽ nhất. Mẹ mạnh tươi cười tiếp đón lục chiều thanh, lại đến phòng con gái gõ cửa rầm rầm, vãn vãn con có dậy không đây. Còn ngủ nữa là cháu muội hết hôm nay mẹ mời tiểu chiều sang nhà mình ăn sáng đó. Trong phòng ngủ, mạnh vãn ló đầu ra khỏi chăn, trong lòng cạn lời. Mẹ mạnh lại lần nữa thúc sục, mạnh vãn không thể không lê cái thân xác tàn tạ dậy, đi đánh răng rửa mặt, sau đó chọn bừa một cái váy mặc vào, buộc tóc qua loa rồi ra ngoài. Lục Triều thanh đã ngồi yên vị ở bàn ăn, mẹ mạnh đang dọn đồ ăn, quay lại nhìn con gái lôi thôi lách thích hung hăng chừng mắt nhìn cô một cái, đoạn lại cười như hoa với lục Triều thanh, vãn vãn tính nó vốn cầu thả, cháu đừng để bụng. Lục Triều thanh nhìn mạnh vãn. Cô mặc một cái váy liền màu trắng, ánh nắng rực rỡ từ ban công chiếu tới, cô đứng ngược sáng, làn da vốn trắng mịn như được phủ thêm một tầng ánh sáng trong suốt, vừa có vẻ lười nhác, lại giống như tiểu tiên nữ vừa mới tỉnh giấc trong phim cổ tích nhưng mà tiểu tiên nữ bình thường đều cười đến hồn nhiên ngây thơ còn mạnh vãn lại nghiêm mặt biểu môi cứ như có ai đắc tội với cô vậy. Lục Triều thanh không khỏi nhớ lại khi còn bé thường nhìn thấy ba mạnh dắt tay con gái ra khỏi cửa. Lúc đó Mạnh Vãn mới học tiểu học vừa rụi mắt vừa bám vào người ba, lười biếng không chịu đi học. Xem ra thói quen hay ngủ nướng của cô vẫn không thay đổi tí nào. Bộ bàn ăn có bốn ghế, Mạnh Vãn ngồi đối diện với Lục Triều Thanh không thèm nhìn anh lấy một cái cầm thia của mình xúc ăn. Vãn Vãn, sao con lại vô lễ như vậy? Mẹ Mạnh ngồi cạnh nhú mày hỏi, cô còn đang lo mẹ già nhà mình lễ phép quá nữa đấy. Chào buổi sáng giáo sư Lục, Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Lục Triều Thanh chào cho có lệ. Lục chiều thanh đáp một tiếng, chào. Mẹ mạnh nhìn hai người, đột nhiên thở dài, tiểu chiều từ nhỏ đã có thành tích tốt rồi, bây giờ còn là giáo sư vật lý ở đại học Z, muốn bao nhiêu thể diện liền có bấy nhiêu, không giống vãn vãn nhà cô, lúc bé học không tốt, lớn lên cũng chỉ có thể mở tiệm làm ăn. Lục Triều thanh không biết nên nói gì, mạnh vãn biểu môi, cúi đầu nói thầm, chẳng phải con cái là bản sao của cha mẹ sao? Ai biểu gen của cha mẹ không tốt? Mẹ mạnh chừng mắt ba con tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng đó. Mạnh vãn cười mẹ già, ông bà ngoại đều nói con giống mẹ nha. Mẹ mạnh làm bộ như muốn đánh cô, mạnh vãn ôm lấy bát chạy như bay về phòng. Dầm một cái chốt cửa lại, lục Triều thanh từ đầu đến cuối đều im lặng. Mẹ mạnh cực kỳ xấu hổ, con gái con đứa càng lớn càng không hiểu chuyện. Lục chiều thanh cúi đầu húp cháo. Mẹ Mạnh đầy đồ ăn về phía anh, một mình cháu ở đây cũng không ổn, sau này cứ đến nhà cô ăn cơm, gọi cơm hộp suốt ngày không tốt cho cơ thể. Lục Triều Thanh nhìn cháu nấm tuyết trong bát không thể không thừa nhận tài nghệ nấu ăn của mẹ Mạnh đúng là miễn chê. Chẳng giống như mẹ già nhà anh ngày đêm vùi đầu nghiên cứu hóa học đến nấu mì gói cũng không biết điều chỉnh lửa. Trường 5 cô gái ấu chỉ trong mắt giáo sư Lục. Lục Triều Thanh chỉ ăn ở nhà Mạnh ra một bữa sáng, sau đó không thấy tới nữa. Ngược lại luật sư Ngô trở thành khách quen của tiệm, mỗi ngày giáo sư Cao đều kiên trì tới tiệm mì trầu trực số lần đụng mặt luật sư Ngô cũng ngày càng nhiều. Sau nhiều lần tận mắt nhìn thấy luật sư Ngô và mạnh vãn nói chuyện hết sức vui vẻ tâm trạng anh ta ngày một sa sút Giữa trưa giáo sư Cao ngồi ăn cơm với lục chiều thanh ở nhà ăn, lục chiều thanh tròn mắt nhìn giáo sư Cao gấp một đũa ớt cây từ món canh cá cà chua cho vào miệng. Anh muốn nhắc nhở giáo sư Cao nhưng động tác của anh ta quá nhanh, lục chiều thanh trở tay không kịp Thôi thì coi như anh ta xui xẻo. Lục chiều thanh yên lặng ngồi nhìn giáo sư Cao. Giáo sư Cao cũng là thiên tài vật lý, mà thiên tài vật lý này thường chỉ ở trong phòng làm nghiên cứu, màu da có chút tái nhợt. Nhưng khi nuốt phải một đũa ớt, gương mặt tái nhợt ấy nhanh chóng đỏ bừng như quan công. Anh ta phù một tiếng nhổ cả quả ớt lên bàn, nước mắt nước mũi thiếu điều tuôn ra. Lục Triều thanh tốt bụng đưa cho anh ta một tờ giấy. Cao giáo sư lau mắt cay xè, lại chùi đi mồ hôi trên chán, cũng không biết là lại nghĩ tới chuyện đau thương gì, đũa cũng để đó không ăn nữa. thí nghiệm không thuận lợi sao? Lục Triều thanh suy đoán. Giáo sư cao ủ rũ cục vai xuống, phờ phạc lắc đầu. Lục chiều thanh nhíu mày, vậy anh ủ rũ cái gì? Giáo sư cao lít nhìn anh một cái, lại đầy gọng kính, thiếu tự tin hỏi, lấy tôi so sánh với luật sư ngô sẽ không có cửa thắng sao? Lục chiều thanh dùng ánh mắt chuyên quan sát vật thí nghiệm quét giáo sư cao một lượt từ trên xuống dưới. Không cao bằng luật sư ngô cũng không đẹp trai bằng, mấy kỹ năng tán tỉnh gì đó đều không có tiền lương nói chung cũng không cao như làm luật sư. Bình thường mà nói thì đúng là không có, nhưng mà cô ta cũng không cho luật sư ngô cơ hội theo đuổi thì chuyện kém khả quan nhất cũng có thể xảy ra đấy. Lời này anh cũng không có ý an ủi, nhưng giáo sư cao nghe xong lại thấy mình có một tia hy vọng mong manh. Đúng thật luật sư ngô dù giàu có đẹp trai đến mấy nhưng mạnh vãn vẫn không đồng ý thì chắc chắn hắn ta có vấn đề. Móc lửng, buổi tối cùng tôi đi ăn mì. Giáo sư cao một lần nữa phực dậy ý chí chiến đấu. Lục Triều Thanh đã lâu không ăn mì thôi thì đi ăn một bữa cũng được. Nói vậy nhưng hôm nay Lục Triều Thanh bận rộn xử lý rất nhiều công việc đến cơm tối còn chưa ăn. Lúc xong việc đã là 8 giờ hơn, nếu giáo sư cao không một mực đợi anh, Lục Triều Thanh có lẽ sẽ ném chuyện hẹn đi ăn mì ra sau đầu. Hai giáo sư trẻ tuổi đẹp trai bước ra từ khoa vật lý, trên đường hấp dẫn ánh mắt ái mộ của vô số thiếu nữ, có vài người to gan còn dám lếp trộm lục chiều thanh. Giáo sư cao giờ mới nhận thức được đồng nghiệp của mình có giá trị nhan sắc siêu cao, anh ta cực kỳ ghen tị, đẹp trai như cậu đúng là tốt thật, con gái bây giờ chỉ thích soái ca. Lục chiều thanh ung dung nhìn thẳng, từ tốn nói, anh có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Giáo sư cao xém chút nữa tức học máu. Lục chiều thanh tiếp tục, nếu tôi là anh thì sẽ không vì một người phụ nữ mà phải đi chỉnh sửa nhan sắc đâu. Giáo sư cao trong lòng phẫn nộ, nếu cậu mà còn phải phẫu thuật thẩm mỹ thì không biết tôi biến thành cái giống gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, sang bên đường đối diện vào thẳng quán mì. Lúc này tiệm mì không đông lắm, giáo sư Cao vừa bước vào đập vào mắt là tên luật sư ngô mũ áo chỉnh tề chiếm chỗ của anh ta tiếp đó ở trên bàn tiếp tân còn để một bó hoa to cuối cùng mới nhìn sang Mạnh Vãn và phục vụ Tiểu Diệp mặc đồ nhân viên đứng đó. Mạnh Vãn dán mắt vào điện thoại di động nhắn tin WeChat với ai đó Tiểu Diệp tươi cười chào Lục Triều Thanh. Mặc dù nghe thấy ba tiếng giáo sư Lục nhưng Mạnh Vãn vẫn không thèm nhấc mí mắt. Lục chiều thanh không để ý tới thái độ lạnh lùng của hàng xóm, giáo sư cao trong lòng lại chầm xuống, vậy mà anh còn trông cậy vào lục chiều thanh bắt chuyện với mạnh vãn cơ đấy. Hai người cầm menu chọn món, cửa phòng bếp mở ra là anh đầu bếp mì sợi thứ nhất từ cường quét mắt về phía ba vị khách nam cách quầy gần nhất người theo đuổi bà chủ càng ngày càng nhiều nha. Anh đầu bếp Trần Thủy sinh lướt mắt quan sát. Giáo sư cao thì bỏ qua, luật sư ngô xem ra có hy vọng nhất còn vị giáo sư lục kia đến giờ anh vẫn chưa nhìn ra có ý đồ gì ánh mắt anh lướt qua bà chủ đang chuyên tâm chơi điện thoại. Dù sao thì cũng không đến lượt anh. Mạnh vãn vào phòng thay đồ đổi quần áo, vừa mới ra đã thấy luật sư ngô đứng chờ ở cửa tiệm. Nửa tháng gần đây, luật sư ngô hế có thời gian rảnh lại chạy tới đón cô về nhà. Mấy loại theo đổi kiểu này mạnh vãn cũng từng gặp qua rồi. Thời đại học đâu thiếu nam sinh muốn đưa cô về ký túc xá đâu, nhưng lúc đó Mạnh Vãn còn có bạn học nữ đi cùng, còn bạn nam kia tương đối ngây thoa bên cạnh nam sinh cũng tương đối ngây thơ, thành ra mấy người đi cùng nhau chỉ nói chuyện phiếm. Còn bây giờ chỉ có luật sư Ngô và cô, không khí có phần hơi gượng gạo. Tôi đưa em về, thời gian gần đây luật sư Ngô lúc nào cũng cười đến sáng láng. Mạnh Vãn đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ vào một chiếc xe đạp màu trắng rậm ven đường, tôi đạp xe đến. Chiếc xe đạp nhỏ sinh thựa như thái độ muốn cự tuyệt của cô gái. Nụ cười trên mặt luật sư ngô lại càng sâu hơn, phụ nữ dễ theo đuổi quá thật chẳng có gì thú vị. Mạnh vãn cứ thấy anh ta lại cự tuyệt điều đó chứng tỏ người theo đuổi được cô rất ít khát khao muốn đưa cô lên giường lại càng tăng thêm. Hiễn mạnh vãn tới chỗ đầu xe đạp luật sư ngô ân cần dặn dò trên đường nhiều xe nguy hiểm lắm, em lái cẩn thận một chút. Mạnh vãn cười gật đầu, bỏ túi sách vào giỏ xe, mở khóa xe rồi đi, hôm nay cô còn cố ý mặc quần đùi. Cô gái đạp chiếc màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật giống em gái nhà bên. Luật sư ngô cứ đứng nhìn theo mãi cho đến khi cô rẽ vào hướng khác mới rời đi. Ở cổng tiệm mì, giáo sư cao cố tình câu giờ để có thể tận mắt nhìn thấy cả quá trình tâm tình vui vẻ hơn không ít đắc trí, xem ra mạnh tiểu thư không thích luật sư ngô. Lục Triều thanh nhìn đồng hồ, nói tạm biệt hẹn mai gặp. Trùng cư hương trường cách đại học xét rất gần, lục chiều thanh cũng thường đi bộ đến chỗ làm. Đêm nay trời quang mây tạnh, không có tới một cơn gió. Gần 9 giờ rồi mà nhiệt độ bên ngoài vẫn nóng bức khoảng 30 mấy độ. Vừa chán lại vừa nóng nực, vừa rồi lục chiều thanh ăn mì ở quán có mở điều hòa nên không cảm thấy nóng, nhưng vừa ra ngoài một lát mồ hôi đã chảy đầy mặt. Bởi vì anh và Mạnh Vãn ở cùng một chung cư nên hai người đương nhiên cùng đi về một đường. Vừa mới rẽ vào ngõ, phía trước truyền tới tiếng ồn ào Lục chiều thanh ngẩn đầu thấy một đám người vây thành một vòng tròn Hình như xảy ra tai nạn Lục Triều thanh không có hứng thú xem náo nhiệt anh cố ý chọn đường khác để đi Nhưng ngay lúc anh đi qua đám đông liền nghe thấy một giọng nói rất quen Tôi nói lại lần nữa, xe điện của bà tự dưng lao vào tôi Bà ngăn không cho tôi đi ấy hả Bây giờ tôi báo cảnh sát bắt các người phải bồi thường Là giọng của mạnh ván Lục chiều thanh bất giác nhíu mày Ngay sau đó tiếng của một phụ nữ khác chua ngoa nhanh chóng áp đảo giọng mạnh vãn cô còn dám bắt tôi bồi thường. Con gái như cô đêm hôm khuya khoát còn mặc quần ngắn như vậy, vừa đạp xe vừa mày nhìn đàn ông, nếu không phải cô dừng đột ngột tôi có thể đâm phải cô sao? Bớt nói nhảm đi cô xem trứng gà của tôi vỡ hết rồi, mau bồi thường đi. Bà trả điện thoại cho tôi, cô đưa tiền bồi thường ra đây rồi tôi trả cho cô. Lúc hai người phụ nữ chuẩn bị đánh nhau tới nơi, lục chiều thanh sầm mặt băng qua đường, lúc đến gần anh nhanh chóng nhìn thấy mạnh vãn giữa đám đông. Cô đang cố gắng đoạt lấy điện thoại iPhone đời mới nhất của mình từ tay một bà cô trung nhiên uốn tóc. Trong mặt bà ta vinh váo tự đắc một tay giấu điện thoại sau lưng một tay xô đẩy mạnh vãn, lại còn không ngừng công kích cô. Đừng nhìn vẻ ngoài mạnh vãn xinh đẹp mà lầm thường, cô tuyệt đối không phải là kiểu con gái đơn thuần dễ bắt nạt. Bởi vậy nên mấy lời khinh thường của bà cô trung niên kia càng có sức thuyết phục. Lục Chiều Thanh vô tình nhìn về phía cách quần đùi của Mạnh Vãn bị bà cô kia chỉ trích. Quả thực là rất ngắn, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Nhưng thời tiết mùa hè ở Giang Thành vô cùng nóng bức cô gái nào cũng thích mặc như vậy. Quả ánh sáng của đèn đường, Lục Chiều Thanh chú ý tới chân phải của cô có một vài chỗ bị chảy xước. Mạnh Vãn vô cùng tức giận. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ gặp phải loại người không biết nói lý lẽ như vậy, vừa rồi cô đang đi xe đạp rất chậm rãi, là do bà cô này vừa đi xe vừa gọi điện thoại, lại chọn đúng đoạn đường đang đông xe, xe đạp điện này đang muốn tránh một chiếc xe hơi nên tạt ngang qua đầu xe cô khiến người và xe đều ngã xuống. Đùi bên phải của mạnh vãn bị xe điện đụng cho chầy xước chân trái cũng ê ẩm đau nhưng không quá nghiêm trọng. Cô không muốn làm lớn chuyện ai mà ngờ rằng bà cô tóc xoăn kia lại đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, đã thế còn mặt dày đòi tiền bồi thường trứng gà. Nhưng khốn nạn nhất là khi Mạnh Vãn lôi điện thoại muốn gọi điện báo cảnh sát, bà ta còn ngang nhiên cướp lấy di động của cô. Có chuyện gì xảy ra? Lục chiều thanh chen vào giữa đám người, đứng bên cạnh Mạnh Vãn. Mạnh vãn thấy anh đến, chẳng mấy chốc quên bánh mình đã từng thề muốn tuyệt giao với người hàng xóm này, lập tức xòe tay về phía lục Triều thanh, bà ta ngang nhiên cướp di động của tôi, cho tôi mượn điện thoại một chút tôi muốn báo cảnh sát. Lục Triều thanh không hỏi thêm gì, trực tiếp lôi di động ra. Người phụ nữ nhìn lục chiều thanh cao lớn thân hình thẳng tắp mặt mũi đẹp trai sáng lắng, suy ra chàng trai này tuyệt đối là người tử tế. Lúc bấy giờ hai người trai xinh gái đẹp đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng giống một đôi tình nhân Bà cô tóc xoăn vừa mới chê ba nhân phẩm của Mạnh Vãn bỗng dưng thấy trột giả. Một bà cô trung niên lại có thể đi ăn hiếp một cô gái trẻ, lúc này trông thấy Mạnh Vãn gặp được chỗ dựa còn lôi điện thoại muốn báo cảnh sát thật, bà ta không tránh khỏi luống cuống, cậy Mạnh nói, thừ. Mấy người chỉ biết cậy Mạnh hiếp yếu, một mình tôi không thể đấu lại được hai cái miệng. Thôi được rồi, coi như hôm nay tôi xui xẻo vậy. Nói xong, bà ta đanh mặt trả lại điện thoại cho Mạnh Vãn, định dắt xe cao chạy xa bay. Mạnh vãn ngắt cuộc điện thoại gọi tới sơ cảnh sát, báo cảnh sát sẽ có không ít phiền phức giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Lục chiều thanh ngăn bà cô tóc xoăn đang định chạy trốn, đôi mắt đen lấy chăm chú nhìn mạnh vãn, báo cảnh sát đi. Cô ngây người, người phụ nữ tóc xoăn lúc này cũng gấp gáp lắm rồi, nhìn anh nói ơ hay cái cậu này là thật tôi đã bỏ qua không tính toán rồi cậu gọi cảnh sát làm gì. Lục chiều thanh chỉ vào đôi chân bị thương của mạnh vãn, mặt không đổi sắc nhìn bà cô tóc xoăn, chính bà là người đâm cô ấy bị thương trước, kế tiếp còn nhục mạ thanh danh của cô ấy, cuối cùng là cướp đoạt tài sản người khác, chỉ ba tội này thôi đã quá đủ để báo cảnh sát rồi. Bà cô gấp tới mức mặt đỏ tia tay, vẫn còn gân cổ lên cãi, nói gì cũng phải có chứng cứ chứ. Ở đây ai nhìn thấy, ai nghe thấy tôi đụng vào cô ta trước. Lục chiều thanh chỉ cười nhẹ quay đầu nhìn về phía camera giám sát. Bà cô tóc quan cuống quýt không nói lên lời, nhìn ngó xuống chân mạnh vãn, sau cùng bà ta mới miến răng rút 200 đồng lén lút đưa cho cô, cháu gái à thông cảm cho cô nha, cô chỉ là sốt ruột muốn về nhà sợ đứa cháu khóc, vừa rồi nói chuyện cũng hơi xúc động một chút, dù sao thì chuyện cũng chỉ bé bằng cái móng tay, so đo làm gì. Thế nhé, cháu về sớm đi kẻo muộn, mạnh vãn không thèm chút tiền này, cô vừa định trả lời, lục Triều thanh đã thay cô nhận lấy hai tờ nhân dân tể. Bà cô tóc xoan mang vẻ mặt không cam lòng dắt xe rời đi. Lúc này đám người vây quanh hóng chuyện cũng tản đi gần hết trên đường chỉ còn lại một nam một nữ, một chiếc xe đạp ngã trỏng vó, một bãi đầy trứng gà rơi vỡ. Mạnh vãn cắn môi thật chặt ép không cho nước mắt chảy ra. Lúc đông người cô có thể kiên cường chống trả, nhưng giữa bầu không khí yên lặng này, bao nhiêu ớt ức như muốn tuôn ra. Lục chiều thanh đang định đưa tiền cho cô, vừa cúi đầu xuống đã thấy cô gái trước mặt mắt ngân ngấn nước tựa như có thể hòa khóc bất cứ lúc nào. Anh không giỏi an ủi người khác, anh dựng lại xe đạp nằm lăn lóc trên đường, hỏi cô có muốn đi bệnh viện không? Mạnh vãn lắc đầu trả điện thoại cho anh, cúi đầu nói cảm ơn. Lục Triều thanh lấy lại điện thoại tiện thể nhét hai tờ tiền vào tay cô. Mạnh vãn cầm lấy số tiền kia, ngọn lửa tức giận cháy hừng hực, vo viên tờ tiền thành một cục như giấy lộn ném vào thùng rác. Lục Triều Thanh bỗng dưng muốn cười. Cô hàng xóm này đúng là ấu chỉ. Trường 6, Mạnh Vãn bối rối kéo áo sơ mi của Lục Triều Thanh. Lúc đầu Mạnh Vãn ném tiền không cảm thấy gì nhưng khi đi tới vỉa hè mới thấy bắp chân truyền đến cơn đau. Cô khó khăn hít sâu một hơi. Có khăn giấy không? Lục Triều Thanh hỏi. Mạnh Vãn tưởng lúc anh dựng xe đạp lên bị bẩn tay cố nén đau lục túi lấy ra một bịch khăn giấy đưa tất cả cho anh. Lục Triều Thanh dựng chắc xe đạp lướt qua cô đi đến chỗ thùng rác Mạnh vãn khiếp sợ chứng kiến giáo sư Lục một thân áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ lại tới mở nắp thùng rác nhặt hai tờ nhân dân tệ cô vừa mới ném ra. Theo điều lệ quản lý nhân dân tệ quy định bất cứ đơn vị hoặc cá nhân nào đều phải bảo vệ đồng nhân dân tệ. Nếu cố ý làm tổn hại nhân dân tệ sẽ bị cơ quan công an cảnh cáo đồng thời phạt 10 vạn tiền mặt trở xuống. Lục chiều thanh đứng cạnh cô từ lúc nào tức giận nhìn cô nói ra một chàng. Mạnh vãn ngoảnh mặt đi, hừ một tiếng tôi không muốn cầm anh thích thì đi mà giữ. Lục Triều thanh rút hai tờ khăn giấy, vừa lau chùi hai tờ tiền chẳng nhìn thấy vết bẩn vừa nói, ý nghĩa của 200 đồng này chính là khiến cho bà cô kia nhận ra bài học thích đáng. Ngay cả mấy quả trứng gà thôi bà ta cũng bắt cô phải đền nên chắc chắn sẽ thiết số tiền này hơn cô. Hôm nay chúng ta bắt bà ta đền tiền, lần sau nếu gặp lại cô đối phương hẳn là sẽ đi đường vòng. Mạnh vãn nhớ lại ánh mắt không cam lòng của bà cô tóc quan lúc nhìn hai tờ tiền này trong lòng dâng lên một trận sảng khoái. Lục Triều thanh trả số khăn giấy còn thừa kèm với tiền mặt cho cô. Mạnh vãn nghĩ một lúc rút tờ 100 đồng đưa cho anh tối nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Lục Triều thanh từ chối, sau đó nhìn chằm chằm vào bắp đùi cô cô còn đau không? Có thể tự đi một mình chứ? Mạnh Vãn lúc này mới nhận ra vết thương rất đau, nhưng cô không muốn làm phiền Lục Triều Thanh nữa nên chỉ cười nói mình không sao tự dắt xe đạp chuẩn bị về. Chỗ này chỉ cách chung cư một con đường, Mạnh Vãn nghĩ mình có thể tự đạp xe về được chân dù đau nhưng làm gì tới mức không đạp nổi xe chứ. Lục Triều Thanh đứng cạnh âm thầm thu hết vẻ mặt thống khổ nhịn đau của cô vào trong tầm mắt. Xuống xe, để tôi chờ cô về. Lục Triều Thanh rảnh lấy tay lái tốt xấu gì hai người cũng là hàng xóm. Hiện tại cô lại đang gặp nạn, giúp cô là việc anh nên làm. Chân mạnh vãn lúc này rất đau, cô không từ chối anh nữa cúi đầu nói cảm ơn. Chân lục chiều thanh rất dài, lại đạp trên chiếc xe nhỏ bé nữ tính. Một chân trụ vững vàng trên đất một chân lấy đà dẫm bàn đạp. Mạnh vãn cầm túi sách nhẹ nhàng ngồi trên yên sau. Lục Triều thanh quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn cô đã ngồi vững anh nâng chân dẫm lên bàn đạo, xe đạp chậm rãi đi về phía trước. Không biết do lâu rồi lục chiều thanh không đi xe đạp hay là do anh không quen đạp xe nữ, vừa đạp một cái chiếc xe liền siêu siêu vẹo vẹo như sắp đổ. Mạnh vãn hoảng hốt túm lấy vạt áo của lục chiều thanh. Anh không để ý lắm, lái xe đi qua hai cửa hàng, lúc này tay lái mới dần ổn định. Di động trong túi rung lên, mạnh vãn buông tay để lấy điện thoại. Là mẹ mạnh gọi cô ổn định lại tâm tình rồi mới bấm nút trả lời, ngọt ngào gọi một tiếng mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ Mạnh cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi han con gái tình hình gần đây thế nào, sau khi biết con gái vẫn sống tốt mới hài lòng ngắt điện thoại. Buông điện thoại, Mạnh Vãn nhìn vết thương ở chân mình, thở dài. Chỉ trong chốc lát xe đạp đã dừng dưới sảnh chung cư. Mạnh Vãn cố nhịn đau bước xuống, quay lại nói với Lục Triều Thanh cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nhờ ánh điện đường soi sáng lục chiều thanh mới phát hiện ra vết thương trên chân mạnh vãn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, đùi bên phải xương tấy rõ ràng so với đùi trái. Tình trạng vết thương ở chân cô cần đi bệnh viện kiểm tra. Lục Triều thanh đưa tay túm mạnh vãn quay trở lại. Mạnh vãn cúi đầu nhìn chân cũng đâu có nghiêm trọng đến vây. Nếu chẳng may ảnh hưởng tới xương khớp thì người khổ chính là cô, giọng nói của anh rất lạnh lùng, không hài lòng với cô gái đang tự xem nhẹ thân thể của mình kia. Mạnh vãn bị vẻ nghiêm túc của anh dọa sợ đành phải đồng ý, lấy di động ra gọi xe. Mắt thấy lục chiều thanh còn đứng đó, cô nhanh nhẹn tươi cười, xe sẽ đến rất nhanh thôi, anh mau về sớm đi, tối nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mới 9 giờ tối, mặc dù những tòa nhà cao ốc vẫn bật đèn sáng trưng nhưng một cô gái xinh đẹp lại mặc quần sót ngắn một mình ra đường vẫn rất nguy hiểm. Lục chiều thanh nghĩ thời điểm cô về nhà đã là nửa đêm, anh nhìn lướt qua đôi chân dài trắng nõn của cô, lại nhìn con đường nguy hiểm vừa rồi, để tôi đưa cô đi. Mạnh vãn bị sự ân cần của anh làm cho thụ sủng nhược kinh. Đây chính là người hàng xóm cao lãnh đến cả một bát mì cũng tính toán với cô đó sao? Thực sự không cần, bệnh viện ở gần đây mà. Mạnh vãn vội vàng từ chối. Lục Triều thanh không phải không đi không được cho cô một phương án khác, vậy cô gọi điện thoại báo cho mẹ đi. Mạnh vãn lập tức do dự từ nơi ở của mẹ đến đây cũng mất khẳng nửa giờ đi xe. Huống chi cô càng không muốn làm ba mẹ lo lắng. Nếu để mẹ già biết chuyện hôm nay, khẳng định hôm sau sẽ khăn gói đến đây quản thuốc cô từ sáng tới tối. Tuy mạnh vãn rất thích cảm giác lười biếng như sâu gạo một ngày được ăn ba bữa sơn hào hải vị, nhưng cô thích được tự do hơn. Vậy đành làm phiền anh, mạnh vãn cúi đầu ngượng ngùng, lục chiều thanh ừ một tiếng. Hai người đứng đứng dưới lầu đợi xe, Lục Chiều Thanh vốn kiệm lời, Mạnh Vãn cũng không biết bắt chuyện gì nên chỉ đành nhìn chằm chằm vào GPS trên điện thoại. May là chỉ 5 phút sau tài xế đã đến, Mạnh Vãn và Lục Chiều Thanh ngồi ở phía sau, cả đoạn đường đều không nói gì, im lặng đến mức tài xế cũng phải tò mò nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, thắc mắc không biết đôi tình nhân trẻ này có phải đang cãi nhau hay không. Bệnh viện vào buổi tối vẫn rất đông người, lục Triều thanh giúp mạnh vãn đi lấy số thứ tự, sau đó dìu cô khập khiễng đi chụp chiếu các loại Bác sĩ nhìn kết quả nói vết thương của cô tuy chỉ là ngoài da nhưng cũng cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, trong 3 ngày này hạn chế sử dụng chân phải. Lục Triều thanh một lần nữa dìu mạnh vãn từ phòng khám ra ngoài. Cô mặc áo ngắn tay nên bàn tay to lớn của anh trực tiếp nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Động tác của người đàn ông rất tự nhiên như thể giúp đỡ người khác là niềm vui vậy. Còn Mạnh Vãn lần đầu tiên được nhận sự chăm sóc chu đáo như thế nên có phần mất tự nhiên, khẽ tránh tôi tự đi được. Lục Triều thanh chỉ vào chân phải của cô, bác sĩ nói bây giờ chân phải của cô không được dùng lực mạnh. Giọng anh rất nghiêm túc giống như một y tá nam chuyện nghiệp. Nếu Mạnh Vãn còn từ chối nữa sẽ bị hiểu lầm thành cô đang làm giá mất. Mạnh Vãn đi khập khiếng được Lục Triều thanh đỡ lên lên xe. Trở lại tiểu khu, lục Triều thanh một đường đỡ cô vào thang máy, bên trong thang máy có khoảng 4-5 người, mọi người trông thấy mạnh vãn bị thương đều tự động tránh ra một bên. Lục Triều thanh vẫn không buông tay cô, mạnh vãn ngẩn đầu nhìn thấy bức thường trong thang máy sáng đến mức có thể soi rõ hình dáng cô và lục Triều thanh. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, nghiêng đầu nhìn con số không ngừng biến đổi trong thang máy đang đỡ người con gái mặc quần sót ngắn dáng vẻ chật vật tóc tai dối loạn. Thang máy dừng ở tầng 16. Lục chiều thanh đỡ mạnh vãn ra ngoài. Trong khi cô lục túi tìm chìa khóa mở cửa, lục chiều thanh hỏi, không định nói cho cô biết sao. Mạnh vãn lắc đầu, đoán chắc đầu tóc mình đang rũ rợi lắm đây, cô nhìn cánh cửa, nhỏ giọng lầm bẩm mẹ tôi mà biết, khẳng định bà sẽ đem chuyện bé xé ra to. Nếu buổi tối xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô tính sao? Lục chiều thanh lại hỏi, mạnh vãn cười, tôi đâu phải con nít. Lục Chiều Thanh nhìn vẻ mặt cô tràn đầy tự tin, lại nhìn nhìn vết thương dưới đùi cô, không khỏi hoài nghi thêm một lần. lưu số điện thoại của tôi đi, có việc gì cứ gọi. Đây không phải lần đầu Mạnh Vãn được đàn ông xin số điện thoại, nhưng Lục Chiều Thanh là người có mục đích đơn thuần nhất. Mạnh Vãn vừa định đọc số thì nhớ tới tiền viện phí của cô đều do Lục Chiều Thanh trả cô lấy di động nhìn anh cười cười, hay là chúng ta thêm WeChat đi, có việc gì nói chuyện dễ hơn. Lục Chiều Thanh nhíu mày tôi bận lắm. Không có thời gian ngồi nói chuyện phiếm. Đây là anh không muốn thêm uy chat của cô đúng không? Mặt mạnh vãn thoát đỏ bừng, lần mất mặt này so với lần trước ở quán mì còn tệ hại hơn. Cô nghĩ tới anh đã giúp mình cả tối nay nên cố gắng dùng giọng hào phóng nhất có thể nói, giáo sư Lục yên tâm trừ khi có việc gấp nếu không tôi nhất định sẽ không làm phiền anh. Lục chiều thanh nhìn cô một cái cuối cùng cũng lấy điện thoại thêm uy chat Avatar của Mạnh Vãn là hình chụp nửa người lúc cô mặc đồng phục của thiệm mì trên mặt tràn đầy nét cười tươi tắn đơn thuần, nick nickname là họ của cô. Tên của Lục Chiều Thanh cũng là tên họ, Avatar là ảnh chụp lúc làm giấy chứng nhận giáo sư của Đại học Z, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm khá kém sắc so với bên ngoài nhưng vẫn có thể nhận ra được đây là một xoái ca. Ngủ ngon, giáo sư Lục, trao đổi liên hệ xong cũng không còn gì để nói nữa, Mạnh Vãn chủ động nói tạm biệt. Lục Chiều Thanh gật đầu chú ý an toàn. Nói xong anh xoay người mở cửa nhà mình, Mạnh Vãn thở vào nhẹ nhõm, lúc đặt lưng lên giường cũng đã gần 11 giờ, Mạnh Vãn nhàm chán mở vòng bạn bè phát hiện Lục Triều Thanh chẳng đang bất kỳ thứ gì. Cô nhớ đến việc chính sự nên gửi qua cho giáo sư Lục một bao lì xì. Lục Triều Thanh đang ngồi trước bàn làm việc xem báo cáo nghiên cứu mới nhất từ nước ngoài, nhìn thấy bao lì xì liền hỏi cô cái này để làm gì. Mạnh Vãn, hôm nay tiêu tốn nhiều tiền của anh quá, đây là tôi trả cho anh. Lục Chiều Thanh mở bao lì xỉ 88.88 .88 đồng, nhiều hơn tiền viện phí anh giúp cô đóng nhiều. Lục Triều Thanh liền gửi trả lại Mạnh Vãn không thiếu một đồng. Mạnh Vãn, người này quả là không thể kết bạn cô qua quyết tắt di động đi ngủ. Mạnh Vãn không nói với Tiểu Diệp là chân cô bị thương, chỉ nói mình đi du lịch nên tạm nghỉ 3 ngày. Đối với việc bà chủ nhà mình thường xuyên trốn việc nhân viên trong tiệm thấy mãi cũng thành quen. Ba ngày này giáo sư Cao đều tới ăn mì nhưng không gặp được người trong lòng nên vô cùng thất vọng. Hỏi tiểu diệp mới biết Mạnh Vãn đang đi du lịch. Về đến đại học Z, giáo sư Cao thấy Lục Triều Thanh vẫn không nhịn được hỏi lại, mấy hôm nay cô Mạnh không tới tiệm mì cậu có biết cô ấy đi đâu không? Mặc dù người trong tiệm nói Mạnh Vãn đi du lịch nhưng ai mà biết được cô có đi hẹn hò với luật sư Ngô không chứ? Hôm nay không tra hỏi được anh ta tuyệt đối không yên tâm. Lục Chiều Thanh đang bận thực hiện thí nghiệm thuận miệng trả lời chân cô ấy bị thương, ba ngày này ở nhà nghỉ ngơi. Bị thương, giáo sư Cao chấn động, bị thương như thế nào? Lục Chiều Thanh sợ anh ta làm phiền đến mình nên tạm dừng động tác giải thích qua một lần. Giáo sư Cao nghe xong liền oán giận bà cô tóc quan kia một trận. Sau khi oán giận xong anh ta bỗng nhận ra đây chính là một cơ hội tốt để tiếp cận mạnh vãn, vui vẻ khuyên Lục Chiều Thanh, mạnh tiểu thư bị thương như vậy, cậu nên đi mua chút hoa quả đi thăm chứ. Lục Chiều Thanh thấy việc này không cần thiết lắm, dù sao Mạnh vãn cũng không bị thương nặng tới mức 5 viện. Bán anh em xa không bằng mua láng giềng gần, bây giờ cậu đối xử tốt với cô Mạnh một chút, sau này lỡ có chuyện gì cô Mạnh cũng sẽ giúp đỡ lại cậu, là lễ thượng vãng lai đó. Giáo sư cao đuổi theo anh, chuẩn bị sẵn tinh thần đeo bám nếu Lục Chiều Thanh không đồng ý. Lục Triều Thanh sau khi được anh phổ cập kiến thức vô thức nhớ lại tài nghệ nấu ăn của mẹ Mạnh. Mùa hoa quả gì? Anh chưa từng thăm bệnh nhân nên không có kinh nghiệm, hai mắt giáo sư cao sáng lên chiều tan sợ tôi dẫn cậu đi mua. Trường 7, tôi mà thắng cực cô phải đưa cơm hộp cho tôi một tuần. Ngày đầu tiên Mạnh Vãn ở nhà Tĩnh dưỡng có thể xem như đã đời, hết xem phim đến ăn vặt cả ngày, ăn no căng bụng rồi lại đi ngủ chẳng khác nào một con sâu gạo. 6 giờ tối, Mạnh Vãn đang chuẩn bị gọi cơm hộp thì nhận được tin nhắn WeChat của Lục Chiêu Thanh cô ăn tối chưa? Đây không phải là nhắn tin nói chuyện phiếm sao? Theo bản năng Mạnh Vãn nhìn cái avatar nghiêm túc của Lục Triều Thanh. Cái tên từ chối nói chuyện phiếm với cô sao tự nhiên lại gửi tin nhắn nhạt nhẽo thế. Mạnh Vãn tôi chuẩn bị gọi cơm hộp có chuyện gì không? Ở trước cổng đại học Z, giáo sư cao đang rán sát vào Lục Chiều Thanh thấy Mạnh Vãn trả lời tin nhắn, anh ta vội vàng chỉ điểm, hãy nói rằng cậu muốn thăm cô ấy tìm xung quanh đây có hàng cơm hộp nào thì đi mua mang đến. Lục Chiều Thanh lười gõ chữ, nhưng lại không muốn dội một xô nước lạnh lên đầu vị đồng nghiệp đang chìm đắm trong tình yêu nên anh rớt khoát đưa điện thoại di động cho giáo sư Cao. Giáo sư Cao kích động gõ từng lời vừa mới nghĩ gửi đi, giọng điệu rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức hèn mọn Lục Triều Thanh sách một túi hoa quả yên lặng đi trước, không buồn để ý đến đồng nghiệp đang dùng danh nghĩa của anh nhắn linh tinh cái gì. Mạnh vãn vô cùng hoài nghi Lục Chiều Thanh tự nhiên đối tốt với cô như vậy là có ý gì, trong lòng tràn ngập hoang mang. Mạnh vãn, tôi không cần làm phiền anh đâu, tôi gọi cơm hộp là được rồi. Giáo sư Lục không phiền mà, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, cô bị thương như vậy tôi cũng nên giúp một chút. Tôi đang tiện đường qua tiệm cơm, cô muốn ăn gì cứ nói. Thấy đối phương quá nhiệt tình, Mạnh không nhịn được hỏi, giáo sư Lục, anh không sao đấy chứ. Hôm nay anh hơi khác đó. Giáo sư Lục mặt đỏ lên, một lúc sau mới trả lời tôi không sao, chỉ là muốn giúp đỡ hàng xóm một chút. Đúng rồi, cô thích ăn món cây tứ xuyên đúng không, ở gần chỗ tôi có quán món cây tứ xuyên ngon lắm đấy. Đến nước này mạnh vãn cũng đành chịu thua, được rồi anh giúp tôi mua một phần nhé, làm phiền anh quá giáo sư Lục Anh cũng chưa ăn đúng không, vậy tối nay tôi mời khách anh cứ tự chọn đồ ăn nhé. Đọc xong tin nhắn này, giáo sư Cao ôm di động cười ngây ngô, sau đó kéo Lục Triều Thanh vào quán món cây tứ xuyên bên trái. Nhìn thực đơn, giáo sư Cao hỏi Lục Triều Thanh cậu biết mạnh tiểu thư thích ăn gì không? Lục chiều thanh lắc đầu. Giáo sư cao chọn vài món có vẻ dễ ăn. Đợi bồi bàn tới ghi món, lục chiều thanh dặn ít cay nhé. Người phục vụ ghi lại rồi đi. Giáo sư cao nghi hoặc hỏi lục chiều thanh cậu không ăn được cay à? Lục chiều thanh nhìn anh ta, hầu hết người bị thương đều nên kiêm cay. Giáo sư cao như bừng tỉnh thấy hối hận khi chọn quán cay tứ xuyên. Vì nhà sắp có khách mặc dù chỉ là hàng xóm nhưng Mạnh Vãn vẫn dọn dẹp đơn giản phòng khách một lần thay bộ áo ngủ mặc cả ngày thành áo phông quần sót vẫn hay mặc. Nửa tiếng sau chuông cửa vang lên, Mạnh Vãn đúng lúc đó nhận được tin nhắn của Lục Chiêu Thanh là tôi. Không hiểu vì sao cô lại thấy hơi sốt ruột đến giờ cô cũng chưa lý giải được nguyên nhân gì Lục Chiêu Thanh tự nhiên tốt tính như vậy. Mạnh Vãn mở cửa dùng gương mặt tươi cười giống như lúc đón khách ở tiệm mì chào hỏi. Lục Chiều Thanh không biểu cảm đứng ở cửa trên tay sách theo một túi hoa quả. Giáo sư Cao đứng bên cạnh thấp hơn anh cả một cái đầu, mặt đỏ phừng phừng nhìn Mạnh Vãn tay sách một túi cơm từ tiệm đồ ăn tứ xuyên. Mạnh Vãn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Giáo sư Cao ho khụ khụ vài cạnh ý muốn Lục Chiều Thanh giải thích giúp anh ta một chút. Lục Triều Thanh liếc anh ta một cái, nói với Mạnh Vãn, giáo sư Cao nghe nói cô bị bệnh nên có lòng mua chút trái cây tới thăm cơm hộp này cũng là anh ấy trả tiền. Mặt giáo sư cao càng ngày càng đỏ, anh ta muốn giải thích huyền truyền một chút cơ mà. Tôi, tôi hôm nay vốn định ăn cơm với giáo sư Lục nhưng cậu ấy nói muốn tới thăm cô. Tôi, tôi thấy thế nên tiện đến cùng. Ngoà kép, giáo sư cao ngượng ngùng không dám nhìn mạnh vãn, cúi đầu nói lý nha lý nhí. Lục chiều thanh nhíu mẩy, lúc này thấy giáo sư cao đỏ mặt ngại ngùng, anh lờ mờ nhận ra ý thức của anh ta. Anh yên lặng mím môi. Mạnh vãn nghĩ kiêu của hai vị giáo sư này chắc là thấp lè tè, thêm nữa cũng mơ hồ đoán được người nhắn tin với mình vừa rồi là giáo sư Cao. Từ lâu cô đã biết giáo sư Cao thích mình, nhưng cô và anh ta thuộc hai thế giới khác nhau, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích anh ta ấn tượng duy nhất chỉ là cảm thấy vị giáo sư hiền lành khô khan này thỉnh thoảng hay ngượng ngùng rất đáng yêu. Vậy nên hôm nay cô cũng không ngại cho anh ta ăn ké. Đau đầu nhất bây giờ là cô không biết nên từ chối thế nào để không làm tổn thương đến vị giáo sư đơn thuần này như thế nào. Người ta chưa bày tỏ gì mà cô đã đâm cho một sao thì thật không nỡ. Cảm ơn hai anh nhé, mau vào nhà thôi. Mạnh vãn cười nói, lục Triều thanh và giáo sư cao một trước một sau đi vào. Mạnh vãn nhìn thấy trên tay giáo sư cao có rất nhiều hộp cơm liền giật mình, có phải gọi quá nhiều đồ rồi không? Giáo sư cao cả lăm, không sao đâu tôi, chúng tôi có thể ăn hết mà. Mạnh vãn tư cười nhận cơm hộp từ tay anh ta, cô đang định mang vào bếp bầy ra bàn ăn, giáo sư Cao đã lướt mắt thấy cái chân bị thương của cô, vội vàng ngăn lại, cô không cần đứng dậy, để tôi làm được rồi. Nói xong, anh ta cầm túi cơm chạy chối chết vào phòng bếp. Mạnh vãn bất đắc dĩ nhìn lục chiều thanh, lục chiều thanh sách hoa quà vào bếp, sau đó cùng giáo sư Cao dọn bàn ăn. Hai người đàn ông, một người ít lời, một người vì quá căng thẳng nên không biết nói gì, Mạnh Vãn cũng thấy xấu hổ, đứng bên cạnh cố tìm chuyện để nói tôi nhớ giáo sư cao hay phải tăng ca lắm mà. Hôm nay anh không phải ở lại sao? Đằng sau gọng kính, đôi mắt giáo sư cao như phun ra bong bóng hồng, Mạnh Vãn cũng biết anh hay tăng ca ư. Anh ta lấy hết can đảm liếc nhìn Mạnh Vãn, đầy gọng kính nói công việc hôm nay kết thúc sớm chân, chân cô bị thương thế nào? Mạnh Vãn cười, đỡ hơn nhiều rồi. Giáo sư Cao bị gương mặt tươi cười của cô làm cho lóa mắt, anh ta một lần nữa cúi gầm mặt xuống, cảm thấy cô mạnh lúc không mặc đồng phục càng xinh đẹp. Cơm chưa có tổng cộng 5 món mặn, một món canh, mạnh vãn nhìn qua hóa đơn trong túi mi lông liền lấy ra xem, sau đó lấy tiền trong ví kiên nhẫn trả cho giáo sư Cao, đã nói là cơm tối nay để tôi mời mà. Giáo sư Cao đỏ mặt từ chối, mạnh vãn giả vờ giận dỗi bỏ ra phòng khách, anh không nhận thì tôi không ăn đâu. Giáo sư Cao cuống lên, anh phải làm gì bây giờ? Anh ta đưa mắt cầu cứu Lục Triều Thanh, Lục Triều Thanh đang đói bụng chỉ muốn mau ăn cơm nên chỉ nói giáo sư Cao nhận tiền. Một người không thể nào đấu lại với hai người nên giáo sư Cao đành cầm tiền trên bàn cất vào ví. Mạnh vãn đổi giận thành cười, ngồi xuống đối diện hai người. Không khí trên bàn ăn lại rơi vào lúng túng, mạnh vãn quan sát giáo sư Cao, nghĩ tới hằng ngày anh ta đều không quản gió mưa đến ủng hộ tiệm mì trong lòng đã có tính toán. Nếu không có bữa cơm này, cô với giáo sư Cao chỉ đơn giản là quan hệ chủ khách nhưng bây giờ cũng coi như là bạn bè rồi. Giáo sư Cao năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mạnh vãn chủ động bắt chuyện với giáo sư Cao. Giáo sư Cao buông đũa, ngoan ngoãn trả lời, năm nay 32, cô Mạnh có chuyện gì không? Mạnh vãn cười nhìn qua lục chiều thanh, hâm mộ nói, đúng thật là thiên tài chỉ làm bạn với thiên tài, giáo sư Cao trẻ tuổi lại giỏi giang như vậy, chắc là được nhiều con gái thích lắm. Giáo sư cao mặt ửng đỏ, đầy gọng kính tôi ra ngoài chỉ làm người ta mất mặt, không giống như tiểu lục người gặp người thích. Lục Triều thanh không có ý kiến gì. Mạnh vãn ngược lại cảm thấy lục chiều thanh còn khiến người ta mất mặt hơn giáo sư cao có nhiều người thích như vậy chẳng qua vì cái mã đẹp trai thôi. Lại nói tới giáo sư cao cao 1,75 m ở phía nam có thể coi là trung bình, vẻ ngoài trắng trẻo tuấn tú, trong trường cũng có nhiều người theo đuổi, đúng ra là không cần sợ không có bạn gái chứ. Giáo sư Cao có bạn gái chưa? Mạnh vãn thăm dò cười hỏi. Giáo sư Cao đỏ mặt lắc đầu. Mạnh vãn nghĩ tới đám bạn độc thân của mình, nhiệt tình nói, vậy tôi làm mối giúp anh vài người nhé. Giáo sư Cao thích kiểu con gái như thế nào? Giáo sư Cao nghe xong tâm trạng đang bay bổng lập tức không cánh mà bay, dư vị cay của món tứ xuyên trong miệng cũng thành vị đắng. Mạnh vãn có chút không đành lòng, nhưng cô nghĩ nếu không thích một người thì không nên cho người đó hy vọng nữa. Lục chiều thanh nhìn hai người một lát yên lặng ăn cơm. Trong lòng giáo sư Cao vô cùng đau đớn, nhưng Mạnh Vãn còn đang đợi anh trả lời, anh ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười, công việc của tôi cũng khá bận rôn, tính cách cũng khô khan, sợ rằng bạn của cô không thích tôi đâu. Mạnh Vãn cổ vũ anh ta, không thử làm sao anh biết được chứ, thế này đi, bây giờ chúng ta thêm bạn WeChat, nếu tôi thấy có ai hợp với anh sẽ giới thiệu hai người với nhau. Giáo sư Cao lòng đầy chua xót gật đầu thêm WeChat của Mạnh Vãn. Để tỏ ra mình không cố ý giới thiệu cho giáo sư cao, Mạnh Vãn nhìn Lục Triều Thanh, giáo sư Lục thì sao, có muốn tôi giới thiệu cho anh không? Lục Triều Thanh từ chối luôn, không cần đâu, tôi tạm thời không có ý định yêu đương. Mạnh Vãn thuận miệng hỏi một câu, vậy giáo sư Lục thích con gái thế nào? Lục Triều Thanh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này vài giây, đưa ra hai tiêu chuẩn kén vợ yên lặng, biết nấu cơm. Mẹ già nhà anh cũng yên lặng đó, nhưng lại không biết nấu cơm, dì Mạnh tuy biết nấu cơm, nhưng lại quá hồn ào. Mạnh vãn chỉ tùy tiện hỏi nên nghe tai này lọt tai kia căn bản là không để tiêu chuẩn lấy vợ của anh vào đầu. Ăn cơm xong, giáo sư cao tranh việc dọn bát đũa. Tôi đi rửa hoa quả. Mạnh vãn khách khí nói. Tâm trạng giáo sư cao đang rất tệ, anh ta không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa ủ rũ ngăn lại, không cần phiền cô đâu, bây giờ tôi có việc đột xuất phải về văn phòng một chuyến. Mạnh vãn không giữ anh ta lại. Cô tiễn hai vị giáo sư ra cửa. Vừa đặt mông xuống ghế sofa thì lại có người gõ cửa, là Lục Triều Thanh. Mạnh vãn ngó vào thang máy, nghi hoặc nhìn anh, anh không phải về đại học Z à. Lục Triều Thanh ừ một tiếng, nhìn chầm chầm cô hỏi, giáo sư cao thích cô, cô có cảm giác gì với anh ấy không? Mạnh vãn không quen kiểu kiểu nói trực tiếp như vậy, nhìn thang máy hỏi, anh ấy nhờ anh hỏi tôi. Lục Chiều Thanh tự tôi muốn biết, nếu cô không thích anh ta thì không cần giới thiệu người khác cho anh ấy, như vậy sẽ chỉ làm anh ta thêm khổ sở. Thấy anh làm bộ giáo huấn người khác, mạnh vãn cố gắng ngăn mình không nổi giận tĩnh tâm lại nói tôi không thích anh ấy nhưng giáo sư cao chắc chắn sẽ có tình yêu của riêng mình, sao anh có thể chắc chắn anh ấy sẽ không thích người tôi giới thiệu. Hiện giáo sư cao thích tôi nhưng cũng không có nghĩa là tương lai anh ấy sẽ không thích ai khác. Lục chiều thanh mím môi tình cảm con người không thể thay đổi nhanh như vậy. Mạnh vãn nhướng mày, sao nào giáo sư lục hôm nay có hứng thú bàn luận về chuyện tình cảm à? Thật buồn cười, một lời giáo sư cao cũng chưa từng nói với cô tình cảm có thể sâu đậm tới mức nào. Trong tình huống này chỉ cần một người con gái khác xuất hiện, người đàn ông sẽ mau chóng quên đi người cũ, giống như các nam sinh theo đuổi cô thời đại học phần lớn người bị cô từ chối đều nhanh chóng tìm được bạn gái mới. Mạnh vãn chưa yêu ai bao giờ nhưng cô lại có kinh nghiệm bị theo đuổi rất phong phú. Lúc trước cô chỉ đứng một bên nhìn đám bạn bè yêu đương thôi đã học được rất nhiều rồi. Lục chiều thanh cả ngày vùi mặt vào nghiên cứu sao có thể đọa với cô chứ. Mạnh vãn thấy vẻ mặt lục Triều thanh vẫn không phục cô chỉ cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú lãnh đảm của anh nói thế này đi chúng ta đánh cược trước cuối năm tôi có thể giúp giáo sư cao thoát kiếp FA. Tôi thắng anh phải đên tiệm mì bưng bê một tuần còn nếu anh thắng. Nếu tôi thắng cô phải mua cơm hộp mang cho tôi đúng một tuần. Lục Triều thanh hờ hững đáp trả. Mạnh vãn nhún vai tưởng gì chứ đưa cơm hộp là chuyện nhỏ cô đã sớm quen thuộc rồi. Được thành giao, chuyện audio được đọc ở Cô Đọc Chuyện.com, chương 8 thích một người sẽ theo đuổi đến cùng. Giáo sư cao không tắm giờ hội đầu đã 5 ngày, người đàn ông khi thất tình sẽ chẳng buồn để ý đến hình tượng nữa. Nhưng Lục Triều Thanh thì không thể chịu được vị đồng nghiệp cả người hôi rình, đầu lại còn bết. Đã vậy giáo sư cao ngày nào cũng dù anh đi ăn cơm chung. Anh nên đi tắm đi. Về đến văn phòng, Lục Triều Thanh không thể chịu được nữa phải lên tiếng nhắc nhở anh ta. Giáo sư cao trưng ra vẻ mặt không sợ chết dù sao cũng chẳng có ai để ý. Lục Triều thanh chán ghét nhưng anh là là tấm gương của mọi người. Cao giáo sư xem thường, sinh viên khoa vật lý không chú ý nhiều như vậy đâu. Người đàn ông này hết thuốc chữa rồi, lục Triều thanh sầm mặt vào phòng, dầm một tiếng đóng cửa lại. Cao giáo sư vỏ mái tóc ngắn dối bù, tiếp tục sự nghiệp u buồn. Chẳng mấy chốc đã tới 9 giờ tối, sau khi làm xong thí nghiệm lục chiều thanh khóa cửa ra về. Đi ngang qua văn phòng giáo sư Cao Anh dừng lại, gõ cửa. Tôi ở trong, bên trong truyền tới giọng mệt mỏi của giáo sư Cao. Lục chiều thanh mở cửa trông thấy giáo sư Cao ngồi trước bàn làm việc trên bàn chất đống giấy tờ lộn xộn Chưa xong sao, anh hỏi, giáo sư Cao liếc anh một cái rồi tiếp tục cắm mặt tính toán tối nay tôi ở lại cậu về trước đi. Làm công việc nghiên cứu vật lý có khi phải thức trắng đêm là chuyện rất bình thường. Nhưng Lục Chiêu Thanh làm việc với giáo sư Cao một tháng rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy giáo sư Cao làm việc thâu đêm, việc này bắt đầu từ lúc anh ta bị mạnh vãn từ chối gián tiếp. Anh vẫn nghĩ mãi không ra cô gái mạnh vãn kia đúng là đẹp đấy, nhưng tay chân quá vụng về, ngay cả bản thân mình còn không chăm sóc nổi, luận về ai kêu lại càng không có tiếng nói chung với mấy người làm nghiên cứu như bọn anh, chẳng lẽ mẫu hình của giáo sư Cao chỉ nông cạn đến vậy thôi sao? Lục Chiều Thanh một mình rời khỏi đại học Z, đi được nửa đường bỗng nhiên vai trái anh bị ai đó vỗ một cái. Lục Triều Thanh nhíu mạch, chưa kịp quay người lại đã thấy Mạnh Vãn lái xe đi vượt qua cô còn quay lại nhìn anh cười, không biết là đang cười cái gì nữa. Nhìn cô gái nhỏ đi xe đạp xa dần, Lục Chiều Thanh nghĩ tới vị đồng nghiệp đang lôi thôi luộm thuộm trong văn phòng của mình. Về đến nhà, Lục Chiều Thanh chủ động nhắn tin WeChat cho Mạnh Vãn, cô nói muốn giới thiệu bạn gái cho giáo sư cao đúng không, khi nào có thể. Anh thà thua cực phải đến tiệm mì rửa bát cho Mạnh Vãn còn hơn là ngày nào cũng phải chịu đựng vị đồng nghiệp không chịu tắm giờ kia. Vừa rồi tin nhắn được gửi đến lúc Mạnh Vãn đang tắm, lúc cô đọc được đã là nửa tiếng sau. Nhắc tới chuyện này cô lại phát sầu, đương nhiên là cô muốn nhanh chóng giới thiệu đối tượng cho giáo sư Cao còn cố ý dò hỏi vài người bạn của mình. Kết quả người ta vừa nghe nói đối tượng là giáo sư vật lý liền ồn ào tới tấp nói ai IQ không đủ Cao, không với tới nổi giáo sư. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết họ đang viện cớ bởi vì giáo sư vật lý dễ khiến người ta liên tưởng đến một con người tẻ nhạt vô vị. Mạnh vãn ngồi trên sofa nhắn tin trả lời, sao vậy, giáo sư lục sốt ruột à. Ngữ khí trêu chọc khiến lục chiều thanh không khỏi nhớ tới nụ cười giàu hoạt của cô với anh lúc trên đường về, đường đường là bà chủ tiệm mì sợi mà lại buộc tóc đuôi ngựa dáng vẻ hoạt bát ngây thơ cứ như nữ sinh trung học. Lục chiều thanh trả lời, gần đây tình trạng của anh ta không được tốt lắm. Gần một tuần nay giáo sư Cao không hề tới tiệm mì nên Mạnh Vãn cũng mơ hồ đoán được phần nào. Nhưng không biết tình trạng tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến cho Lục Triều Thanh Cao lãnh chú ý đến vậy. Mạnh Vãn lập tức nghiêm chỉnh lại, hỏi giáo sư Cao không sao chứ? Lục Triều Thanh, một tuần không chịu tắm tăng ca liên tục suốt đêm. Mạnh Vãn, thôi được đây cũng là tương đối nghiêm trọng rồi, Mạnh Vãn gãi đầu gõ chữ tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Nhắn tin với Lục Triều Thanh xong. Mạnh vãn chậm rãi lướt danh sách bạn tốt lướt qua lướt lại, cô dừng trước một cái tên, bạn cùng phòng thời đại học Lưu San. Mạnh vãn trực tiếp cho Liêu San tâm sự với cô ấy vài chuyện gần đây, tò mò hỏi, đúng rồi, tớ nhớ cậu có một người chị họ luôn bị gia đình dục cưới, bây giờ cô ấy thế nào rồi? Chị họ của Lưu San tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bây giờ là giáo viên ở một trường cấp 3 có tiếng ở Giang Thành, mạnh vãn cũng có chút ấn tượng với cô ấy, là do lúc trước Lưu San đã từng cười danh mãnh nói chị họ nhìn bề ngoài đứng đắn chững chặt như thế. Thật ra là người rất đam mê siêu tập truyện người lớn, hoàn toàn không phải là cô gái mọt sách chán ngắt trong mắt gia đình. Lưu San, chị ấy á, làm gì có đâu. Chị ấy năm nay 28, bị người nhà dục cưới nhiều quá nên dọn ra ở riêng luôn rồi. Mạnh vãn cảm thấy chị họ và giáo sư Cao có thể nên duyên lắm, cô hỏi thử suy nghĩ của Liêu San. Lưu San mừng rỡ cậu gửi cho mình ảnh chụp của giáo sư Cao đi, mình đi hỏi chị ấy thử. Mạnh vãn nhanh chóng mở vòng bạn bè tìm tên của giáo sư Cao. Qua một hồi xem xét có thể kết luận rằng giáo sư Cao thú vị hơn lục chiều thanh nhiều, cứ khoảng một thời gian sẽ đăng ảnh selfie, không hề dùng photoshop, một anh chàng khoa tự nhiên trắng trẻo sạch sẽ, lúc chụp ảnh còn có chút ngại ngùng khiến người ta thật muốn yêu thương. Một lát sau chị họ lưu thích đọc chuyện người lớn liền kết bạn với cô. Chị lưu, vãn vãn à em có thời khóa biểu của giáo sư cao không? Chị muốn đi dự thính một tiết của anh ấy. Em không cần nói cho anh ấy đâu, chị cảm thấy hợp thì sẽ nhờ em chỉ giáo tiếp. Mạnh vãn cũng vui mừng không kém, chờ chút để em đi hỏi. Mạnh vãn lập tức hỏi lục Triều thanh anh nhớ sáng thứ 5 tuần này giáo sư cao có tiết. Mạnh Vãn truyền lời cho chị họ, lại dặn Lục Triều Thanh tôi không cần biết anh dùng cách gì, hôm đó nhất định phải khiến giáo sư Cao sạch sẽ gọn gàng đứng trên bục giảng cho tôi. Lý do tạm thời giữ bí mật, Lục Triều Thanh không hề hỏi lý do, nhưng chiều thứ 5 anh lại nhận được tin nhắn nhắc nhở của Mạnh Vãn, nên mới vào văn phòng của giáo sư Cao nói thẳng tối nay anh phải tắm rửa sạch sẽ để sáng mai đi làm cho tôi. Giáo sư Cao ngơ ngác hỏi tại sao? Lục chiều thanh nhíu mày, người anh có mùi làm ảnh hưởng tới khẩu vị của tôi. Bị đồng nghiệp chê thẳng từng như vậy, nên cuối cùng giáo sư Cao cũng cảm thấy ngại, đẩy gọng kính gật đầu. Về đến nhà, giáo sư Cao tắm dừa kỳ cỏ cạo sạch đám dâu trên cằm, hôm sau đã thơm ngát đi làm. Lục chiều thanh theo lời dặn của Mạnh Vãn chụp lén một tấm hình của giáo sư Cao gửi cho cô kiểm tra. Mạnh Vãn cảm thấy giáo sư Cao thai Âu phục sạch sẽ nhan sắc cũng tăng thêm hai phần. Bởi vậy mọi chuyện cứ thuần theo tự nhiên đi Sáng thứ ba giáo sư cao lên lớp tiết 3 và 4, chị gái Lưu đến nghe một tiết kết thúc liền gọi cho Mạnh Vãn báo có thể nhờ cô sắp xếp cho hai người gặp mặt được không? Chị Lưu cũng là người có thâm niên lâu năm trong việc xem mắt chủ động gửi một tấm hình của mình cho Mạnh Vãn để cô gửi cho giáo sư cao, nếu như anh không ưng cô thì không cần gặp nữa. Buổi trưa giáo sư cao đang ăn cơm với Lục Chiều Thanh ở căng tin thì nhận được tin nhắn của Mạnh Vãn, đây là chị họ của bạn tôi, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang là giáo viên cấp 3, anh thấy chị ấy thế nào? Dưới tin nhắn có thêm một hình ảnh, là một cô gái đứng trên bục giảng, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản phối với váy dài tới đầu gối. Cô giáo có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy đặn khi nghiêm túc lại khiến cho người ta thấy đáng yêu, đôi mắt to tròn, làn da cũng trắng ơi là trắng. Giáo sư cao không nhịn được nhìn thêm vài lần. Một ta anh cầm đũa, một tay cầm điện thoại chăm chú nhìn màn hình. Lục Triều thanh ngồi đối diện nhờ thân hình cao to nên có thể thấy rõ ảnh của cô gái trong máy. Người mảnh vãn giới thiệu đúng không? Lục Triều thanh hỏi. Giáo sư cao mặt thoáng đỏ bừng, nhìn kỹ lại cô giáo một lần nữa rồi đưa di động cho lục chiều thanh cậu thấy được không? Lục chiều thanh không nhìn màn hình mà nhìn chằm chằm vào anh ta anh đồng ý đi xem mắt rồi. Mới hôm qua anh ta còn vì thất tình mà tâm tình bất ổn, bây mới vừa nhìn ảnh của một người khác đã rung động mất rồi. Đây là loại tình cảm quái gì vậy? Anh cũng không thể hiểu nổi. Giáo sư Cao nhìn biểu cảm nghi ngờ trên mặt đồng nghiệp anh ta vuốt mũi, nhìn điện thoại giải thích cô Mạnh không thích tôi, chẳng lẽ cậu muốn tôi tiếp tục thích cô ấy? Anh im lặng, giáo sư Cao trả lời tin nhắn của Mạnh vãn xong liền tò mò hỏi lục chiều thanh cậu đã yêu bao giờ chưa? Hoặc có từng đơn phương thích ai không? Lục Chiều Thanh chưa yêu ai bao giờ cũng chưa từng thích ai Yêu đơn phương quá tốn thời gian và công sức nếu anh thích một người chắc chắn anh sẽ chủ động theo đuổi cô ấy Giáo sư Cao nghe vậy cũng biết là không thể trông mong Lục Chiều Thanh hiểu được nỗi lòng của mình rồi Vì đôi bên nam nữ đều hài lòng với đối phương nên mạnh vãn liền để cho hai người kết bạn với nhau để nói chuyện tăng thêm tình cảm Thứ bảy giáo sư Cao và chị Lưu hẹn nhau đi ăn tối Sáng tới chập tối ngày thứ hai, sau khi kết thúc công việc Lục Chiều Thanh rủ giáo sư Cao đi ăn cơm. Đến nơi lại thấy anh ta đang thu dọn đồ đặc xấu hổ từ chối ẩm tối nay tôi hẹn cô ấy đi xem phim mất rồi. Lục Triều Thanh, một tuần sau, giáo sư Cao và chị Lưu chính thức yêu đương, hai người còn tới tiệm mì ăn một bữa. Mạnh vãn vô cùng nhiệt tình tiếp đón. Một lúc sau cô với Tiểu Diệp nấp một chỗ quan sát liền phát hiện giáo sư cao đối với chị Lưu tuyệt đối ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy mà còn tỏ ra thích thú nữa chứ, cứ chốc lát lại nhìn chị bằng đôi mắt ôn nhu dạt dào tình cảm. So sánh hai người cô cảm thấy chị Lưu giống tổng tài bá đạo hơn. Tiểu Diệp trêu mạnh vãn, xếp à, chị không thấy chua xót sao? Người hôm qua vừa theo đuổi chị giờ đã thành bạn trai nhà người ta rồi kìa. Mạnh vãn cười, trong lòng cảm khái, nồi nào úp phung nấy thôi. Anh ấy hợp với người khác chưa chắc đã hợp với chị. Hơn nữa cô cảm thấy giáo sư cao và chị Lưu vui vẻ bên nhau là quá đủ rồi. 9 giờ là lúc tiệm mì đóng cửa, Mạnh Vãn từ chung cư đến siêu thị đi mua sắm chút đồ sinh hoạt. Lúc ra về không ngờ lại gặp Lục Triều Thanh, hai mắt giao nhau vài giây, Lục Triều Thanh không do dự đi vào. Nếu không nhìn thấy anh thì Mạnh Vãn cũng suýt quên mất vụ ca cực kia luôn. Nghĩ vậy cô liền đứng ngoài cổng chờ anh. Lục chiều thanh chỉ vào đó một lát rồi ra luôn, trong túi đồ dễ thấy nhất chính là snack khoai tây. Mạnh vãn không quan tâm anh ăn vặt đồ gì, chỉ cười hỏi giáo sư Lục còn nhớ vụ cá cửa của chúng ta không? Anh mấp máy môi, mạnh vãn thăm dò hỏi anh đã biết trước kết quả đúng không? Lục Triều thanh thua cực rồi, anh vừa đi vừa hẹn thời gian, tuần này tôi rảnh tiệm mì của cô mấy giờ mở cửa. Mạnh vãn cười, đi sóng vai với anh, mở từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, bao cơm một ngày hai bữa. Lục Chiều Thanh đi càng nhanh hơn, Mạnh Vãn rất vui, mẹ à mẹ cứ so sánh con với anh ta đi, đến giáo sư vật lý cũng phải đi rửa bát cho con đấy nhé. Tối hôm sau, Mạnh Vãn sang gõ cửa nhà đối diện. Lục Triều Thanh mặt không biểu cảm mở cửa cho cô, Mạnh Vãn đưa đồng phục của tiệm cho anh, đây là cỡ lớn nhất của tiệm tôi rồi đó anh thử xem có vừa không. Nếu chật quá thì mặc áo sơ mi trắng cũng được. Lục chiều thanh cuối đầu nhìn đồng phục có in hình nụ cười tươi giói của lão mạnh giống như đang cười nhạo anh vậy. Anh nhận đồng phục xoay người đóng sầm cửa lại. chương 9 có mấy ai không thích vẻ ngoài. Đúng 9 giờ sáng, lục chiều thanh gõ cửa nhà mạnh vãn. 10 giờ tiệm mì mới mở cửa nhưng hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm thêm nên cần đến sớm để chuẩn bị. Dù sao thì rửa bát cũng không phải là việc quá dễ dàng. Trong nhà chuyển đến tiếng bước chân, vừa mở cửa mạnh vãn đã thấy lục Triều thanh mặc đồng phục của tiệm đứng trước cửa. Cô giật mình thay đồ sớm thế. Cô nàng này lại hỏi vô nghĩa nữa rồi, lục chiều thanh không đáp trực tiếp ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Mạnh vãn nhìn logo quán mì lão mạnh sau lưng áo anh. Lục Triều thanh ăn mặc thế này trông thật giống một anh chàng phục vụ. Anh cầm ô đi làm gì? Mạnh vãn thấy anh mang theo cái ô màu sáng. Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Lục chiều thanh nhìn hai tay trống trơn của cô, mạnh vãn mở di động đúng là chiều nay sẽ có mưa. Cô bảo lục chiều thanh chờ mình một chút rồi mở cửa vào nhà tìm ô, nhưng tìm mãi mà không thấy. Mạnh vãn nhìn ảnh chụp gia đình treo trên tường mới nhớ lại hình như hôm trước mẹ ở đây đã mang ô của cô đi mất rồi. Hai người đi ngang qua một siêu thị trước tiểu khu, mạnh vãn chạy vào mua ô. Hai người sóng vai đi tới đại học xét trai xinh gái đẹp đi cùng nhau đã thu hút vô số ánh mắt của người đi đường. Mạnh vãn đã sớm quen với việc được nhiều người chú ý rồi, cô liếc nhìn lục chiều thanh lạnh lùng đi bên cạnh tự hỏi không biết anh có khó chịu với công việc bưng bê hay không. Lúc này cô nhận ra mình trêu anh hơi quá, hôm đó hai người cũng chỉ cá cực cho vui thôi. Anh đường đường là một giáo sư, nếu để sinh viên của anh đến đây ăn mì nhìn thấy thì thật xấu hổ. Tôi nghĩ anh không cần đến nữa đâu tiệm mì cũng đủ người rồi, anh đến cũng không giúp được gì. Mạnh vãn chắn trước mặt lục chiều thanh nở nụ cười chân thành. Đôi mắt cô to tròn đen lấy như hai viên pha lên đen, lúc cười lên trông càng xinh đẹp. Lần đầu tiên anh nhận ra đôi mắt ấy đẹp đến vậy. Sao lại thế, anh hỏi, mạnh vãn hất cầm về phía đồng phục trên người anh nếu sinh viên của anh nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Lục Triều Thanh không quan tâm, dám chơi dám chịu, bọn họ bàn tán gì không liên quan đến tôi. Thấy anh vẫn kiên trì giữ lời hứa, mạnh vãn nhún nhún vai, nói trước là anh cứ muốn làm đấy nhé, có gì đừng có trách tôi. Lục Chiều Thanh đi trước, tiệm mì mới mở hàng, lúc này chỉ có Trần Thủy Sinh đang đeo tạp dề quét dọn vệ sinh. Nghe tiếng mở cửa Trần Thủy Sinh ngẩng đầu nhìn thấy mạnh vãn, trong mắt hiện lên sự vui mừng, theo sau cô là một người đàn ông cao lớn thân hình thẳng tắp Tuy giáo sư cao là khách quen của tiệm mì nhưng Lục Chiều Thanh thì không phải. Vậy mà Trần Thủy Sinh vẫn còn nhớ rõ anh. Mạnh vãn thấy anh ta nhìn Lục Triều Thanh không chớp mắt liền cười giải thích Lục Triều Thanh thua cực tôi nên hôm nay đến làm thêm, sáng mai anh ấy sẽ đến giúp sửa chén đĩa. Nói xong cô giới thiệu Trần Thủy Sinh với Lục Triều Thanh, nói Trần Thủy Sinh làm mì ăn rất ngon, nói ít làm nhiều, có thể coi là nhân viên gương mẫu điển hình của tiệm. Lục Triều Thanh gật đầu với Trần Thủy Sinh, Trần Thủy Sinh rè giặt cười với anh, sau đó cúi đầu làm việc tiếp. Bởi vì tối qua trước khi đóng cửa quán đã quét dọn qua một lần rồi nên bây giờ chỉ cần lau một chút là sạch. Mạnh vãn vào trong thay đồng phục quán, sau đó giặt khăn, vừa lau bàn vừa chỉ cho lục chiều thanh những việc cần chú ý khi rửa bát đũa. Bồi bàn là công việc chẳng hề đơn giản, phải nhớ kỹ số bàn của khách lúc bưng đồ ăn cần chú ý không va phải người khác còn phải để ý khách nào gọi thêm đồ. Anh đã nhớ rõ rồi chứ? Mạnh vãn lau bàn xong quay lại nhìn lục chiều thanh. Anh cảm thấy ai IQ của mình bị sỉ nhục yên lặng gật đầu. Mạnh vãn tiếp tục lau bàn. Lúc này trông cô giống như một người nhân viên làm công rất bình thường, không còn vẻ ngoài hào nhoáng hay khí chất của một cô tiểu thư nhà giàu. Để cho lục chiều thanh lau bàn ghế là chuyện không thể. Anh đứng một bên chăm chú ngắm tổng thể tiệm mì. Nếu đổi một bộ quần áo khác có khi người ta sẽ thưởng anh là ông chủ đến kiểm tra quán. Hai anh em Từ Cường, Từ Duyệt và Thu Mân Tiểu Diệp lúc này mới đến, ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy Lục Triều Thanh mặc đồng phục quán. Giáo sư Lục mặc gì cũng đẹp trai, trong cả nhóm Tiểu Diệp là người nhanh mồm nhanh miệng nhất cười hì hì trêu anh. Lục Triều Thanh mặt không biểu cảm, Tiểu Diệp chôn mũi nhìn mạnh vãn 10 giờ là lúc tiệm mì bắt đầu đông khách, vào đúng hai ngày nghỉ cuối tuần nên học sinh đến ăn cũng nhiều hơn ngày thường. Tiểu Diệp tập trung tính toán sổ sách mạnh vãn không nhịn được quan sát biểu hiện của anh trai bồi bàn mới. Hừ, trừ thái độ có hơi lạnh nhạt ra thì khả năng thích nghi coi như cũng không thể. Cô còn phát hiện ra lúc anh lau bàn hơi nhíu mẩy, suy ra người đàn ông này rất ưa sạch sẽ. Mẹ ơi, anh này đẹp trai quá. Bé gái vừa đi nhà trẻ đến ăn mì cùng mẹ, hai mẹ con ngồi chưa được bao lâu thì cô bé nhìn thấy anh đẹp trai đang lau bàn. Lục chiều thanh nhìn cô bé. Bé còn buộc tóc hai bên liền rúc vào lòng mẹ cười khanh khách. Dù nhìn thấy cảnh vừa rồi bị cô bé lưu manh hóa, Lục Triều Thanh vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt. Người bị anh hấp dẫn không chỉ có cô bé kia đâu, hôm nay cũng có vài học sinh khoa vật lý đến ăn mì. Mặc dù Mạnh Vãn không thể xác định được ai là người của khoa vật lý nhưng căn cứ vào lượng khách tăng một cách đột biến. Thêm nữa cứ mỗi một sinh viên vào quán đều sẽ đưa mắt tìm Lục Triều Thanh còn có mấy cô gái kích động chụp ảnh lén nên Mạnh Vãn cũng đoán được phần nào. Giáo sư Lục thầy làm phục vụ ở đây sao? Lúc anh bưng đồ lên cho một bàn toàn sinh viên khoa vật lý, có nam sinh to gan hỏi lớn. Lục Triều thanh buông khay xuống nhìn cậu ta, sau đó đọc một loạt họ tên và thông tin cá nhân của cậu không sai lệch một chữ. Nụ cười của nam sinh kia hóa đá. Thần thánh phương nào vậy trời, khoa vật lý có biết bao sinh viên, mà giáo sư Lục mới đến giảng có mấy buổi sao lại có thể nhớ kỹ tên cậu ta như vậy? Liệu sau này có bị thầy bắt bẻ không đây? Sau khi lục chiều thanh đi, mấy nam sinh ngồi cùng bàn đều nhìn cậu sinh viên kia bằng ánh mắt cảm thương sâu sắc. Mạnh vãn đứng xem kịch lòng tràn đầy hứng thú, nhưng sau đó lửa cũng đốt đến người cô. Các sinh viên khoa vật lý chắc chắn rằng chuyện giáo sư lục đến tiệm mạnh vãn làm thêm có gì đó mở ám. Không thể nào là làm thêm kiếm tiền được nếu không vì tiền chỉ còn vì sắc thôi. Từng con mắt ngó qua ngó lại tất cả đều hướng về bà chủ xinh đẹp nổi tiếng của tiệm mì gần đại học Z. Đàn ông ban tự nhiên dám bắt chuyện với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy cô gái lúc ra thanh toán không kìm được tò mò hỏi Mạnh Vãn, giáo sư lục của bọn em có phải đang theo đuổi chị không? May là Mạnh Vãn không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun hết ra. Làm gì có chuyện đó, anh ấy thua cực tôi nên mới phải đến đây làm. Mạnh Vãn vội vàng giải thích, các nữ sinh kích động hơn, vậy chắc chắn chị rất thân với giáo sư lục nha, không thân tự nhiên đánh cực làm gì. Tiểu Diệp đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn cười mờ ám tiết lộ bọn họ là hàng xóm đối diện nhau đó. Cái này không phải là càng tô càng đen à. Mạnh vãn tức giận chừng mắt với Tiểu Diệp. Tiểu Diệp không chút run sở. Còn các em gái khoa vật lý sau khi lấy được thông tin có giá trị liền kéo nhau rời đi. Mạnh vãn cảm thấy vô cùng đau não, hối hận sâu sắc vì đã ca cực với Lục Triều Thanh. Nói đi cũng phải nói lại, giáo sư Lục đẹp trai người người, cận thủy lâu thai, xếp không động lòng chút nào sao. Tiểu Diệp bắt đầu hóng chuyển, Mạnh Vãn quét mắt nhìn về phía Lục Chiêu Thanh, không che giấu vẻ chán ghét, thà tôi chọn giáo sư cao còn hơn. Tiểu Diệp chống cầm lắc đầu, vẻ đẹp của giáo sư Lục có thể làm lu mờ đi hết những khuyết điểm của anh ấy. Mạnh Vãn suy một cách cứ làm như ai cũng như em ấy, yêu đương chỉ nhìn vẻ ngoài. Đã đến giờ ăn trưa nên Mạnh Vãn không cãi nhau với Tiểu Diệp nữa mà cùng Tiểu Thẩm đi mua đồ ăn. Khẩu vị của các nhân viên khác cô đều biết nhưng Lục Chiêu Thanh thì không. Trước khi đi cô tìm anh hỏi, tôi đi mua cơm, anh muốn ăn gì? Lục chiều thanh muốn ăn mì, người mùi mì từ sáng đến giờ nên hơi thèm. Nhưng nếu mọi người đều ăn ở căng tin của Đại học Z thì anh cũng không nên ăn sang quá, bởi vì một bát mì còn đắt hơn một bữa ở nhà ăn. Tôi ăn gì cũng được anh thấp giọng nói. Một mình mạnh vãn đi mua đồ ăn. Lúc cô đang xếp hàng ở căng tin Đại học Z thì trời đổ mưa đúng như trong dự báo thời tiết nói. Ban đầu chỉ có vài hạt mưa rơi lột bột nhưng chẳng mấy chốc mưa đã trắng xóa khắp mọi nẻo đường. Căng tin rộ lên những tiếng phản nàn của sinh viên vì quên mang ô. Lúc này cửa phòng ăn chật nít toàn người là người, mạnh vãn tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Diệp gọi Tiểu Thầm đến đón chị, chị có mang ô để trong quán đấy. Tiểu Diệp nhận được tin nhắn đang định gọi Tiểu Thầm thì nhớ đến điều gì đó, cô cười cười nhìn lục chiều thanh. 5 phút sau. Mạnh vãn ngồi ở bàn ăn gần căng tin đại học Z, trên bàn là hai túi ni lông đựng đồ ăn, cô đang cúi đầu lướt phòng bạn bè trên wayson thì một đôi chân dài đập vào mắt. ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của lục Triều thanh. Sao anh lại đến đây? Mạnh vãn giật mình hỏi. Lục Triều thanh dơ cái ô còn ướt nước mưa lên, cô bảo tôi tới đón cô mà. Mạnh vãn há hốc mồm tiểu diệp lại giờ cho quỷ nữa rồi. Giờ giải thích cũng vô dụng, Mạnh Vãn cất điện thoại, cầm túi đựng đồ ăn ra ngoài gật đầu với Lục Triều Thanh, đi thôi. Hai người đều mặc đồng phục của tiệm mì đi cùng nhau nên đám học sinh trong trường đều nhìn thấy, bên trong bỗng chốc ồn ào hẳn lên, Mạnh Vãn còn nghe thấy có người kích động nói, mau nhìn kìa kia là giáo sư Lục đến đón người đúng không, hai người họ không yêu nhau tôi không làm người. Mạnh Vãn không cần nhìn cũng đoán được người nói chắc chắn hôm nay đến ăn mì ở tiệm cô. Tiếng của người kia cũng không nhỏ. Mạnh vãn hơi lúng túng nhìn lục Triều thanh. Lục Triều thanh đứng ở cầu thang ngoài trời tay cầm ô, lúc cô nhìn qua cũng là lúc anh rời mắt đi chỗ khác. Mạnh vãn cảm thấy mình nên giải thích thật ra ban đầu tôi gọi thiểu diệt cơ, nhưng chắc là con bé lười nên mới nhờ anh đến. Lục Triều thanh gật đầu, sách lấy một túi cơm từ tay trái của cô đi thôi. Mạnh vãn cúi đầu chui vào dưới tán ô màu xám của anh. Đây là lần đầu tiên lục chiều thanh đi chung ô với một người con gái. Lúc điều chỉnh ô, sườn trắng nõn của Mạnh Vãn vừa vặn rơi trúng tầm mắt anh. Trong một ngày trời mưa mát mẻ, làn da của Mạnh Vãn dường như càng trắng nõn yêu kiều tôn lên đôi lông mi đen nhánh và bờ môi đỏ mỏng. Gió từ một bên thổi qua làm rối tung mái tóc mềm mại của cô. Cẩn thận, người đàn ông hơi thất thần, Mạnh Vãn đang nhìn đường đột nhiên có một nam sinh đi xe đạp phóng vụt qua ô trong tay cậu ta chắc chắn sẽ va phải lục chiều thanh mà anh vẫn không phản ứng gì. Mạnh vãn lập tức đổi sang cầm túi bằng tay trái tay còn lại túm áo anh kéo về phía mình. Lục chiều thanh đụng phải cô chiếc xe đạp phóng qua khiến hai chiếc ô va vào nhau, nước bắn tung tué lên mặt cô. Mạnh vãn theo phản xạ nhắm tiệt mắt lại, đưa tay lên lau mặt. Lúc này cái miệng nhỏ giấu dưới bàn tay dường như nhét lên một chút. Có vẻ như cô tìm thấy điều gì đó rất vui vẻ từ sự việc xui xẻo này. Trước khi cô buông tay lục Triều thanh đã kịp tránh ra kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh cố gắng tập trung đi bộ nhưng ma xôi quỷ khiến thế nào hình ảnh vừa rồi cứ như cuộn phim tour đi tour lại trong tâm trí anh. Khoảnh khắc cô nở nụ cười ngây thơ đó, hình như có chút dễ thương. chương 10 chút mưu kế của giáo sư vật lý. Trời mưa là lúc hoàn hảo nhất để ăn một bát mì nóng hôi hổi. Tối nay mạnh vãn quyết định ăn tối ở quán mì, lục chiều thanh ngồi đối diện với cô cũng muốn ở lại. Kể từ buổi trưa khi hai người bị sinh viên khoa vật lý gán ghép đến giờ bầu không khí giữa cả hai có thẹn thùng. Cũng may là Lục Triều Thanh tỏ ra xem những lời ấy như gió thoảng qua tay, mà Mạnh Vãn cũng không khó chịu, vẫn thoải mái coi anh là hàng xóm nhà đối diện. Hai bát mì cùng lúc được bưng ra. Trong mì của Mạnh Vãn có thịt bò, trứng lục nước trà, rau xanh kết hợp cả chay cả mặn còn Lục Chiều Thanh chỉ gọi một bát mì thịt bò bình thường. Khẩu vị của Lục Chiều Thanh rất thanh đạm, nước sùng nhạt nhẽo. Anh nhìn Mạnh Vãn cho vào bát mì nào giấm nào ớt nước sùng còn nổi lõng bóng dầu, đột nhiên muốn thử một chút. Anh đổ vào ít tương ớt, Mạnh Vãn đã bắt đầu ăn, Lục Chiều Thanh trong lúc vô thức nhìn qua có thấy trên chóp mũi cô dịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hồng hào nhìn rất thích mắt. Dù không hề trang điểm hay cố ý tạo dáng vẫn toát ra vẻ xinh đẹp lạ thường Ăn xong một miếng mì, Mạnh Vãn ngẩn đầu hỏi Lục Chiều Thanh, bây giờ tiệm cũng ít khách rồi, anh có việc gì bận thì cứ đi đi. Nhưng anh đang rất rảnh rỗi. Mạnh vãn tò mò hỏi, bình thường anh ở nhà hay làm gì? Trong mắt cô người đơn độc như Lục Triều Thanh giống như người mấy vậy, chỉ có mấy chuyện của giáo sư cao mới có chút hơi con người. Lục Triều Thanh, đọc và viết luận văn. Thỉnh thoảng còn ăn chút đồ ăn vặt. Mạnh vãn trợn mắt há mồm, một chút hoạt động giải trí cũng không có sao. Lục Triều Thanh nghĩ một chút đáp gần đây tôi nghĩ sẽ nuôi thêm một con mèo. Mạnh vãn có chút hứng thú anh tính nuôi mèo gì? Lục chiều thanh, mèo dragonly, anh đã từng tiến hành so sánh mấy giống mèo, trong đó mèo dragonly là loài mèo tiến hóa tự nhiên, rất khỏe mạnh không dễ mắc bệnh. Mấy người bạn trong vòng bạn bè của cô cũng nuôi giống mèo này, thật đáng yêu. Nhiều lần cô cũng suy nghĩ nuôi một con nhưng vì quá lời dọn phân nên đành thôi. Mua về rồi cho tôi xem chút nhé mạnh vãn án thuận miệng nói. Lục chiều thanh, được, hai người trò chuyện câu được câu không, ăn xong thì ai làm việc nấy? Khoảng 8 giờ rưỡi, luật sư ngô đã lâu không đến đẩy cửa tiệm vào. Tiểu diệp nhìn lục chiều thanh đang quay lưng lại lao bàn cách đó không xa cười vô cùng nhiệt tình, luật sư ngô đến ăn mì sao. Luật sư ngô nhìn mạnh vãn cười, hôm nay trời mưa tôi sợ em không mang ô nên ghé qua. Anh ta không tin mạnh vãn có thể đi xe đạp vào ngày mưa thế này. Tiểu diệp chật chậc hai tiếng, luật sư đứng đối diện mạnh vãn, hỏi giống như một người bạn bè, sắp hết giờ rồi tôi chờ em nhé. Mạnh vãn cầm ô của mình trên bàn lên, tôi có mang theo. Ngô luật sư vẫn cười, để tôi đưa em về, đi dạo trong mưa cũng thú vị lắm đấy. Lúc này, lục chiêu thanh bê khai tiến lại, người đàn ông cao lớn rắn giỏi đã thu hút sự chú ý của luật sư ngô. Anh ta chưa thấy người này bao giờ, nhìn lục chiêu thanh từ trên xuống dưới rồi thấp giọng hỏi mạnh vãn, nhân viên mới đúng không? dáng người không tồi đâu, anh ta phát hiện mấy nhân viên ở tiệm đều có giá trị nhan sắc rất cao. Nếu không phải cô với họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp luật sư Ngô cũng thật lo lắng mạnh vãn ở lâu với đám đàn ông này sẽ nảy sinh tình cảm Không đợi mạnh vãn nói tiểu diệp đã tranh giải thích trước ai bảo là nhân viên mới Đây là giáo sư vật lý trẻ nhất đại học Z ở nhà đối diện với bà chủ chúng tôi Hôm trước thua cực với cô ấy nên cuối tuần phải đến tiệm chúng tôi rửa bát đấy Ánh mắt của luật sư Ngô khẽ biến đổi nhìn lục chiêu thanh một cách sâu xa Mạnh vãn không giải thích gì thêm, lúc này cũng không còn sớm nữa, từ duyệt đã bắt đầu quét dọn vệ sinh trong tiệm, hai anh đầu bếp cũng đã nghỉ ngơi. Mạnh vãn đứng dậy đi thay quần áo, quay lại nói với Lục Chiều Thanh, đến giờ về rồi cùng đi nhé. Dù sao buổi sáng cũng đi cùng nhau rồi. Thấy cô cười tươi tắn, Lục Chiều Thanh nhìn về phía luật sư mua một cái, cật đầu. Một lúc sau cô ra khỏi phòng thay đồ, Lục Chiều Thanh cũng cầm ô của mình lên. Mạnh vãn đi lấy ô để ở quầy, thấy tiểu diệp đang ôm ô nhìn cô đáng thương, xếp à, em không mang theo ô chị cho em mượn đi. Đằng nào chị trả có hai người hộ tống về rồi. Mạnh vãn nhíu mày, tiểu diệp không cười nữa tội nghiệp nói, xếp em không mang theo thật mà. Chúng ta đi chung một cái cũng được, ngô luật sư lập tức chớp lấy thời cơ ân cần nói. Tiểu diệp âm thầm sốt ruột cả luật sư ngô và giáo sư lục đều rất đẹp trai, nhưng luật sư ngô toàn nói lời ngon tiếng ngọt với phụ nữ. Không cần nhìn cũng biết là tay cư gái lõi đời. Nào giống như giáo sư Lục thuần khiết cơ chứ. Tiểu Diệp vô cùng hy vọng mạnh vãn và giáo sư Lục sẽ yêu nhau. Hai người quen nhau từ bé, lại còn ở nhà cách vách sau khi tốt nghiệp cũng ở gần nhau. Một người bên trong đại học một người bên ngoài, đây đúng là duyên số trời định. Tiểu Diệp lén lút nháy mắt với Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh nhìn ra ngoài cửa giống như muốn nói tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tiểu diệp bực bội cô đang chuẩn bị đưa ô cho sếp thì mạnh vãn lại cười đồng ý đề nghị của luật sư ngô. Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi mà cô cũng không thể để nhân viên của mình phải đổi mưa. huống chi bây giờ cô mà từ chối luật sư ngô thì không khí sẽ rất lúng túng. Đi thôi, luật sư ngô ra ngoài trước mở ô sẵn sàng, phong thái vô cùng lịch lãm. mạnh vãn cúi đầu đi vào ô của anh ta cùng lúc đó, lục chiều thanh ở bên cạnh cũng đã bật ô. Cả khoảng đường sau đó đã đổi thành luật sư Ngô và Mạnh Vãn đi trước lục chiều thanh tụt lại đằng sau. Luật sư Ngô rất biết khơi gợi câu chuyện vô cùng hài hước, Mạnh Vãn cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu cười cười. Trận mưa đêm nay khá lớn, trên đường xe đạp xe điện ô tô loại nào cũng có. Đến chỗ khúc của đột nhiên có chiếc xe phi tới, luật sư Ngô rất tự nhiên dùng tay phải ôm lấy vai Mạnh Vãn kéo cô sát về phía mình cẩn thận. Mạnh Vãn vô tình dựa vào trong lồng ngực anh ta. Chàng trai mặc vét sân hình cao gầy, cô gái mặc váy ngắn tới gối như chim nhỏ nép vào người chàng trai, giống như đôi tình nhân ôm ấp nhau trong ngày mưa. Lục chiều thanh thấy chói mắt lạ thường, mạnh vãn nghĩ luật sư ngô sẽ buông tay, ai ngờ anh ta không hề còn tranh thủ nhẹ nhàng mà ôm lấy vai cô. Mạnh vãn tránh ra chỗ khác, lúc này luật sư ngô mới buông tay, cúi đầu nhìn cô, xin lỗi. Mạnh vãn nhìn thẳng vào mặt anh ta, mỉm cười xinh đẹp, tôi nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, dù anh có đón tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý đâu. Đằng trước là chung cư rồi, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong cô quay lại, thấy lục chiều thanh ở đằng sau, cô chạy chậm vài bước chui vào dưới ô của anh. Lục Triều thanh không hỏi gì cả cầm ô che cho cô. Mạnh vãn ngượng ngùng cười, phiền anh rồi. Lục chiều thanh thấy luật sư ngô đứng bên đường, dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm anh chứ không phải cô, anh hỏi khẽ cô nói với anh ta cái gì thế. Mạnh vãn tạm thời không đáp, chờ đến khi hai người đi thêm một đoạn xác định luật sư ngô không đuổi theo, cô mới thở dài, anh ta đang theo đuổi tôi, tôi nói với anh ta chúng tôi không hợp đâu, chỉ như vậy thôi. Lục Triều thanh quay đầu lại thấy luật sư ngô còn đứng ở đó, anh kỳ quái hỏi, nếu cô không thích anh ta sao còn đồng ý đi chung ô. Mạnh vãn, tôi đưa ô cho tiểu diệp rồi. Lục Triều thanh cô có thể đi chung với tôi mà. Mạnh vãn ai oán mà trừng mắt nhìn anh một cái, lúc đấy sao anh không nói. Nếu lục Triều thanh chịu giải vây cho cô, cô cũng sẽ không bỏ hàng xóm mà đi với người khác. Lục chiều thanh không biết cô tức giận cái gì cô có hỏi tôi đâu. Mạnh vãn không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô ngoảnh mặt đi trước, vừa hay bên đường là siêu thị của chung cư. Mạnh vãn không thèm nghĩ ngợi đã túm chặt cánh tay lục Triều thanh lôi anh vào siêu thị. Tới cửa siêu thị, mạnh vãn bỏ lục chiều thanh lại, đi nhanh vào siêu thị mua một cái ô nữa. Ra bên ngoài cô tự dùng ô của mình, khuôn mặt giống như đang giận dỗi đi vượt qua anh. Lục Triều thanh vẫn không hiểu nổi. Tuy rằng mạnh vãn đi rất nhanh, nhưng bước chân của lục Triều thanh dài hơn cô nên hai người vẫn cùng nhau vào thang máy. Trong thang máy cũng chỉ có hai người, mạnh vãn cứng rắn mà nói với anh, ngày mai không cần anh tới tiệm mì nữa đâu, miễn cho sinh viên khoa vật lý suy đoán lung tung. Lục Triều Thanh có thể hiểu là cô hàng xóm không muốn có tai tiếng với mình được. Sáng hôm sau, Mạnh Vãn một mình đến tiệm mì tiểu diệp hỏi cô sao giáo sư Lục không đến nữa, Mạnh Vãn không hé răng nửa lời. Hôm nay có thêm một đoàn các sinh viên khoa vật lý muốn xem giáo sư Lục bồi bản yêu đương nhưng khi tới lại không thấy giáo sư Lục đâu, đám sinh viên vô cùng thất vọng. Thứ hai đi làm, giáo sư Cao tưởng như là người nhạt nhẽo chất phác nhưng thật ra là người hóng tin hot rất nhanh, anh ta đã nghe được tin đồn của Lục Triều Thanh và Mạnh Vãn rồi. Bây giờ giáo sư Cao và chị họ liêu đang ở giai đoạn yêu đương cùng nhiệt chuyện tình cảm của Mạnh Vãn cũng không ảnh hưởng đến anh ta, giáo sư Cao hứng thú hỏi Lục Triều Thanh cậu đang theo đuổi Mạnh Vãn à. Lục Triều Thanh ngẩn đầu lên từ máy tính tính trước mặt ánh mắt mông lung. Giáo sư Cao kể lại tin đồn ở quán mì một lần nữa. Lục Triều Thanh tiếp tục cắm mặt màn hình, không buồn giải thích. Giáo sư cao dựa vào bàn làm việc của anh, đấm Lục Triều Thanh một cái, lúc trước cậu nói tôi sẽ không thắng nổi đâu đúng không, có phải lúc đó cậu đã âm có mưu gì với mạnh vãn không hả anh có thể tự hào rằng mình có bằng cấp chỉ số thông minh trước mặt luật sư Ngu. Còn nếu đứng với Lục Triều Thanh, dăm ba cái chỉ số thông minh hay nhan sắc đều bị anh đè bẹp. Tôi đang rất bận, Lục Triều Thanh nhíu mày nói. Giáo sư cao nhìn nhìn màn hình máy tính, ngay lập tức bị bài nghiên cứu hấp dẫn, bắt đầu cùng Lục Triều Thanh bàn luận vài đề tài học thuật. Chút giận dỗi của Mạnh Vãn với Lục Triều Thanh đã sớm tiêu tan, có điều thời gian đi làm của hai người khác nhau nên Mạnh Vãn thì đi muộn về muộn, Lục Triều Thanh thì đi sớm về sớm. Bởi vậy hai người tuy rằng ở đối diện nhau nhưng rất ít có cơ hội chạm mặt. Hôm nay là cuối tuần, Mạnh Vãn đang ngồi trong tiệm thì nhận được WeChat từ Lục Triều Thanh, mèo của tôi đến rồi. Mạnh vãn sáng mắt lên chụp ảnh cho tôi xem đi Một lát sau anh gửi ảnh chụp một con mèo ly hoa tầm 2 tháng tuổi đang trốn dưới giường nhìn lục chiều thanh đầy cảnh giác Mạnh vãn sao lại nó lại trốn dưới giường vậy Lục chiều thanh có lẽ nó sợ người lạ Mạnh vãn lại nhìn ảnh chụp thêm mấy lần thật muốn đi sơ thử một cái Lục Triều thanh cô có muốn qua nhà tôi xem không Lời mời của anh hàng xóm hôm nay lại ấm áp lạ thường Mạnh vãn cười nói ok tôi tới liền Lục chiều thanh, nhân tiện mang hộ tôi một phần cơm hộp và mì thịt bò. Mạnh vãn ngây ngốc nhìn thời gian, 11h50 phút sáng. Cô có thể hiểu là người này cố ý chọn thời điểm này mời cô đến sờ mèo nhưng mục đích chính là muốn cô mang cơm hộp cho mình không? Nhưng mạnh vãn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó. Người máy kia đâu có gian xảo đến thế. Mạnh vãn đi mua hai phần mì. Trong lúc cô chờ người ta làm mì, lục chiều thanh đang quỷ trên sàn nhà, khom lưng xuống một lần nữa dùng đồ chơi cho mèo để gọi con mèo ly hoa anh mới mua ra ngoài. Nhưng mà mèo con bé nhỏ vẫn không nhúc nhích mà trốn sâu trong gầm giường, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào đồ chơi nhưng không hề có ý định ra ngoài. Lục chiều thanh đầu hàng, có lẽ việc mua mèo giải sầu là một quyết định sai lầm. chương 11 cùng nhau ăn tối. Lục chiều thanh mở cửa, mạnh vãn nhìn anh cười một cái sau đó rất tự nhiên đi vào nhà. Anh nhìn trong tay cô là hai hộp mì, vừa đóng cửa vừa nhíu mày tôi chỉ cần một phần thôi. Mạnh vãn im lặng nhìn anh tôi không phải ăn chắc. Lục chiều thanh xem như đã hiểu. Đây là lần đầu tiên mạnh vãn đến nhà họ lục cô tò mò xem xét một vòng, sợ hãi nhận ra nhà lục ra sạch như nhà mẫu, bố cục 3 thất hai sảnh giống căn hộ của cô. Phòng khách rất lớn, ở ngoài ban công để một cái chuồng mèo mới mua cùng với các loại đồ chơi, mạnh vãn để mì trên bàn ăn, lại gần đống đồ quan sát tỉ mỉ, hơi buồn cười nhìn lục chiều thanh, đồ đặc anh mua cũng đầy đủ phết đấy. Lục Triều thanh đã xác định sẽ nuôi mèo nên chuẩn bị đầy đủ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng anh nghĩ tới buổi sáng hôm nay con mèo ly hoa kia vừa được anh đón từ sân bay về một cái đã chui tọt vào gầm giường trong phòng ngủ. Cái ổ đẹp đẽ hay mấy thứ đồ chơi nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tâm tình anh lúc này rất không ổn. Nó đang trốn trong phòng ngủ của tôi. Mạnh vãn đến đây để xem mèo nên anh dẫn cô đến phòng ngủ của anh. Mạnh vãn hơi do dự ừm, vừa đến đã vào phòng của anh ấy có hay lắm không? Có điều lục chiều thanh này chính là robot chính hiệu không thể áp dụng những logic của đàn ông bình thường lên người anh. Mạnh vãn nghĩ thế nên yên tâm thoải mái đi theo. Lục chiều thanh dừng ở trước cửa chỉ chỗ giữa giường là chỗ này tôi không cách nào khiến nó ra khỏi cô thử xem sao. Phòng ngủ của anh cũng rất sạch sẽ, mạnh vãn không dám nhìn thêm, ngồi sổm bên cạnh lục chiều thanh cúi xuống nhìn gầm rừng một lượt quả nhiên thấy được tiểu ly hoa như trong hình ảnh. Phần lông phía sau lưng của nó có hai màu đen trắng, giá trị nhan sắc siêu cao, phần bụng và bốn chân có những mảng lớn lông màu trắng tuyết. Mèo con cảnh giác nép trong đó trông thật đáng thương. Tên nó là gì? Cô hỏi lục chiều thanh. Lục Triều thanh không có, không cần thiết. Mạnh vãn nghĩ thầm chắc anh ấy định đem mèo con nuôi thành mèo máy luôn rồi Cô rời sự chú ý về mèo con tươi cười thử đưa tay dỗ mèo ra, ra ăn cơm nào. Tiểu ly hoa bất động nhìn cô, mạnh vãn thử hết mọi cách còn mượn mấy món đồ chơi mà lục chiều thanh chuẩn bi, nhưng đều vô dụng. Ngồi xổm lâu quá nên thắt lưng của cô đau nhức cuối cùng đành bỏ cuộc thôi được rồi, chúng ta đi ăn trước đã, mì để lâu sẽ bị trương Có lẽ do ngồi xuống hơn lâu nên khi đứng dậy mặt cô nhuộm sắc hồng. Tâm tình của lục chiều thanh khá hơn chút mèo con cũng không nghe lời cô chứng tỏ vấn đề nằm ở nó. Hai người đi vào phòng ăn, mạnh vãn biết tính của lục chiều thanh nên cô xách phần mì của mình lên cười nói tôi về nhà ăn. Về nhà còn có thể vừa ăn vừa xem TV thú vị hơn nhiều so với việc ăn cùng robot. Lục chiều thanh gật đầu, nhưng khi cô đi đến cửa muốn quay lại tạm biệt thì bỗng nhiên nhìn thấy một con mèo nhỏ từ phòng ngủ của anh bước ra. Mèo con đứng ở hành lang nghiêng đầu nhìn cô, không biết là chỉ tùy tiện nhìn một cái hay là có ý đồ gì. Lúc này Mạnh Vãn cũng không muốn về nữa, xoay người khom lưng đưa tay về phía mèo con, tới đây nào. Tiểu Ly Hoa nhìn thấy mì trong tay cô, vui vẻ chạy tới. Mạnh Vãn mừng rỡ đi vào trong. Tiểu Ly Hoa chạy theo chân cô, mắt dán vào mì sợi. Chắc do mì thơm quá nên Tiểu Ly Hoa bị hấp dẫn. Nhưng Mạnh Vãn cảm thấy nó vẫn nên ăn đồ cho mèo thì hơn. Nghĩ vậy cô liền bế mèo ngồi trên ghế, để Lục Chiêu Thanh đi lấy đồ ăn cho mèo. Tiểu ly hoa không thành thật dùng móng vuốt khều khều mì trên bàn ăn, mạnh vãn tranh thủ vuốt ve nó vài cách cảm giác cực đã. Lục Chiêu Thanh đổ thức ăn mèo ra đĩa, mạnh vãn đem đồ ăn cho mèo đặt trên cái ghế giữa cô và Lục Chiêu Thanh, sau đó đặt tiểu ly hoa lên đó. Tiểu ly hoa vẫn không rời mắt khỏi mì sợi. Mạnh Vãn vừa ăn vừa trông chừng mèo con, một lát sau Tiểu Ly Hoa không thèm mì sợi nữa cúi đầu ăn đồ ăn của mình. Mèo này là được hay cái vậy? Mạnh Vãn vẫn muốn đặt một cái tên cho mèo con. Lục Triều Thanh nhìn mèo đang ngoan ngoãn ăn cơm cái. Mạnh Vãn cười, vậy gọi là Ly Hoa đi. Anh không quan trọng vấn đề tên tuổi, dù sao chỉ cần trong nhà có con mèo là được, có tên cũng chẳng gọi tới. Mạnh Vãn nói vài câu sau đó quay lại vuốt ve mèo con, Tiểu Ly Hoa rất ngoan ngoãn để yên cho cô sờ. Lục chiều thanh thấy cô yêu thích mèo không muốn rời, bỗng dưng không muốn làm gì cả. Ăn mì xong mạnh vãn muốn đi làm, cô ôm tiểu ly hoa nhẹ nhàng vuốt ve một lát vẫn còn lưu luyến sách hai túi đồ ăn ra cửa. Tiểu ly hoa đi theo bước chân cô không rời, đến cửa, mạnh vãn ngồi sổm xuống vuốt vuốt đầu mèo tao phải đi rồi, ly hoa ngoan ngoãn ở nhà nha, lần sau tao sẽ quay lại thăm mày. Tiểu ly hoa vẫn đang hưởng thụ cảm giác được cô xoa đầu. Mạnh vãn chạy một mạch ra khỏi cửa thuận tay đóng cửa lại. Sau khi mạnh vãn đi tiểu ly hoa vẫn đứng đó cao cao cánh cửa. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân tiểu ly hoa tạm dừng động tác quay lại nhìn. Lục chiều thanh đi về phía mèo con anh cũng muốn sơ sơ mèo của mình cơ. Nhưng mà tiểu ly hoa dường như không thích anh lắm, vụt chạy thẳng đến phòng ngủ, lục chiều thanh đuổi tới liền phát hiện nó lại chui dưới gầm giường. Trong phút chốc anh có suy nghĩ muốn trả lại mèo chỉ là chuồng mèo chậu cát đồ ăn cho mèo đã mua hết rồi trả lại có phải quá lãng phí không? Đợi mãi mèo không ra, lục Triều thanh đành vào thư phòng. Đang đắm chìm trong thế giới vật lý, bỗng nhiên anh nghe thấy phòng khách có tiếng soạt soạt lục chiều thanh trong lòng cảnh giác, lặng lẽ đi ra ngoài, phát hiện ly hoa đang cọ chân vào cuộc cào móng. Vì tai của loài mèo rất thính nên anh vừa ra đến nơi tiểu ly hoa đã phát hiện ra, nó lập tức bỏ chơi đùa chạy trốn đằng sau ghế sofa. Lục chiều thanh ra sau ghế sofa tìm nó, tiểu ly hoa lại chui tọt vào gầm giường. Chốt lại là nguyên một ngày nay anh chiến đấu với con mèo này cũng không thể sờ nó được một cái. Tối đến, Lục Triều Thanh nhận được điện thoại của giáo sư Cao. Lục Triều Thanh nhìn tiểu ly hoa đang trốn dưới gầm bàn, giọng không được tốt lành cho lắm có việc gì. Cao giáo sư cười rất vui vẻ, sáng mai chúng tôi muốn mời mạnh vãn ăn cơm, đến lúc đó các cô ấy nói chuyện phiếm với nhau, một mình tôi không thể chen mồm vào được cậu có rảnh rỗi thì đến làm bạn với tôi. Lục Triều Thanh không muốn đi tí nào. Giáo sư Cao lại mời rất nhiệt tình, đi đi mà tôi cũng chỉ có mỗi một người bạn là cậu, đến đây tiện thể tôi sẽ giới thiệu lưu niệm với cậu một chút. Lục Triều thanh im lặng, anh không cảm thấy mình cần thiết phải gặp bạn gái của giáo sư Cao cho lắm. Giáo sư Cao thúc giục đi đi mà đi đi mà tối mai chúng ta ăn lầu ở một nhà hàng rất nổi tôi với lưu niệm đã từng ăn rồi, bảo đảm cậu sẽ thích. Lục Triều thanh cảm thấy đã lâu rồi mình không ăn lầu, lại thấy giáo sư Cao nhiệt tình mời chào nên miễn cưỡng đồng ý. Cùng lúc đó Mạnh Vãn cũng nhận được điện thoại của chị họ lưu, nói muốn mời bà mối ăn một bữa cơm. Mạnh Vãn thoải mái đồng ý. Vừa cúp máy được vài phút giáo sư cao lại nhắn tin WeChat cho cô, nói Lục Triều Thanh cũng đi nên sáng mai hai người có thể đi cùng nhau. Buổi tối vừa về đến nhà, Mạnh Vãn chạy sang gõ cửa nhà Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh vừa mới tắm xong, vừa dùng khăn lau đầu vừa mở cửa. Trên người anh vốn có khí chất thanh tao sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt đẹp trai dường như bị hơi nước hôn đến ửng đỏ toát ra vẻ mê người của Nam thần. Mạnh vãn nhìn đến ngần người. Lục Triều thanh nghi hoặc hỏi có việc gì không? Mạnh vãn hoàn hồn, vội nói, giáo sư cao nói ngày mai sẽ mời cơm, anh cũng đi sao? Lục Triều thanh gật đầu. Mạnh vãn ho khan một cái, vậy chúng ta cùng đi hay là đi riêng? Lục Triều thanh thế nào cũng được. Mạnh vãn, vậy đi riêng đi. Cô đi về cửa nhà mình. Cô thật không thể coi tên này là người sống mà. Bữa tối hẹn lúc 6 giờ ở một nhà hàng rất nổi ở Giang Thành, 5 giờ Mạnh Vãn đã từ nhà đi, xe đến nơi vẫn còn sớm 10 phút. Lưu Niệm và giáo sư Cao đã đến, Mạnh Vãn đi thẳng đến thang máy. Bên trong có rất nhiều người, cô đang định vào thì giáo sư Cao gọi tới alo Mạnh Vãn, tiểu lục hôm nay cũng đến đấy Cậu ấy vừa mới về nước nên chưa đến đây bao giờ, hai người có đi cùng nhau không? Mạnh vãn cười, anh ấy là giáo sư đại học đấy, anh còn sợ anh ấy lạc đường hả? Giáo sư cao xấu hổ thú nhận, lần đầu tôi tới phải tìm đường rất lâu đó. Mạnh vãn thở dài cút điện thoại, cô đi vào cửa tòa nhà, rất nhanh đã tìm thấy lục chiều thanh đứng giữa đám người như hạc sữa bầy gà. Bữa ăn tối nay tất cả mọi người xem như cũng quen biết nhau hết, mạnh vãn ăn mặc khá đơn giản, váy liền áo giống như ngày thường, lục chiều thanh phía bên kia cũng mặc áo sơ mi phối với quần đen. mạnh vãn vẫy tay gọi anh Lục chiều thanh nhìn thấy cô liền đi tới. Mạnh vãn giải thích giáo sư cao sợ anh lạc đường nên gọi tôi tới đón anh. Lục chiều thanh cười châm chọc anh ta nghĩ hơi nhiều rồi. Mạnh vãn muốn nhìn xem anh có thể giỏi hơn giáo sư cao được bao nhiêu cười để anh dẫn đường. Tòa nhà này có 6 tầng tiệm lầu bọn họ định ăn ở tầng 4. Lục chiều thanh đào mắt một vòng dẫn mạnh vãn đến chỗ thang cuốn dễ thấy nhất ở giữa. Mạnh vãn theo anh lên thang cuốn, vừa lên được một nửa đường, cô chỉ vào hướng đối diện, ở đó có thang máy mà. Thang máy nhanh hơn nhiều, chứ thang cuốn lên đến mỗi tầng đều cuốn tới cuốn lui tới phát mệt. Lục chiều thanh mím môi không nói gì, hiếm có cơ hội bắt bẻ giáo sư vật lý, mạnh vãn có chút đắc ý. Lên đến tầng 2, mạnh vãn dẫn lục chiều thanh đi thang máy. Đã vào cuối tuần lại còn chọn chúng giờ cao điểm, quán lầu chật nít người, người còn xếp thành một hàng dài bên ngoài. Giáo sư Cao một mình đứng ngoài chờ hai người, vừa nhìn thấy nhau, phong cách ăn mặc của giáo sư Cao khiến mạnh vãn kinh ngạc một phen. Lúc trước giáo sư Cao đến tiệm mì ăn đều ăn mặc rất giản dị. Hôm nay này anh ta mặc đồ tay, tóc cũng đổi sang kiểu khác từ một giáo sư mộc mặc biến thành soái ca khí chất người người. Đến cả lục Triều thanh cũng không nhận ra đây là giáo sư Cao nữa. Anh ta ngựa ngùng đẩy gọng kính chúng ta vào thôi. Liêu niệm ở bên trong thấy ba người tới liền cười đứng lên. Vóc dáng cô ấy thấp Mạnh Vãn một chút người cũng mũ mỉm hơn, thoạt nhìn dễ gần hơn so với ảnh chụp. Chị Lưu, Mạnh Vãn thân mật gọi, Lưu Niệm thấy cô thì hai mắt tỏa sáng, Vãn Vãn thật xinh đẹp nha. Mạnh Vãn khiêm tốn không nói gì, dù sao Lưu Niệm cũng từng xem qua ảnh của Mạnh Vãn. Còn lục chiều thanh phía sau cao lãnh lạnh lùng, nhan sắc lại còn vượt xa trí tưởng tượng của cô ấy. Lưu Niệm mù mờ nhìn Mạnh Vãn hỏi, đây là bạn trai em à? Các cô từ đầu đã đặt bàn bốn người, nếu biết Mạnh Vãn còn dẫn theo bạn trai thì đã đặt bàn lớn hơn rồi. Mạnh Vãn giật mình, giáo sư vội vàng giải thích không phải đâu, đây là tiểu lục đồng nghiệp của anh ở đại học Z. lưu niệm kinh ngạc đến mức suýt nữa rơi kính xuống, khoa trương nhìn lục chiều thanh, anh ấy là giáo sư lục sao? Em còn tưởng rằng mấy giáo sư đều là người như anh chứ? Mạnh Vãn nghiêng đầu cười. Giáo sư cao thật muốn rỗi, cái gì mà giáo sư vật lý đều giống anh? Anh rất kém cỏi sao. Phải biết rằng trước khi lục chiều thanh đến đại học Z, anh còn là giáo thảo của khoa vật lý đấy nhé. chương 12, Mạnh Vãn ngồi vững vàng trên đùi anh. Nồi lầu nên gọi nước dùng gì bây giờ? Giáo sư Cao và lưu Niệm đều có khẩu vị nặng, Mạnh Vãn cũng thích ăn lầu cay, chỉ có lục chiều thanh là khẩu vị thanh đạm. Mặc dù anh không có ý kiến gì nhưng giáo sư Cao lại tình ý nghĩ cho anh. Cuối cùng bốn người quyết định gọi một nồi lầu uyên ương kèm với một bàn đồ ăn. Liêu Niệm khi đi dạy chính là một giáo viên nghiêm khắc nhưng thật ra bình thường cô rất hay nói, ngồi cùng mạnh vãn hết nói về quần áo lại buôn đủ thứ chuyện đúng như câu vừa gặp đã thân. Chỉ còn có cả hai tháng nghỉ hè thật ghen tị ghê. Nói tới công việc mạnh vãn vô cùng ngưỡng mộ hai vị giáo sư và một giáo viên ngồi cùng bàn. Liêu Niệm cười vui vẻ, làm giáo viên cũng chỉ có lợi mỗi cái đó chứ bình thường đều bẩn tối mắt tối mũi. Giáo sư Cao tiếp lời tôi và Tiểu Lục đều bận nghiên cứu nên phần lớn thời gian chỉ ở trường suốt. Lục Triều thanh im lặng ăn rau. Mạnh vãn trêu giáo sư Cao anh bận như vậy không sợ chị Lưu sẽ bỏ theo người khác mất sao. Giáo sư Cao lập tức khẩn trương hẳn lên, nhìn sang Lưu Niệm ánh mắt giống như muốn xác định xem bạn gái có khả năng chạy mất thật không. Lưu Niệm chừng mắt liếc anh một cái. Phất lờ bạn trai ngốc ngách của mình, Liêu Niệm vô cùng tò mò về đời sống tình cảm của Mạnh Vãn, Vãn Vãn xinh đẹp như vậy, em có bạn trai chưa? Mạnh Vãn lắc đầu, hờ nhẹ, mẹ ở nhà suốt ngày hối thúc em, một năm sắp xếp hơn 4 lần xem mắt phiền muốn chết. Liêu Niệm liếc nhìn lục chiều thanh ngồi bên cạnh Mạnh Vãn một cái. Nếu xét vẻ ngoài thì hai người đúng là một đôi trời sinh còn xét theo nghề nghiệp và tính cách làm bạn gái của một giáo sư vật lý, Liêu Niệm cảm thấy giáo sư vật lý cũng rất đáng yêu lại thêm thật thà dễ bảo, bình thường nhạt nhẽo cũng chả sao, miễn trên giường không nhạt nhẽo là được rồi. lưu Niệm nghĩ mình nên tìm cơ hội khai sáng cho Mạnh Vãn một chút lục chiều thanh rất đẹp trai nha, nước phù xa không thể chảy ruộng ngoài. Ăn lầu xong, Liêu Niệm muốn đi tăng hay, hỏi Mạnh Vãn có muốn đi không? Mạnh vãn rất hay đi hát karaoke, lúc học đại học thường đi hát với bạn học sau khi mở tiệm mì lại đi cùng mấy nhân viên. Nếu bậy giờ lưu niệm đã thích mạnh vãn đương nhiên không từ chối. Giáo sư cao nhớ đến kỷ niệm đi hát kinh hoàng với bạn gái lần trước vội vàng dù lục Triều thanh tiểu lục cũng đi chứ. Lục Triều thanh chúa ghét ồn ào, mấy chỗ cây TV náo nhiệt kia thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này, anh không thể đáp ứng nổi. Lục Triều thanh từ chối thẳng, tôi không có hứng thú. Hát hò phải có nhiều người mới vui, liều niệm cũng cười rủ dê, giáo sư Lục đi cùng chúng tôi đi, lúc hát xong cũng muộn lắm rồi, tôi không yên tâm để vãn vãn về nhà một mình, hai người ở cùng một chung cư về cùng nhau cho đỡ nguy hiểm. Mạnh vãn đang ăn hoa quả nghe vậy liền vội vàng nuốt miếng dưa hấu, khoát tay, không cần không cần, tôi về một mình cũng không sao. Giáo sư Cao Van Nài nhìn Lục Chiều Thanh, đi đi mà. Anh không biết hát hò thì chắc hẳn lục chiều thanh hẳn cũng thế, hai người ngồi cũng đỡ xấu hổ hơn một thân một mình. Mà xôi quỷ khiến thế nào mà lục chiều thanh lại nhìn xuống gầm bàn. Hôm nay mạnh vãn mặc váy liền miễn cưỡng dài quá đầu gối cô đang ngồi khiến cho váy bị tốc lên càng ngắn hơn, để lộ ra đôi chân dài trắng muốt Bây giờ cũng đã 8 giờ hơn, hát xong chắc phải đến 11 giờ, lúc đó mạnh vãn ăn mặc thế này đi một mình về nhà quả thực có chút nguy hiểm. Anh miễn cưỡng gật đầu một cái. Giáo sư Cao cười tươi như hoa nở, đồng nghiệp của anh cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Bữa lẩu là giáo sư Cao trả tiền, thanh toán xong bốn người đi bộ đến cây tivi gần đó. Liêu Niệm khoác tay Mạnh Vãn đi phía trước, giáo sư Cao và Lục đi sánh vai phía sau. Liêu Niệm quay lại nhìn, sau đó ghé vào tay Mạnh Vãn thì thầm, chị thấy giáo sư Lục rất ổn đó, em không suy nghĩ chút nào sao. Mạnh Vãn biểu môi tốt chỗ nào chứ, còn tẻ nhạt hơn cả robot, mỗi lần em ở cùng với anh ta cũng chẳng có gì để nói. Liêu niệm không tán thành nhận xét này, đẹp trai là được rồi, mà theo như chị quan sát thì anh ấy có lông mày dài, ngón tay cái lớn, chứng tỏ. Chủ đề bỗng ngập mùi sắc, mạnh vãn không chuẩn bị trước nên mặt cô đỏ bừng lên, hất bà chị qua một bên. Không hổ danh là người thích đọc chuyện người lớn quá đen tối rồi. Liêu niệm cười bắt lấy cô, hai người tranh cãi ẩm ý, giáo sư cao vô cùng tò mò hai người đang nói chuyện gì. Lục Triều thanh chỉ biết là hiện giờ xung quanh không thiếu đàn ông đi qua đường ngoái lại nhìn chân mạnh vãn. Đi chừng 10 phút là đến KTV. Mọi người uống gì? Cao giáo sư chủ động hỏi. Lưu Niệm hào phóng gọi 8 chai bia. Con tim nhỏ bé của giáo sư Cao Dun lầy bầy. Tiểu lượng của Mạnh Vãn khá tốt vì đã có bia rồi nên cô không gọi thêm đồ uống nữa cùng với Lưu Niệm chọn đồ ăn vặt. Lục Triều Thanh không uống bia gọi một chai nước khoáng còn đồ ăn vặt thì ở quầy kia toàn là mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp anh không muốn đến đó. Gọi đồ xong bốn người đến phòng bao. Phục vụ bưng đồ ăn vặt đồ uống lên sau đó lui ra ngoài cửa. Trong ánh đèn mờ ảo của phòng bao, giáo sư Cao làm tổ ở một góc của ghế sofa, hận không thể khiến tất cả mọi người không nhìn thấy anh ta. Lục chiều thanh ngồi ở góc bên kia, so với giáo sư Cao đang co do cúm dúng thì đỡ hơn nhiều. Đàn ông hát trước nhỉ, lưu niệm trêu ghẹo hỏi, giáo sư Cao cười cảnh giác các em hát đi anh và tiểu lục không biết hát nên ngồi nghe thôi. Lưu Niệm ghét bỏ trừng mắt liếc giáo sư cao một cái, khách khí hỏi Lục Chiều Thanh, giáo sư Lục hát một bài chữ. Lục Triều Thanh từ chối, tôi không hát đâu. Lưu Niệm xoay người thì thầm với Mạnh Vãn đang chọn bài hát ha ha, hay lắm một đôi giáo sư vật lý. Mạnh Vãn nhìn mãi thành quen rồi, chọn xong bài mình muốn hát rồi nhường cho Lưu Niệm. Cô cười để Lưu Niệm hát trước còn mình ngồi xuống giữa ghế sofa tiện tay cầm một chai bia. Phốc một cái mở ra, giáo sư cao và Lục Chiều Thanh cùng quay lại nhìn Mạnh vãn đang định uống thì cảm giác ánh mắt của hai người đang chĩa vào mình Nhớ tới hai vị giáo sư này đều không giống người phàm trần Mạnh vãn tạm thời nhận trước chủ nhà đưa tới trước mặt mỗi người một chai bia Giáo sư cao bên ngoài nói cảm ơn nhưng trong lòng nghĩ sẽ không uống Lục Triều thanh nói thẳng tôi không uống được bia rượu Mạnh vãn dành cho anh một nụ cười chói sáng Nhưng trong lòng nghĩ anh thích uống hay không kệ xác anh tôi chỉ làm màu mời anh một tí cho phải phép thôi Cô quay lại giữa sofa thoải mái dựa vào. Liêu Niệm bắt đầu hát bài hát này là ca khúc chủ đề của một bộ phim tiên hiệp rất hot gần đây. Cô ấy vừa mới cất lời, Mạnh Vãn ngay lập tức bị sắc nước lại không dám ho nên đành nhịn đến đỏ mặt. Cô không thể nào tin nổi chị Liêu có thể tự tin đến vậy, hát sai lời cũng hết sức lợi hại, vậy mà vô cùng nhập tâm hát dường như không hề phát hiện mình đang sai lời. Mạnh Vãn len lén nhìn trộm giáo sư cao, người đàn ông đang co quắp ở ghế sofa dường như run mạnh hơn. Mạnh vãn lại nhìn lục chiều thanh dưới ánh đèn mờ ảo sắc mặt anh đang rất tể. Bài hát có 4 phút mà khiến cho màn đêm mà dài răng rặc. Vãn vãn em hát đi. Kết thúc bài hát Liêu Niệm vô cùng sảng khoái chắc là hát vui lắm. Mạnh vãn muốn cho chị chút mặt mũi nên vui vẻ vỗ tay vài cách giáo sư cao còn vỗ mạnh hơn cô. Chỉ có lục Triều thanh là ngồi im không nhúc nhích. Liêu Niệm ngồi xuống cạnh giáo sư cao mạnh vãn rất thích bài hát của Châu Kiệt Luân, bài hát đầu tiên là Thất Lý Hương, ca khúc nói về tình yêu ngọt ngào, giai điệu vui tươi. mạnh vãn đứng ở phía lục Triều thanh, mắt nhìn vào màn hình tay cầm micro nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu bài hát. Lúc này trong mắt cô chỉ còn mỗi màn hình TV, sớm ném ba người còn lại ra phía sau đầu. Giọng hát của cô rất ngọt ngào trong sáng, bình thường nói chuyện rất dễ khiến người ta lầm tưởng cô đang làm đúng, nhưng khi cất giọng hát lên không còn yếu đuối như vậy nữa chỉ còn thanh âm trong trèo Lục Triều Thanh chưa từng nghe cô hát bao giờ, bài thất Lý Hương này anh đã nghe qua hồi trung học nên anh có thể thấy Mạnh Vãn hát rất tốt. Người đẹp sỏng lại hay, nhìn dáng vẻ chìm đắm trong âm nhạc của cô tâm tình bị lưu niệm làm cho bực bội của anh dần dần biến mất. Tiếp sau đó, Mạnh Vãn và Lưu Niệm thay phiên nhau hát tâm trạng của Lục Triều Thanh cũng thay đổi hết bực mình lại đến hưởng thụ. Mạnh Vãn luôn chọn những ca khúc tương đối vui vẻ dễ hát nhưng Lưu Niệm đột nhiên muốn chơi kích thích nên muốn chọn bài hát ngẫu nhiên Đến phiên Mạnh Vãn, màn hình truyền qua bài đến chết vẫn muốn yêu. Nhìn xong cái tên, Mạnh Vãn liền muốn đi chết, nhưng cô rất thoải mái cùng lắm thì bỏ chạy, Lưu Niệm còn không sợ cô sở cái gì. Nhạc đang đến đoạn cao trào, Mạnh Vãn hát cũng phải gọi là điên cuồng rồi, thậm chí có thể dùng từ cuồng loạn để hình dung. Lưu Niệm và giáo sư Cao đều cười như điên, trong bóng tối lục chiều thanh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không biết sao mình lại lạc trôi đến cái cây TV này nữa. Không ổn không ổn em phải nghỉ một lát rát hỏng quá. Mạnh vãn ném micro sau đó ôm lấy cổ họng đi về phía sofa. Không biết là do vừa rồi tiêu tốn quá nhiều năng lượng hay do tu liên tiếp hai chai bia vào bụng mà đầu rất choáng váng. Đi tới bàn trà thì hai chân tự đá vào nhau, mất thăng bằng ngã về phía bên cạnh. Liêu niệm hô lên một tiếng, lục chiều thanh ngồi cách mạnh vãn gần nhất nhưng lúc này đứng lên đỡ cũng muộn mất rồi. Theo phản xạ anh túm lấy cánh tay mạnh vãn kéo về phía mình. Một giây sau, Mạnh Vãn ngồi vững vàng trên người anh, đầu va vào bả vai cứng rắn của anh. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, Lục Chiều Thanh lại còn một tay ôm vai cô, một tay nắm lấy đùi cô. Trùng hợp lúc đó tay của Lục Chiều Thanh một nửa lộ ở bên ngoài, một nửa thò vào váy của Mạnh Vãn tuy không có đụng phải chỗ nhạy cảm nào nhưng ra thịt ấm áp dưới lòng bàn tay vẫn khiến anh rung động trong chốc lát. Trước khi Mạnh Vãn kịp nhận ra, Lục Chiều Thanh đã kịp thời rời tay ra chỗ khác tay còn lại đẩy cô ra ngoài. Mạnh vãn thuận lợi ngồi trên ghế sofa bên cạnh, biết mình bị quê cô dựa vào ghế sofa cười ngây ngô, uống nhiều quá rồi, chị Lưu, hôm nay em nhất định phải nghe chị và giáo sư Cao hát tình ca. Trốn được nửa buổi rồi nhưng giáo sư Cao không ngờ mạnh vãn lại triệu hồi tên anh vào lúc này, sợ hãi nói mình không hát được. Lên hát chỗ này làm gì có người ngoài, Lưu niệm ghét bỏ túng bạn trai lên, đem micro nhét vào tay anh. Nhưng Mạnh Vãn quả thực phải lau mắt lại mà nhìn giáo sư cao trông bình thường anh có vẻ cù lần nhưng giọng hát lại rất trầm ổn dễ nghe. Cuối bài trên màn hình lớn hiện lên cảnh một đôi tình nhân ôm hôn nhau, Mạnh Vãn gõ hai chai bia vào nhau phát ra tiếng ồn ào, hôn đi. Hôn đi, lục chiều thanh ghét ồn ào, nhớ mày nhìn cô. Mạnh Vãn không thèm nhìn đồ đầu gỗ là anh. Mặt giáo sư cao đỏ lên, lưu niệm cười ha ha đẩy giáo sư cao lên trên màn hình, sau đó cô đưa lưng về phía mạnh vãn, nhón chân hôn giáo sư một cái, đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt điên cuồng phát cầu lương cho mạnh vãn. Cô cũng muốn yêu đương cơ, nhưng mãi không gặp được người vừa ý cô làm gì còn cách nào. Họ hết hết hai tiếng đồng hồ, bốn người ra khỏi cây tivi hai người một nhóm gọi xe riêng. Cà hát quả là tiêu hao quá nhiều năng lượng, mạnh vãn mệt mỏi ngồi phịch ở ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vì cô uống rượu nên lục chiều thanh ngồi ở bên cạnh có thể người thấy mùi bia rượu nhàn nhạt trên người cô. Nhìn kỹ có thể thấy cô ngừa đầu dựa vào ghế, gương mặt đỏ bừng như đánh má hồng, rất giống dáng vẻ cô lúc ăn lầu. Lông mi cong dài rủ xuống, mũi cao, đôi môi đỏ bừng hơi hé mở quyến rũ chết người. Ánh mắt anh vô thức lướt dọc theo cầm của cô xuống phía dưới, nhìn đến ngực lục chiều thanh mới ý thức được chuyện không ổn, lập tức rời mắt ra chỗ khác. Khoảng 20 phút sau, xe dừng lại trước cổng chung cư Mạnh vãn mở mắt tỉnh dậy, nhưng vì đang buồn ngủ nên lúc xuống xe không để ý va đầu vào trần xe dầm một tiếng rất vang. Cô không sao chứ, lái xe cũng nhịn không được hỏi một câu. Mạnh vãn lau chán xuống xe, nhỏ giọng cười, không sao không sao, cảm ơn bác tài nhé. Xe đi rồi, mạnh vãn còn đang bóp đầu. Mặc dù cô nhìn đi chỗ khác rất nhanh nhưng lục chiều thanh vẫn kịp thấy nước mắt trên khóe mi cô cùng với gương mặt miếu máu. Anh ngạc nhiên, sau đó mới cảm thấy mình nên nói chút gì đó. Cô, sau này cẩn thận một chút, Mạnh Vãn mới không cần anh xong xuôi rồi mới nhắc nhở thở phì phò đi vào chung cư, đương nhiên là cô giận mình bất cần thôi nhé. chương 13, nỗi cô đơn nhỏ bé của chó độc thân Lục. Tối qua Mạnh Vãn uống tổng cộng 2 chai bia, mặc dù không gọi là nhiều nhưng cũng chẳng hề ít sau cả buổi sáng ngủ như chết mới lười nhát tỉnh dậy. Hàng xóm sát phách Lục Triều Thanh đã được nghỉ hè rồi, nhưng vì anh phải làm nghiên cứu nên vẫn đều đặn đến trường sớm như bình thường. Đồng hồ sinh học của anh luôn rất chuẩn, buổi sáng cứ đúng 6 giờ đã tỉnh ngủ, nếu là mọi ngày anh sẽ lập tức rời giường luôn nhưng sáng nay, Lục Chiều Thanh ngồi ngây ngốc trên giường đúng 10 phút sau đó mới rời giường đánh răng rửa mặt. Lì Hoa vẫn không gần gũi với anh thêm chút nào, nhưng Lục Chiều Thanh vẫn tận tình dọn phân mèo, xúc đồ ăn ra bát để sẵn cho nó quét dọn sơ qua nhà cửa rồi mới đi làm Cửa lớn nhà họ mạnh phía đối diện vẫn đóng kín mít. Lục Chiều Thanh chỉ nhìn thoáng qua một cái sau đó đi luôn vào thang máy. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên sân trường đại học Z có chút vắng vẻ, trên sân chạy chỉ có lác đác vài học sinh, trong căng tin lại càng yên tĩnh hơn nữa. Lục Triều thanh ăn sáng xong liền tới khoa vật lý, đang đi trên đường thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Thì ra là giáo sư cao, lục Triều thanh định chào hỏi thì lại thấy giáo sư cao dơ tay vẫy vẫy phía bên kia đường. Lục Triều thanh nhìn theo thấy lưu niệm mặc một cái váy hoa đứng ở gốc cây hương trương cười tươi rực rỡ. Lục chiều thanh nhíu mày anh không tán thành hành động này của giáo sư cao cho lắm, một là tập trung đi chơi với bạn gái, hai là tập trung nghiên cứu. Đây lại còn giúp bạn gái đến chỗ làm việc như đi du lịch ngắm phong cảnh vậy, thật quá kém sang. Tiểu lục, giáo sư cao cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Lục chiều thanh gật đầu một cái, mặt không đổi sắc đi lướt qua đôi tình nhân. Anh đi một mạch tới tòa nhà của khoa vật lý mới quay đầu lại nhìn, lại thấy giáo sư cao một tay ôm eo lưu niệm cúi đầu hôn cô một cái. Lục chiều thanh đi như gió thổi. Về đến phòng anh mở máy tính lên trong đầu tua lại cảnh giáo sư cao thân mật với lưu niệm ở ngoài kia. Tối hôm qua ở KTV hai người đó cũng hôn một màn như vậy. Anh bất giác nhớ lại giấc mộng xuân đêm qua. Trong mơ vẫn là cảnh trong phòng bao hôm đó nhưng giáo sư cao lưu niệm giống như đều bốc hơi đi đâu mất. Mạnh vãn hát xong liền đi về phía anh một lần nữa ngã ở trên đùi anh. Sau đó giấc mơ tiếp tục nhưng đi hơi xa so với hiện thực, lục Triều thanh đang tính đẩy mạnh vãn ra thì cô liền bắt trước tư thế lưu niệm hôn giáo sư cao, đẩy anh vào ghế tượng ngừa cổ hôn lên môi anh. Lục Triều thanh dẫy ruộng muốn đẩy cô ra lại chạm phải đùi cô. Lục Triều thanh không nhớ rõ lần cuối mình mộng xuân là vào lúc nào, nhưng nữ chính trong mấy lần mộng xuân ít đòi đó đều là nhân vật hư cấu, đến mặt còn không nhìn rõ. mạnh vãn là nữ chính duy nhất mà anh quen biết trong hiện thực. Nhất định là bởi trước khi đi ngủ đã xem phải mấy hình ảnh cấm trẻ nhỏ Lục chiều thanh âm thầm gạch một dấu lên đầu giáo sư Cao Buổi trưa giáo sư Cao và lưu niệm mời anh đi ăn Đương nhiên là anh không muốn xem hai người này phát cầu lương rồi nên đã viện cơ bận việc để trốn Nhưng mà anh quả thực đói bụng đôi tình nhân kia chưa đi được bao lâu thì anh cũng ra khỏi văn phòng Từ xa xa đã thấy bóng dáng của lưu niệm và giáo sư Cao Lục chiều thanh tự động bẻ lái ra cổng đại học Z Ngoài đường có rất nhiều quán cơm nhưng ảnh chỉ biết mỗi tiệm mì của Mạnh Ván. Vậy là anh đến thẳng tiệm mì, hoan nghênh giáo sư Lục, Tiểu Diệp ở phía quầy tươi cười chào đón. Chỗ bên cạnh cô ấy trống không, Lục Triều Thanh không hỏi thêm gì, chỉ gọi một bát mì. Trong lúc chờ mì, Lục Chiều Thanh mở ra WeChat lướt qua vòng bạn bè một lượt trạng thái cuối cùng của Mạnh vãn là hình chụp nồi lầu hôm qua. Chẳng nhẽ hôm qua say rượu cụm đầu đau quá nên ốm rồi. Lục chiều thanh đang lưỡng lự không biết có nên quan tâm hàng xóm nhà mình một chút không thì vòng bạn bè hiển thị có thông báo mới. Anh vuốt để làm mới tin một cái ồ là mạnh vãn đang trạng thái mới. Ảnh cô chụp bàn ăn có 3 món mặn một món canh đặc biệt còn có một đĩa cua hấp vô cùng hấp dẫn. Cô đang dòng chữ trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất đa tả mẫu hậu đại nhân đã làm cơm chưa cho con. Lục chiều thanh nhìn ảnh cua cổ hỏng giật giật vài cái. Tại nhà họ Mạnh, Mạnh Vãn vừa đăng ảnh xong đang định ăn thì nhận được tin nhắn WeChat của Tiểu Diệp giáo sư Lục lại đến ăn mì. Mạnh Vãn hơi khó hiểu, một tuần giáo sư Lục đến ăn hai lần cũng có gì lạ đâu. Cô nhắn lại tập trung làm việc đi, lát chị tới kiểm tra sổ sách. Tiểu Diệp tắt điện thoại, lại nhìn bóng dáng cô đơn của giáo sư Lục không khỏi phiền muộn không biết Mạnh Vãn với giáo sư Lục liệu có gian tình gì không. Ngày hôm đó Lục Triều Thanh liền đặt mua trên mạng 8 con cua, sáng thứ tư cua được xếp đến, con nào con nấy hoai phong lẫm liệt. Lục Triều Thanh muốn ăn cua, nhưng anh lại không biết làm. Mặc dù có thể lên mạng để tìm cách nấu cua nhưng giáo sư Lục không dính khói lửa nhân gian ấy thế lại có một bí mật nho nhỏ, anh có thể ăn cua, nhưng lại không dám động vào cua sống. Lục Triều Thanh ngồi trong phòng khách lếp nhìn thời gian, đúng 11h30 anh nhắn tin WeChat cho Mạnh Vãn, cho tôi một phần mì thịt bò. Mạnh vãn đang ở tiệm mì, nhìn thấy tin nhắn đến cảm xúc thật ba chấm, quán nhỏ của chúng tôi không có dịch vụ xếp tận nhà, quý khách có thể đặt hàng tại các phần mềm giao đồ ăn. Lục chiều thanh mí môi đáp tôi có mua cua đấy, muốn ăn cùng không? Mạnh vãn giật mình, người này có ý gì đây, sao đột nhiên lại tốt với cô như vậy? Tuy mạnh vãn rất thích ăn cua, nhưng robot hôm nay lại mời cô ăn cua thì quá kỳ lạ rồi, cô không nhịn được thăm dò, vô công bất thụ lộc sao tự nhiên lại mời tôi? Lục chiều thanh khá thẳng thắn thừa nhận, dù gì thì chút nữa cô tới đây cũng sẽ biết được bí mật này, tôi không biết hấp cua. Mạnh ván, robot quả nhiên vẫn là robot, tuy cô không biết nấu ăn mấy nhưng hấp vài con cua thì vẫn làm được. Cô gửi tin nhắn thoải chỉ lục chiều thanh cách hấp cua. Lục Triều thanh kiên nhẫn nghe cô giảng dài một hồi, dừng một chút nhắn lại, tôi đã thử rồi, vẫn không được. Nếu người khác nói vậy chắc chắn cô sẽ cho là nói điêu. Còn giáo sư vật lý này không biết hấp cua thì cô có thể hiểu được. Nhưng mà cô có phải bảo mẫu của anh ta đâu. Dù gì cũng cần phải kiếm chút lời mới được. Mạnh vãn nhanh chóng đưa ra điều kiện tối nay để ly hoa ngủ ở nhà tôi một đêm, tôi sẽ sang hấp cua cho anh. Lục Triều thanh liếc nhìn ly hoa đang rình mò ở phòng bếp, không chút do dự liền đồng ý. Mạnh vãn cười còn muốn ăn mì không? Lục Triều thanh lập tức gửi cho cô một bao lì xì trị giá tương đương với một bát mì. Mạnh vãn nhận lì xì, nhắc thêm, phí giao hàng là 4 tể. Nếu không lấy chút tiền, tên người máy này sẽ coi cô như người giao hàng mà sai bảo mất. Lục Triều thanh gửi thêm một bao lì xì 4 tể. Trên đường về chung cư, mạnh vãn dùng 4 tệ mua hai cây kem vị dâu tây Chuồng cửa vang lên, lục chiều thanh ra mở cửa liền thấy mạnh vãn một tay sách túi đồ ăn, một tay cầm que kem lên cặm Kem dâu tây có màu đỏ hồng khiến màu môi của cô cũng hồng theo, nhìn có chút quyến rũ. Cảnh trong mưa lại hiện về, lục chiều thanh nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Que này cho anh đấy. Mạnh vãn đưa cho anh túi mì và một cây kem còn lại. Lục chiều thanh im lặng nhận lấy. Mạnh vãn chuẩn bị làm cua trong phòng bếp nói vọng ra với lục chiều thanh. Anh ăn mì trước đi tôi hấp cua chắc mất khoảng 20 phút đấy. Lục chiều thanh nhìn bóng lưng nhỏ xinh của cô trong phòng bếp ừ một tiếng. Mạnh vãn vào phòng bếp vuốt ve ly hoa vài cách, mèo với người cũng có duyên phận đấy nhé. Tiểu ly hoa không thích chủ của mình nhưng lại rất thích mạnh vãn sờ mó. Lục chiều thanh ngồi trên sofa vừa bóc kem ra đã nghe thấy ly hoa nũng nịu kêu meo meo. Anh liếc mắt nhìn phòng bếp vừa lúc thấy mạnh vãn hôn chán tiểu ly hoa. Con mèo phản bội, lục chiều thanh tập trung ăn kem ửm vị dâu tây, rất ngọt. Mạnh vãn sơ chế cua rồi cho vào nồi chừng 15 phút là sẽ được. Cô rửa tay rồi bế ly hoa vào phòng khách, lục Triều thanh đã ăn xong kem, mì ăn được một nửa còn lại ném vào thùng rác, bàn trà lại quay về vẻ sạch sẽ vốn có. Mạnh vãn biết anh không thích buôn chuyện, cô cũng trả tìm được chủ đề gì để nói nên dứt khoát ngồi trên ghế sofa mờ TV, chọn bộ phim hot nhất để xem. Lục Triều thanh không thích xem mấy phim tình cảm sức mất này, có thể đổi phim không? Mạnh vãn cao mày, vậy anh thích xem gì? Lục chiều thanh cầm remote để trên bàn lên ấn nút đổi kênh, đổi qua đổi lại, cuối cùng chọn kênh về khoa học. Mạnh vãn hít sâu một hơi, phải nhẫn nhịn, dù sau đây cũng là nhà anh ta. Lục Triều thanh chăm chú xem chương trình khoa học, mạnh vãn ngồi chụp một đống ảnh với ly hoa. 15 phút sau chuông đồng hồ báo thức vang lên, mạnh vãn vui vẻ chạy vào phòng bếp. Có tất cả 8 con cua, mạnh vãn xếp 3 con già đĩa bưng ra ngoài, tôi mang về ăn nhé, tối sang đón ly hoa sẽ trả lại đĩa cho anh. Cô muốn vừa ăn cua vừa xem phim mình yêu thích chứ ăn cùng với tên này thật mất hứng. Lục Triều thanh nhìn theo cô ra đến ngoài cửa cảm giác có gì đó sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào. Cũng may là cua đã chín anh ăn một mạch hết 5 con. Ăn cua xong lục chiều thanh dọn rác đặt ở ngoài cửa. Bởi vì chiều nay anh sẽ không ra khỏi nhà nên nhắn tin cho mạnh vãn mang rác đi vứt giúp tôi. Mạnh vãn phí dịch vụ là 3 thể. Lục chiều thanh đành phải gửi một bao lì xì cho cô. Thường lượng với cô hàng xóm tham tiền xong, lục chiều thanh đi ngủ chưa, đang ngủ thì bị điện thoại của bà nội đánh thức. Anh còn chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị bà nội 75 tuổi ở đầu dây bên kia mắng cho một trận nói cháu trai bất hiếu về nước cũng không thèm đi thăm bà nội. Lúc này anh mới tỉnh hẳn, giải thích qua loa với nội cháu xin lỗi, bận nhiều việc nên không nhớ đến thăm nội. Bà nội lục không sao cháu bận nhưng nội lại rất rảnh Nội đã mua vé tàu cao tốc rồi, thứ bảy sẽ tới thăm cháu. Lục Chiều Thanh có chút lo lắng, nội đã ngồi tàu cao tốc bao giờ chưa? Bà nội lục hừ lạnh, nội đi cùng chu Dương, nó trúng tuyển đại học xét rồi nên muốn đến đó chơi. Chú Dương là em họ của Lục Chiều Thanh, quan hệ cũng không thân thiết lắm, nhưng hai nhà ở gần nhau nên bà nội hay tới nhà họ chua chơi. Lục Chiều Thanh hỏi ông nội lục có đi cùng không? Bà nội ông ấy mới không thèm gặp cháu. Lục Chiều Thanh, thứ bảy Lục Chiều Thanh đúng giờ đứng ở bến tàu cao tốc đón bà nội và em họ không thân lắm kia. Bà nội lục thích nhảy đầm ở quảng trường nên vô cùng khỏe mạnh thoạt nhìn trẻ hơn so với tuổi. Chú Dương năm nay 19 tuổi, dáng người cao gầy, trẻ tuổi xoái khí thi đỗ học viện phần mềm ở đại học Z. Bà nội và Chu Dương dự tính ở đây ít nhất một tuần, sau này Chu Dương học ở đại học, lục chiều thanh cũng phải chiếu cố cậu em họ này một chút. Lục chiều thanh cam chịu nghe bà nội lại nhài một hồi. Ba người đón xe về chung cư, vừa xuống xe thì gặp mạnh vãn cùng mẹ đi chợ về. Mẹ Mạnh thấy bà nội lục có chút quen, ngạc nhiên hỏi, là gì đúng không? Con là tiểu vương nhà đối diện mọi người đây ạ mẹ Mạnh là họ vương. Bà nội lục đương nhiên nhớ rõ mẹ Mạnh lúc trước bà đến Giang Thành chơi, không biết nói chuyện gì với con dâu giáo sư hóa học của mình, may là có hàng xóm là mẹ Mạnh hay cười nói. Bà nội lục thích nhất là ngồi tán gỗ với mẹ Mạnh, thậm chí còn từng tiếc nuối sao con trai mình không cưới mẹ Mạnh. vứt cháu trai qua một bên, bà nội lục nhanh chóng đến trò chuyện với mẹ Mạnh. Mẹ Mạnh giới thiệu con gái mình, đây là Vãn Vãn nhà con ạ Bà nội lục vừa rồi đã thấy Mạnh Vãn rồi nhưng bà không ngờ cô bé năm đó đã lớn lên xinh đẹp như vậy rồi. Cháu chào bà, Mạnh Vãn ngọt ngào gọi bà. Bà nội lục lại ngồi khen Mạnh Vãn một hồi, sau đó cũng giống như những bà nội khác tò mò hỏi chuyện Mạnh Vãn, ví dụ như có tốt nghiệp đại học không, làm công việc gì, có bạn trai chưa. Mẹ Mạnh trả lời từng câu một cháu nó đã tốt nghiệp rồi ạ, chỉ là Mạnh vãn thành tích học tập không tốt lắm, không có tương lai được như chiêu thanh. Sau khi tốt nghiệp thì mở một quán mì đối diện đại học Z, làm ăn cũng tạm ổn, dù sao có thể nuôi sống bản thân mình là được rồi. Con bé thối tha này không có bản lĩnh thì chưa tiêu chuẩn còn cao, xem mắt bao nhiêu lần cũng không vừa ý, lần trước có gặp được một vị luật sư con thấy rất khá. Vậy là từ cửa chung cư đến thang máy, mẹ Mạnh và bà nội lục thân thiết trò chuyện cứ như mẹ chồng nàng dâu. Bị mẹ ruột ngó lơ, Mạnh Vãn ảo não đi đằng sau. Chị Vãn Vãn, năm nay em thi đậu đại học xét đấy à? Chu Dương đi cạnh Mạnh Vãn từ bao giờ, vuốt mũi nói. Ủa, lại thêm một nhân tài nữa. Mạnh Vãn vô cùng hâm mộ, phải nhìn chu Dương bằng ánh mắt khác. Được chị gái xinh đẹp ngưỡng mộ trong lòng chú Dương mừng thầm. Cậu lôi điện thoại di động ra ngỏ ý muốn thêm WeChat của Mạnh Vãn, thân thiết nói, chờ sau khi khai ràng, dù sớm hay muộn em cũng sẽ đến tiệm của chị Mạnh Vãn, chị đừng có giả vờ không quen biết em đấy nhé. Chàng trai nhỏ miệng thật ngọt nha, Mạnh Vãn vui vẻ thêm WeChat. Lục chiều thanh im lặng đi sau nhìn em họ xa của mình thân thiết với Mạnh Vãn, mím môi. Đến cửa nhà mẹ Mạnh với cười tạm biệt bà nội Lục. Thật ra là mạnh vãn khá giống mẹ mình ở chỗ thích cười nói nên dễ dàng chiếm được cảm tình của các vị trưởng bối. Bà nội lục cười hiếp mắt nhìn mạnh vãn thêm mấy lần. chương 14, ý anh là anh thích tôi. Bất kể già hay trẻ thì giác quan thứ 6 của phụ nữ vẫn cực kỳ nhạy cảm Kể từ lúc bà nội lục dù mẹ mạnh ra quảng trường nhảy đầm, rồi còn hỏi thăm về việc xem mắt của cô, mẹ mạnh đã đoán ra được ý đồ của bà rồi. Bà nội lục chỉ ở Giang Thành có một tuần, bà cũng không muốn giấu gì mẹ mạnh. Bà còn lạ gì, cháu trai mình nữa, từ nhỏ thành tích học tập đã rất tốt, chưa bao giờ khiến bố mẹ phải lo lắng về việc học. Nhưng về khoản cuộc sống hàng ngày thì chẳng biết nấu gì ngoài mì gói, đến con mèo mua về nó cũng không thèm thân thiết. Mắt thấy vài năm nữa cháu trai đã 30 tuổi, bà nội lục quyết định tìm cho cháu một cô bạn gái. Cô bé mạnh vãn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tính cách cũng tốt, cha mẹ đều đáng tin cậy quả là không còn ai thích hợp hơn. Còn thấy tác hợp cho vãn vãn với Triều Thanh thế nào? Tám giờ tối, sau khi khiêu vũ xong, bà nội lục kéo mẹ mạnh ra ghế đá dưới chung cư nghỉ ngơi, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ mạnh có chút mừng rỡ hỏi lại chiêu thanh thích vãn vãn à. Bà nội lục thở dài ai ra, nó chính là đứa đầu gỗ còn chưa yêu đương bao giờ đâu, gì cảm thấy hai đứa nó rất xứng đôi. Thì ra không phải lục chiều thanh thích mạnh vãn, mẹ mạnh có chút thất vọng thở dài, chiều thanh từ nhỏ đã yêu tú trẻ như vậy đã làm giáo sư, nếu có đứa con rể như vậy thì nửa đời sau cuộc của, của mạnh vãn con cũng không cần lo lắng nữa rồi. Chỉ sợ chiều thanh không thích vãn vãn nhà con, con nói thật vãn vãn ngoại trừ xinh đẹp ra thì chẳng có ưu điểm khác gì. Lời này có chút khiêm tốn, bà nội lục lập tức ngồi khen mạnh vãn một hồi, nào là hiếu thảo lễ phép tự mình lập nghiệp này nọ. Sau khi khen con cháu của nhau xong, bà nội lục nói vào trọng điểm, Triều Thanh chắc chắn không biết cách theo đuổi con gái đâu, không bằng chúng ta sắp xếp cho hai đứa xem mắt đi. Hai nhà ở gần nhau nên chúng nó gặp nhau hằng ngày cũng chẳng nảy sinh cái gì, nhưng xem mắt không giống thế. Mẹ Mạnh không chắc chắn lắm, dù gì cũng nên hỏi ý hai đứa nhỏ một chút. Bà nội lục đi thôi, gì sẽ về hỏi ý kiến Triều Thanh. Quyết định xong, bà nội lục và mẹ Mạnh cùng lên tầng. Mạnh Vãn còn chưa đi làm về, mẹ Mạnh ngồi trên sofa tính toán nên khuyên nhủ con gái thế nào. Tại nhà họ Lục đối diện, bà nội về nhà liền phê bình Chu Dương đang nằm chơi game một trận, sau đó mới vào phòng đọc sách. Nhà Lục ra có bố cục 3 thất hai sảnh, Lục chiều thanh để Chu Dương ngủ ở phòng khách nhường phòng ngủ chính cho bà nội còn mình mấy ngày nay ngủ ở ghế sofa có lúc thì ngồi trong phòng đọc sách. Nghe tiếng bà nội gõ cửa, lục chiều thanh vội vàng giấu gói snack khoai tây đang ăn dở vào trong ngăn kéo, làm bộ nghiêm túc xem máy tính. Sao ngày nào cháu cũng đọc báo cáo thế? Bà nội lục ghét bỏ nhìn vào màn hình máy tính chi chít công thức vật lý phức tạp. Lục Triều thanh im lặng, nội gọt hoa quả đấy, ra phòng khách ăn đi cháu, bà nội vỗ vai anh. Anh đành đóng máy tính lại ra ngoài. Trên bàn uống nước để một đĩa xoài đã gọt vỏ, bà bội đưa cho chú Dương một miếng, cũng không lo chu Dương sẽ nghe thấy, quay ra thăm dò cháu trai, Triều Thanh, cháu cũng 27 rồi đấy, không định dẫn bạn gái về à. Lục Triều Thanh đang định ăn xoài, nghe xong liền hết muốn ăn nữa. Anh bất đắc dĩ nhìn bà nội, cháu chưa gặp được người phù hợp. Mấy nhà khác cha mẹ đều thúc dục con cái dựng vợ gà chồng, nhưng ba mẹ Lục Triều Thanh chẳng bao giờ gấp gáp nên tất cả công việc ép cưới đều dồn lên bà nội. Cái cơ bận rộn công việc này dùng quá nhiều lần rồi không được phải lấy cái khác. Bà nội lục biểu môi, hất cầm về phía cửa, vừa quan sát cháu trai vừa giả bộ lơ đãng nói, đấy là do cháu cứ suốt ngày cắm mặt vào mấy cái báo cáo đấy. Chứ nội nhìn vãn vãn nhà bên xinh đẹp lại hiểu chuyện biết bao. Lục chiều thanh giật mình, bà nội muốn giới thiệu mạnh vãn cho anh, anh nhớ lại giấc mộng xuân hôm đó. Dòng hồi tưởng lại trôi tới dáng vẻ điên cuồng của Mạnh Vãn lúc hát bài đến chết vẫn muốn yêu, lại nghĩ tới lúc cô sang nhà anh hấp cua. Lục Triều Thanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, nhưng anh có chút mong đợi vào bạn gái tương lai, thứ nhất là phải yên lặng không làm rối loạn việc nghiên cứu vật lý của anh, thứ hai là biết nấu cơm. Tính cách của Mạnh Vãn tuyệt đối không phải người yên tĩnh rồi, còn về tài nấu nướng anh mới chỉ chứng kiến cô hấp cua trong khi hấp cua cũng chẳng có gì khó. Nhưng anh bất giác nhớ lại hình ảnh đáng yêu của cô lúc đứng dưới tán ô. Anh phát hiện ra mình không phải không muốn cùng mạnh vãn hẹn hò. Thời gian anh thất thần càng lâu, nụ cười của bà nội càng sâu, nhẹ nhàng vuốt tay cháu trai cháu cũng cảm thấy mạnh vãn rất tốt đúng không? Có muốn bà nội giúp cháu làm mối không? Anh chỉ không bài xích việc hẹn hò cùng cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích cô. Dù sao vẫn còn trẻ nên anh không muốn bà nội can thiệp vào đời sống tình cảm của mình. Không cần đâu nội, gần đây cháu bận lắm, không có thời gian hẹn hò. Anh lại thuận mồm lấy cái cớ của mềm. Bà nội lục chỉ hư lạnh, không lại nhảy thêm nữa, nhìn lục chiều thanh ăn xong quả xoài mới vào phòng. Vừa vào phòng bà nội đã cười hiếp mắt nhắn tin cho mẹ mạnh, chiều thanh nhà gì cũng có ý đó. Mẹ mạnh vui vẻ hỏi một hồi, nghe bà nội lục phân tích to nhỏ xong cũng cảm thấy có một tia hy vọng. Lúc trước bà rất vừa mắt luật sư Ngô, gia cảnh nhà Lục Triều Thanh có thể không bằng luật sư Ngô nhưng nếu ở đất Giang Thành này nhà họ Lục chắc chắn thuộc hạng khá giả. Và lại luật sư Ngô nhìn qua có vẻ là người hay trêu ong kẹo bướm nhưng nhân phẩm và nghề nghiệp của Lục Triều Thanh bà có thể tin tưởng tuyệt đối. Bà tán gỗ với bà nội Lục xong thì Mạnh Vãn cũng về đến nơi. Cô nói sẽ đi tắm trước, mẹ Mạnh kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh vãn tắm nửa tiếng mới xong, ra sofa ngồi làm nũng mẹ nghiêng đầu để mẹ xây tóc cho. Mẹ mạnh cực kỳ dịu dàng giúp con gái xây tóc. Xây xong cũng hơn 10 giờ, mẹ mạnh bắt đầu tâm sự với con gái. Hôm nay bà nội lục nhờ mẹ giới thiệu bạn gái cho lục chiều thanh đấy. Bà mơ hồ quan sát phản ứng của con gái, nếu cô biểu hiện một chút xíu ghen tuông thôi thì có hy vọng rồi. Mạnh vãn không quan tâm chút nào còn treo ngược mẹ mạnh. Bà nội lục tìm đúng người rồi kìa, chẳng phải mẹ thích làm bà mối lắm sao Mẹ Mạnh thức giận đắp gối vào con gái, Mạnh Vãn cười hì hì bắt được gối ôm, Mẹ Mạnh vẫn chưa hết hy vọng, tiếp tục thăm dò con gái theo con lục chiều thanh hợp với loại con gái nào. Mạnh Vãn nghĩ ngay tới lưu niệm, rồi căn cứ vào biểu hiện của cô ấy lúc ở cây TV, phân tích sơ qua, lục chiều thanh ấy ạ, một là giới thiệu cho anh ta một nữ giáo sư khô khăn lắm thành tích, hai là một cô gái hoạt bát tăng động dám chủ động cưa cầm đàn ông ấy. Nói xong. Mạnh Vãn còn lấy ba mẹ của Lục Chiêu Thanh, giáo sư cao và lưu niệm chia làm hai ví dụ. Mẹ Mạnh phát sầu, con gái nhà mình chắc chắn không phải loại khô khan không thú vị lại càng không phải kiểu có thể chủ động cư cầm đàn ông. Thêm nữ hình như nó chẳng thích Lục Chiêu Thanh chút nào thì phải. Hay là do Lục Chiêu Thanh không chủ động bật đèn xanh nên con gái mình mới không nghĩ tới. Nếu bây giờ Vãn Vãn biết được Lục Chiêu Thanh cũng muốn hẹn hò cùng nó, có lẽ sẽ động lòng chăng. Dù sao thì Lục Chiêu Thanh đẹp trai như vậy. Không lo không cưa đổ được mạnh vãn Sáng hôm sau, mẹ mạnh và bà nội lục âm thầm liên minh lập kế hoạch. Tối thứ sáu, bà nội lục tìm cháu trai nói chuyện nghiêm túc nội với một cô gái tối mai cháu đi xem mắt với cô ấy đi xem có được không. Tin tức quá mức kinh thiên động địa rồi, lục chiều thanh không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn bà nội đại nhân. Bà nội lục đưa tờ giấy có địa chỉ nhà hàng ăn cho cháu trai. Lục Triều thanh cuối cùng cũng lốt kịp nhăn nhó nhìn bà cháu không có thời gian yêu đương. Lục bà nội ôm cánh tay khẽ nghiêng hướng trên ghế sofa uy hiếp cháu trai, cháu ngoan ngoãn đi xem mắt thì nội và Chu Dương sẽ lập tức đi về còn không thì nội sẽ cắm dễ ở đây đến khi nào cháu có bạn gái mới thôi. Lục Triều Thanh, giáo sư lục độc thân lâu năm có chút phiền não khi bị bà nội đại nhân uy hiếp không được phép không đồng ý đi xem mắt. Anh chưa từng đi xem mắt bao giờ cảm thấy tối mai chỉ cần đến đó từ chối khéo là xong nên anh còn không thèm ngẩng mặt lên nghe bà nội nói tên tuổi, nghề nghiệp các thứ của cô gái đó. Cũng vào lúc đó, mẹ Mạnh ở nhà đối diện đang thông báo cho con gái kế hoạch xem mắt của mình. Mạnh vãn kinh hãi, thấp thòm nhìn mẹ già, lần này là ai nữa đây mẹ? Cho con xem ảnh chụp một chút. Mẹ Mạnh cười thần bí, không cần xem, đối tượng là bạn học thời cấp 3 của con, hai đứa gặp nhau rồi chắc chắn sẽ nhận ra. Bạn học cấp 3, bạn học cấp 3 quá nhiều, phạm vi quá rộng. Mạnh vãn thấy có chút thú vị nên tạm dừng tivi tò mò hỏi mẹ già, vậy người đó tên gì? Mẹ Mạnh lắc đầu tuyệt đối không hé răng tối mai con sẽ biết. Mạnh vãn không chịu thua, lại hỏi người đó làm nghề gì có thể nói không? Mẹ Mạnh vẫn kiên trì không nói, đến lúc đó tự con hỏi anh ta là được. Đúng rồi tối mai con phải ăn mặc xinh đẹp make up lồng lộn lên mới được. Người bạn học đó rất đẹp trai con đừng để mình bị lép vế. Mạnh vãn không tự chủ suy nghĩ bạn học cấp 3 của mình có người đẹp trai sao? Cô lật đi lật lại album ảnh hồi cấp 3. Không xem lại còn đỡ, xem rồi mới phát hiện mình và các bạn thời ấy có chút hai lúa, cũng có vài người tương đối được nhưng không đẹp đến mức khiến cô điêu đứng. Hay là do dậy thì thành công nên mới đẹp hơn chăng? Vì đối tượng xem mắt là bạn cấp 3 nên không có khả năng nói chuyện yêu đương được, ngược lại ngồi đó tâm sự ôn lại kỷ niệm xưa cũng khá tuyệt đấy. Vì vậy tâm trạng của mạnh vãn đối với lần xe mắt này rất thoải mái, cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xoan dài buông xóa xuống, thiếu đi vài phần thành thục của bà chủ tiệm mì sợi, nhưng lại mang đậm hương vị thiếu nữ. Địa điểm xe mắt là một nhà hàng ven hồ ở Giang Thành, có hơi xa nên cô tự lái xe đi, đến nơi vẫn còn sớm 10 phút. Dưới sảnh nhà hàng trang trí theo phong cách cổ kính, mạnh vãn đỗ xe, sau đó đi vào nói với nhân viên chỗ đã đặt trước nhân viên liền dẫn cô vào trong. Bàn nằm gần cửa sổ có thể nhìn ra cảnh hồ ban đêm tuyệt đẹp. Đối tượng xem mắt còn chưa đến, mạnh vãn ngồi nghịch điện thoại còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn. Không thể không nói cô đã xem mắt rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên phải ngồi chờ người tới. Cô chụp vài tấm hình phong cảnh ban đêm sau đó đăng lên vòng bạn bè. Lúc này tại cửa chính nhà hàng, nhân viên đang dẫn lục chiều thanh đến bàn đã đặt trước. Từ xa anh đã nhìn thấy đối tượng xem mắt của mình, đó là một cô gái tóc xoan dài đang cúi đầu nghịch điện thoại, một vài sợi tóc dài rơi xuống che đi gương mặt. Cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay phối với váy dài màu lam nhạt lộ ra bắp chân tinh tế trắng nõn. Nhìn cách ăn mà có thể đoán đây là một cô gái rất hiền thục dịu dàng. Lục Chiêu Thanh bất chật nghĩ đến mạnh vãn cũng thích mặc váy ngắn còn hay buộc tóc đuôi ngựa khi cô cười lên đôi mắt đều tỏa sáng. Anh trần trừ một chút rồi mới rào bước về phía cô gái. Đến càng gần anh càng thấy quái lạ cô gái này sao có chút quen quen Cảm thấy có một thân hình cao lớn đang tiến lại gần Mạnh vãn ngẩn đầu lên thì thấy hàng xóm lục chiều thanh mặc âu phục đen đứng đó Cô há hốc miệng thế quái nào anh ta lại ở đây Ngay giây phút cô ngẩn đầu lên lục chiều thanh mới chứng thực được suy đoán của mình Đối tượng xem mắt của anh hôm nay chính là mạnh vãn Mắt đối mắt một giây trong lòng tựa như gió mùa hạ lướt qua mặt hồ cợn sóng Lục chiều thanh đứng cạnh bàn ăn Lúc này Mạnh Vãn mới tỉnh táo lại, hỏi anh, anh tới đây ăn cơm mà. Cô vẫn không có cách nào hình dung ra Lục Triều Thanh và bạn học cấp 3 của mình là cùng một người. Tôi đi xem mắt, Lục Triều Thanh kéo ghế đối diện cô ra, bình thản ngồi xuống. Mạnh Vãn trợn to mắt, anh xem mắt ai. Lục Triều Thanh tôi không biết là bà nội tôi bảo đến, thứ duy nhất tôi biết là có bàn ăn đặt trước. Nói xong, anh đưa tờ giấy bà nội tự tay viết cho cô. Mạnh vãn xem qua, trong đầu lé lên một ý nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào lục chiều thanh vừa rút máy ra gọi cho mẹ. Mẹ mạnh bắt máy rất nhanh, cô có chút gấp gáp mẹ bảo bạn học cấp 3 của con chính là giáo sư lục. Mẹ mạnh cười, đúng vậy đúng vậy, các con đã gặp nhau rồi à. Vậy hai đứa cứ thoải mái nói chuyện đi nhé, mẹ đi nhảy đầm. Mạnh vãn còn đang nghĩ sẽ tính sổ mẹ già thế nào thì bà đã vội vàng cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại chìm vào im lặng. Tình huống máu chó này là sao? Cô tức giận nhìn lục chiều thanh, anh đang rất bình tĩnh. Mẹ tôi và bà nội anh náo loạn như vậy, anh không thức giận chút nào sao? Mạnh vãn không kiềm chế được hỏi. Sắc mặt anh rất bình tĩnh, sao tôi phải tức giận? Đột nhiên cô không biết nói gì nữa, may là phục vụ tới rất đúng lúc. mặc dù lục chiều thanh không biết đối nhân xử thế cũng biết phải ưu tiên phái nữ, ra hiệu cho cô chọn món trước. Mạnh vãn mờ to mắt chớp chớp, anh thật sự muốn cùng tôi ăn cơ mà. Biểu cảm anh giống như kiều tại sao lại không thể. Mạnh vãn nghĩ đến mình tự lái xe đến đây, bây giờ mà về rất lãng phí thời gian. Cô bóp chán chọn bữa hai món rồi chuyển thực đơn đưa cho Lục Chiêu Thanh, nói chuyện hôm nay tôi sẽ về tính sổ với mẹ sau. Lục Chiêu Thanh cảm thấy kỳ lạ tính sổ cái gì cơ. Cô muốn trả lời nhưng thấy nhân viên phục vụ vẫn còn đứng đó nãy giờ tạm thời im lặng để anh chọn món. Chờ phục vụ rời đi, Mạnh Vãn nhìn anh ho khan vài cách nói có lẽ bà nội lục thích tôi, mẹ tôi lại thích anh nên mới hợp tác lừa chúng ta xem mắt. Nhưng tôi thấy hai ta không thể hẹn hò được nên bữa cơm này cứ xem như bạn bè bình thường đi anh đừng hiểu lầm. Lúc này anh mới hiểu rõ ý của Mạnh Vãn cô không thích xem mắt với tôi à. Anh tệ lắm sao, bởi vậy nên cô mới không muốn cùng anh xem mắt, Mạnh Vãn lại bị anh làm cho mua người ý anh là sao. Lục chiêu thanh nhìn thẳng vào mắt cô thành thật trả lời tôi không ghét xem mắt với cô đâu. Mạnh ván, rất lâu sau cô mới lắp bắp hỏi anh ý của anh là anh thích tôi. Không phải thật đấy chứ, lục chiêu thanh lắc đầu, mạnh vãn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng anh nhanh chóng bổ sung một câu, xem mắt là cơ hội giúp hai bên nam nữ không quen biết nhau có thể làm quen. Bình thường thì ở lần xem mắt đầu tiên sẽ không phát sinh tình cảm nhưng nếu có ấn tượng lần đầu tiên tốt hai người sẽ tiếp tục tìm hiểu nhau, sau đó sẽ tiến đến hẹn hò hoặc chia tay vì lý do nào đó. Bây giờ tôi không thích cô, nhưng không có nghĩa sau này sẽ không thích. Mạnh ván, ông trời ơi, cô đang nằm mơ đúng không? Chuyện audio được đọc ở cụ đọc chương 15, tôi sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mạnh vãn có thể thấy lục chiều thanh không thích cô nhưng lại nguyện ý phát triển tiếp với cô Cô vẫn không thể hiểu nổi tư duy của robot ví dụ như tại sao anh lại có ý nghĩ này Nhưng cô có thể chắc chắn rằng mình không có cảm giác gì với anh Cô còn lạ gì lục chiều thanh nữa, anh ta chính là một con robot khô khan chính hiệu Nếu hai người đến với nhau sẽ chẳng có tiếng nói chung nào Tính cách của anh không thể làm cô dậy lên hứng thú, nhan sắc cũng vậy Nghĩ tới ý kiêu của Lục Triều Thanh, mạnh vãn quyết định nói thẳng. Cô uống một ngụ trà, nhìn thẳng vào anh, giáo sư Lục này, đúng là nam nữ xem mắt nhau lần đầu tiên rất khó để có tình cảm ngay, cũng đúng là hai người nếu có ấn tượng tốt sẽ quyết định đi bước nữa, nhưng nhiều hơn cả là trường hợp hai người gặp nhau lần đầu đã thấy không hợp, hoặc là chàng trai không thích cô gái, hoặc là cô gái không thích chàng trai. Hai ta là hàng xóm cũng khá quen nhau nên tôi nói thẳng, tôi không hề ghét anh, nhưng cũng không thích anh, và tôi có thể chắc chắn sau này trong tương lai sẽ không thích anh. Vậy nên sau bữa ăn này tôi hy vọng chúng ta vẫn là hàng xóm bình thường. Lục chiều thanh mím môi im lặng một lúc lâu, mạnh vãn nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt mình, bỗng dưng có chút bất an. Hình như anh ta chưa bị người ta từ chối bao giờ hay sao ấy. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị con gái từ chối đó chứ. Mạnh vãn đã từng từ chối rất nhiều kiểu đàn ông khác nhau, nhưng thanh niên mọt sách này lại là lần đầu tiên. Không biết sức chịu đựng của lục chiều thanh thế nào có thể vừa qua cú sốc này hay không? Nghe phong phanh giáo sư cao sau khi bị cô khức từ liền không tắm đúng một tuần. Khi mạnh vãn đang suy nghĩ có phải mình nói hơi quá hay không, người đối diện đột nhiên mở miệng, sắc mặt anh rất bình thản dùng giọng điệu như thể đang nghiên cứu một vấn đề khoa học hỏi cô tại sao cô có thể chắc chắn rằng sau này sẽ không thích tôi? Câu nói này khiến tất cả suy nghĩ thương hại anh ta của cô đều bay sạch. Cô mỉm cười, từ nhỏ tôi đã ghét vật lý, lớn lên càng ghét mà đối với tôi, anh chính là vật lý. Lục Triều thanh lạnh lùng hỏi, vậy cô có thích máy điều hòa không? Mạnh vãn nhíu mày, là sao? Lục Triều thanh giải thích nếu vật lý không tồn tại sẽ không có máy điều hòa cho cô dùng, cả thang máy, tàu cao tốc, máy bay và các đồ dùng hiện đại ngày nay đều là sản phẩm của vật lý. Cô không thích những lý thuyết trên sách vở của vật lý, nhưng vật lý tồn tại khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của cô, cô có thể nói không thích điều hòa không? Mạnh vãn thừa nhận ở phương diện này cô không cãi nổi giáo sư vật lý. Cô dựa vào lưng ghế cười đều tất nhiên tôi không thể rời xa điều hòa rồi. Nếu anh là điều hòa thật thì tôi sẽ thích anh, nhưng rất tiếc anh không phải. Lục Triều Thanh rất tự tin tôi sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em. Mạnh vãn có chút lúng túng tôi không cần. Lục chiều thanh vẫn giữ điệu bộ thong rong, có cần hay không thì phải dùng thí nghiệm để chứng minh. Mạnh vãn đang lười cãi qua cãi lại với anh thì may mắn lúc đó phục vụ bưng món ăn lên. Cô cũng chẳng ngại ngùng gì cầm đũa lên ăn trước. Tóc dài xòa xuống khá vướng víu, mạnh vãn không thèm giả vờ thục nữ nữa, mò mò túi sách lấy dây buộc tóc ra cao tóc vài cái rồi buộc cao lên. Gương mặt trắng nõn của cô lộ ra hoàn toàn, lục chiều thanh cảm thấy càng nhìn cô càng thấy thuận mắt trong người vô cùng khoan khoái. Bữa tối này anh cảm thấy không có gì bất thường hết trừ việc đối tượng hẹn hò của anh quá im lặng Đến lúc thanh toán, Mạnh Vãn muốn chia tiền nhưng bị lục chiều thanh tranh trả tiền trước Trước khi đi du học anh cũng ở trong nước ngót nghét 20 năm, đương nhiên biết tình huống này đàn ông nên trả tiền mới lịch thiệp Nhưng Mạnh Vãn lại không biết anh đang làm tròn trách nhiệm Cô nhìn hóa đơn rồi chạy ra ngoài nhanh chóng chuyển khoản một nửa tiền cho anh Điện thoại rung lên, Lục Chiều Thanh vào WeChat, vừa nhấn vào khung chat với Mạnh Vãn thì một cái tay nhỏ thò ra ở bên cạnh thần tốc bấm vào đồng ý chuyển khoản. Lục Triều Thanh không quá hài lòng, gửi trả lại cô. Mạnh Vãn thấy anh làm vậy liền không nhận lại nữa. Lục Chiều Thanh bất mãn mím môi, nhưng anh không thể giật điện thoại của cô được. Anh tiện tay vuốt một cái thì thấy tin nhắn mới của bà nội ăn cơm xong phải dẫn Mạnh Vãn đi dạo ven hồ. Lúc này đã gần 8 giờ tối, bên hồ vô cùng mát mẻ. Vừa ra ngoài, Lục Chiêu Thanh hỏi Mạnh Vãn có muốn tản bộ quanh hồ một chút không? Đây chính là bước không thể thiếu của bùi xe mắt. Mạnh Vãn từ chối luôn, không được rồi, tôi định qua tiệm mì kiểm tra một chút, anh tự đi một mình đi. Nói xong Mạnh Vãn đi thẳng đến xe BMW của cô đang đỗ gần đó. Lục Triều Thanh vẫn yên lặng đứng đó nhìn theo bóng dáng cô. Mạnh Vãn ngồi vào xe thắt chặt dây an toàn, lại nhìn Lục Chiêu Thanh cao lớn thẳng tắp đứng yên nhìn mình. Nói không hoa chứ trong màn đêm huyền ảo. Lục Triều Thanh một thân đồ tây đứng yên lặng như thế cực kỳ giống nam chính trong mấy phim ngôn tình. Nhưng tiếp thay cái tính cách không người nổi kia của anh ta đúng là phí phạm bộ đồ đang mặc mạnh vãn tập trung lái xe, xe càng đến gần Lục chiều Thanh, cô lại không nhịn được nhìn anh, thấy dáng vẻ của anh nhìn chăm chú vào xe cô rõ đáng thương, tâm hồn lương thiện trong cô lại bắt đầu dục dịch. Cô dừng xe ngay bên cạnh anh, hạ cửa kính xuống nhíu mày hỏi, anh không đi dạo à? Lục Triều Thanh nhìn gương mặt cô qua cửa kính xe lại càng xinh đẹp, tôi không thích đi dạo. Mạnh vãn nghĩ thầm, không thích đi dạo còn mời tôi. Vậy anh đi về đi, không lái xe tới à? Mạnh vãn lại hỏi, lục Triều thanh đang đợi xe. Anh không có xe riêng, bởi vì đại học xét cách nhà quá gần nên anh không cảm thấy mình cần thiết phải mua xe cho lắm. Tốt xấu gì cũng là hàng xóm của nhau, mạnh vãn không nỡ vứt bỏ anh ở đây, cô hất cầm về phía ghế sau, lên xe đi. Tâm trạng anh lúc này mới tốt lên một chút đi vòng qua hướng kia của BMW, ngồi luôn vào ghế phụ. Mạnh vãn không muốn làm anh hiểu lầm, hỏi bình thường anh bắt xe hết bao nhiêu tiền. Lục Triều thanh thành thật trả lời, 46 tệ. Mạnh vãn vừa lái xe vừa cười, vậy tôi lấy giá hữu nghị thôi, một nửa nhé. Lục chiều thanh không nghĩ ngợi gì cả, gửi luôn cho cô một bao lì xì. Mạnh vãn ấn mở, nhưng con số 200 tệ mới thật bất ngờ. Cô chừng mắt nhìn người bên cạnh, lục chiều thanh yên lặng nhìn biểu cảm của cô, bữa tối nay tôi mời. Robot hóa ra cũng biết mưu kế đấy chứ. Mạnh vãn cắn môi quyết định mặc kệ anh. Suốt cả quãng đường không khí cũng im lặng như trong bữa cơm hồi nãy vậy. Bạn bè của mạnh vãn khá nhiều nên hay buôn chuyện tin nhắn nhó nguy chát vang lên liên tục. Mà cô lại vừa lái xe vừa lướt xem tin nhắn. Chú ý lái xe, lục Triều thanh ngồi kế bên rất không tán thành hành động của cô. Mạnh vãn giả điếc, lục chiều thanh mím môi càng chặt hơn. Lúc xe tiến vào bãi đỗ xe ngầm, gương mặt của lục Triều thanh đã lạnh thành cục đá. Hai người cùng nhau vào thang máy. Mạnh vãn đưa tay ấn lên tầng 16. Lục Triều thanh nhìn cô kỳ lạ sao cô bảo đến tiệm mì cơ mà. Còn vì thế nên mới từ chối lời mời đi dạo của anh đấy. Mạnh vãn ồ một tiếng rừng dưng đáp lại hết muốn đi rồi. Lục Triều thanh không cãi lại được cảm thấy tức ngực. Thang máy mở cửa ai về nhà nấy. Nhà họ Mạnh, mẹ Mạnh thấy cô về liền phi từ phòng bếp ra, nôn nóng hỏi thế nào rồi. Mạnh vãn sụ mặt lòng tin tưởng giữa mẹ con ta đã dạn nứt rồi. Vì hôm nay mẹ lừa con nên sau này con sẽ không đi xem mắt theo ý mẹ nữa. Mẹ mạnh rất tùy thân, đuổi theo con gái giải thích chiều thanh tốt như thế, vừa đẹp trai lại vừa đáng tin, thêm nữa nó cũng thích con. Mạnh vãn đau đầu, con mắt nào của mẹ nhìn thấy anh ta thích con vậy? Cứ coi như anh ta thích con, nhưng con không hề thích anh ta. thôi được rồi không nói chuyện này nữa, dù sao con và anh ta là không thể nào. Sáng mai mẹ về với ba được rồi đó, nói xong, mạnh vãn mệt mỏi trở về phòng ngủ đóng chặt cửa lại, mẹ mạnh bên ngoài hỏi gì cũng không đáp. Nhà họ lục ở sát vách, bà nội lục Chu Dương đều đứng sẵn chào đón lục chiều thanh xem mắt trở về. Bà nội lục kích động hỏi, vãn vãn có chấp nhận con không? Mặt anh tối sầm lại, bà nội lục vừa xấu hổ vừa thất vọng, Chu Dương muốn cười trên nỗi đau của anh nhưng không dám biểu hiện ra mặt chỉ lúc đi ngủ mới dám cười thầm. Lục Chiều Thanh đang ngồi ngoài ghế sofa, bây giờ muốn yên tĩnh một chút chỉ có thể ra phòng sách ngồi. Bà nội lục ngăn cản, đè cháu trai ra ghế, nhất định phải tra hỏi cho bằng được. Cô ấy nói chúng cháu không hợp nhau. Lục Chiều Thanh buồn bã. Bà nội lục ngồi cạnh cháu trai, nhỏ giọng khuyên bảo, đứa nhỏ này không thử một chút làm sao biết hợp hay không. Lục Chiều Thanh cũng nghĩ vậy. Bà bội lục nhìn vẻ mặt cháu trai, nếu đã giàu dĩ như vậy thì có thể hiểu rồi. Mạnh vãn không thích cháu trai bà, nhưng cháu trai bà có lẽ là rung động rồi. Suy nghĩ một lúc bà cũng yên tâm hơn hẳn. Bà chỉ lo nhất cháu trai cứ suốt ngày cắm đầu vào vật lý không muốn có bạn gái, nếu bây giờ đã động lòng rồi thì phải theo đuổi thôi. Chiều thanh nhà bà nội nói cháu nghe, xem mắt chỉ là bước khởi đầu, muốn theo đuổi con gái phải dựa vào mồm mép của cháu mới được. Nếu cháu thực sự thích mạnh vãn thì mai bắt đầu theo đuổi luôn đi, mỗi ngày đối tốt với cô ấy, mưa dầm thấm lâu, sớm muộn gì cũng đổ bà nội lục vô cùng tự hào về cháu trai mình, người đẹp trai như vậy kiếm đâu ra chứ. Lục chiều thanh cãi, cháu không thích cô ấy. Bà nội lục không tin, không thích vậy cháu buồn cái gì. Anh làm sao mà vui vẻ cho được lần đầu tiên xem mắt đã thê thảm như vậy, anh có thể vui sao? Anh nghe phong phanh đàn ông lần đầu tiên xem mắt đã bị đối phương từ chối thì một là vẻ bề ngoài quá thể, ví dụ như thấp bé hay xấu xí, hay là tính cách không người nổi, ví dụ như quá keo kiệt hoặc soi mói bạn gái quá mức. Anh cảm thấy mình không thuộc bất cứ loại nào trong hai loại trên. Thái độ của mạnh vãn đối với anh là bất công hết sức. Lục Triều Thanh bực bội đi vào phòng sách. Bà nội Lục vô cùng sầu muộn, nghĩ có lẽ người trẻ tuổi với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Bà bảo Chu Dương đi khuyên bảo Lục Triều Thanh. Chú Dương hơi ngại người anh họ không mấy thân thiết đang bực bội này nên không muốn đối mặt nói chuyện cậu cha mấy bài dạy cách theo đuổi con gái sau đó gửi cho Lục Chiều Thanh. Lục Chiều Thanh mở liên kết vừa nhìn tiêu đề phát ấn tắt luôn. 11 giờ đêm, Lục Chiều Thanh tắt đèn trong phòng khách đi ngủ đúng giờ. Giấc ngủ của anh luôn rất tốt mọi hôm nhắm mắt cái đã ngủ luôn rồi. Nhưng đêm nay anh bị mất ngủ, nhắm mắt một cái trong đầu liền hiện lên hình ảnh của mạnh vãn buổi tối hôm nay. Cô xóa tóc ra trông rất dịu dàng, lại buộc tóc lên một cách thuần thục còn có dáng vẻ danh mảnh của cô lúc chuyển khoản cho anh. Mãi không ngủ được lục chiều thanh mở điện thoại lướt vòng bạn bè. Anh không có nhiều bạn nên vòng bạn bè chẳng có ai. Bởi vậy hầu như chỉ có bài đăng của Mạnh vãn Chú Dương lúc vừa đến đây cũng đã thêm bạn với anh. Anh cảm thấy hình như Chu Dương rất thích chia sẻ nên đã chặn cậu ta ngay lập tức. Mấy cái giải bóng rổ hay tin tức lá cải sâu biết gì đó anh không có hứng thú. Sau khi làm mới tin thì Newfit hiện lên bài đăng của giáo sư Cao, là hình ảnh bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, thêm dòng caption tay nghề của vợ yêu tôi. Từ khi anh ta yêu lưu niệm thì thường xuyên đăng mấy cái tin buồn nôn này lên, trước khi lục chiều thanh còn có thể chịu được nhưng đêm nay anh không thể nhẫn nhịn nổi nữa, lập tức cho giáo sư Cao vào danh sách đen. Tin thứ hai là của mạnh vãn, vẫn là bài đăng của hôm qua. Lục Triều Thanh zoom ảnh đại diện của Mạnh Vãn lên để ngắm cô mặc đồng phục của tiệm mì cười vô cùng rạng rỡ, đôi mắt cũng rất đẹp. Tôi không ghét anh, nhưng tôi cũng không thích anh, thêm nữa tôi có thể chắc chắn sau này sẽ không thích anh. Lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của cô lại vang vẳng bên tay khiến anh bất mãn. Không qua thí nghiệm để chứng minh thì mọi khả năng có thể bị bác bỏ. Lục Triều Thanh lại nghĩ đến luật sư Ngô cô cho anh ta cơ hội, cho anh ta đưa cô về nhà, anh có chỗ nào thua kém anh ta chứ? Dù gì cũng không ngủ được Lục Triều Thanh lại bấm vào mấy linh mà Chu Dương gửi ban nãy, nghiền ngẫm từng cái một. Hôm sau mẹ Mạnh và bà nội Lục hẹn gặp nhau, phân tích triệt để lý do thất bại của buổi xem mắt. Bà nội nói rằng Triều Thanh cũng muốn theo đuổi Mạnh vãn, nhưng mà cháu trai bà ở phương diện này đần không chịu được nên có tán được hay không cũng không chắc. Từ đáy lòng mẹ Mạnh rất hy vọng anh tán thành công, nhưng con gái quá quyết đoán nên bà cũng không thể can thiệp được. Cuối cùng hai người đi đến kết luận thuận theo tự nhiên đi. Vì bị con gái đuổi khéo rất nhiều lần nên cuối cùng mẹ Mạnh cũng trở về với ba Mạnh. Sáng thứ hai bà Bội Lục và Chu Dương cũng đứng sẵn ở ga tàu chuẩn bị đi về. Lục Triều Thanh đi tiễn hai người. Trước khi lên xe, bà vẫn quay lại dặn dò cháu trai, vãn vãn là cô gái tốt cháu nhất định phải theo đuổi được trăm ngàn lần đừng có bỏ lỡ. Lục Triều Thanh không hứa trước điều gì. Từ ga tàu trở về cũng là 11 giờ kém 15 phút. Lục Chiều Thanh do dự đứng trước cửa chung cư một lúc rồi quyết định đi về hướng đại học Z. Các sinh viên đại học đều đã nghỉ hè nên tiệm mì vắng khách hẳn, lúc anh tới tiệm cũng chỉ có khoảng 5-6 người ngồi ăn. Hôm nay giáo sư Lục tới sớm ghê, tiểu diệt nhiệt tình chào hỏi, mạnh vãn lạnh nhạt liếc Lục Triều Thanh một cái. Lục Triều Thanh gật đầu, ngồi ở vị trí gần quầy thu ngân mà trước kia giáo sư cao hay ngồi. Anh ăn xong một bát mì rồi lặng lẽ rời đi. Tiểu Diệp và Mạnh Vãn đều không thấy gì bất thường cả. Nhưng khoảng hơn 8 giờ tối, Lục Triều Thanh lại xuất hiện một lần nữa. Đây là lần đầu tiên anh ghé tiệm mì hai lần trong một ngày. Lại nhỉ, giáo sư Lục ăn xong rồi mà vẫn chưa đi là sao? Tiểu Diệp lén lút quan sát Lục Triều Thanh rồi báo cáo cho Mạnh Vãn. Mạnh Vãn nghiêng đầu đầu nhìn, đúng thật là anh đã ăn xong mì nhưng vẫn ngồi nghịch điện thoại. Bởi vì khách không đông lắm nên Tiểu Diệp mới quan tâm hỏi thăm anh như bạn bè thân thiết đã muộn vậy rồi mà giáo sư Lục không vội về nhà sao. Lục chiều thanh nghe thấy vậy liền ngẩn đầu nhìn mạnh vãn Trong lòng cô Lục buộc vài cạnh anh ta có ý gì? Tiểu Diệp nháy mắt trần thủy sinh và anh em từ cường từ duyệt hóa ra là như thế. Tiểu Diệp đang đứng gần mạnh vãn nhất thấy vậy liền chọc chọc tay cô, xếp à, mau thành thật khai báo chị và giáo sư Lục có gian tình đúng không? Bây giờ trong đầu Mạnh Vãn đang chiếu đi chiếu lại cảnh Lục Chiều Thanh nhìn cô vừa nãy. Chẳng lẽ anh ta định bắt trước luật sư Ngô hơn 8 giờ tối tới đây đợi để đưa cô về nhà. Mạnh Vãn rất nóng lòng muốn biết đáp án nên mau chóng đi thay đồ, sau khi chào tạm biệt các nhân viên liền cầm túi sách đi ra ngoài. Lục Chiều Thanh thấy cô ra thì lập tức đứng dậy, anh nối gót theo sau Mạnh Vãn kịp thời giữ lại cửa kính chuẩn bị đóng lại. chương 16, Lục Chiều Thanh tôi đang theo đuổi em. 9 giờ tối, đường trung tâm ở Giang Thành vẫn còn đông đúc. Mạnh vãn đi ở phía trước còn lục chiều thanh đi sau cách cô ba bước chân, không hề có ý định bắt chuyển. Đi tới gần chung cư dòng người mới thưa thất hơn một chút. Mạnh vãn dừng bước quay người lại nhìn chằm chằm vào lục chiều thanh, lên tiếng, Rốt cuộc anh muốn gì, định mỗi ngày đưa tôi về nhà sao. Không hiểu vì sao nếu là luật sư ngô, mạnh vãn chỉ cảm thấy phiền, đổi lại thành lục chiều thanh cô lại thấy thức giận hơn là phiền. Luật sư Ngô là một người đàn ông bình thường, đưa đón cô về nhà là vì có chút thích cô, muốn cùng cô hẹn hò Còn Lục Chiều Thanh thì sao chứ, anh ta căn bản là không hề thích cô, việc anh ta đang làm chỉ để chứng minh cho cái thí nghiệm điều hòa khỉ gió gì đó thật là hoang đường mà. Đối mặt với cô gái đang tức giận bừng bừng, Lục Chiều Thanh chỉ liếc mắt nhìn xuống cặp chân trắng nõn lộ ra khỏi quần sót của cô. Mạnh vãn cúi đầu nhìn theo nhưng chẳng phát hiện ra cái gì đặc biệt cả. Em là con gái, đi một mình về muộn như vậy sẽ không an toàn. Lục Triều Thanh giải thích, bây giờ cô mới hiểu anh đang nhìn cái gì. Hôm nay cô mặc quần sót ngắn vô cùng mát mẻ cô cũng biết rằng đôi chân mình có thể thu hút rất nhiều ánh mắt của đàn ông trên đường. Nhưng người máy như Lục Triều Thanh cũng để ý đến chân cô ư. Đột nhiên anh ta lại như vậy khiến cô không được tự nhiên lắm. Giữa thành phố đông đốc này thì có nguy hiểm gì chứ? Thêm nữa quãng đường về nhà rất ngắn, tôi chỉ đi 15 phút là đến rồi, anh không cần phải lo. Mạnh vãn nói rất khoát sau đó quay người đi trước, trước khi đi không quên chừng mắt liếc lục chiều thanh một cái, sau này anh chỉ được đến ăn mì, không được ở lại đợi tôi nữa chúng ta vẫn sẽ là hàng xóm bình thường. Tôi đang theo đuổi em, anh chậm rãi đuổi theo cô. Mạnh vãn không quay lại, anh theo đuổi tôi cũng vội thôi, chúng ta không thể đến với nhau được nếu anh rảnh quá thà về làm mấy cái thí nghiệm vật lý còn hơn. Cô vừa đi làm về nên vẫn bục tóc đuôi ngựa, đôi tóc đông đưa theo mỗi nhịp bước chân. Lục Triều thanh nhìn theo tóc cô, nghiêm túc nói tôi đang thực hiện thí nghiệm xem mắt của mình. Đây là lần đầu tiên anh xem mắt một cô gái, thêm nữa anh còn muốn cùng cô ấy phát triển thêm nên nhất định anh phải kiên trì đến cùng, được hay không phải chờ kết quả mới được. Quả nhiên là thí nghiệm mà, mạnh vãn không muốn nói thêm câu nào với anh ta nữa. Cô rẽ vào siêu thị hoa quả ven đường, Lục chiều thanh cũng đi theo. Nếu cô không biết anh ta là một người máy mò sách thì nhất định sẽ hiểu lầm là tên bám đuôi, phải báo cảnh sát. Mạnh vãn đi đến quầy sầu riêng lấy một quả. Lục chiều thanh cao mày, anh rất ghét mùi sầu riêng đó. Em không thấy thối hả. Trong lúc mạnh vãn đang đứng thanh toán, anh đứng cạnh hỏi nhỏ giống như hy vọng cô có thể từ bỏ ý định mua sầu riêng. Chú thu ngân mập mạp đang tính tiền liền nghe thấy câu nói của anh thâm sâu liếc anh một cái. Mạnh vãn muốn cười quá tâm tình bỗng chốc tốt hẳn lên, lục chiều thanh đúng là đồ đần, anh ta đã đắc tội với người ta lúc nào không biết rồi đó. thối tôi cũng thích mặc kệ tôi, cô vui vẻ tính tiền, có lê mới nhập về ngon lắm, khuyến mại cho cháu gái này. Mạnh vãn chính là khách quen của siêu thị hoa quả, chú bán hàng mập mạp rất thích cô gái nhỏ này. Này vừa nghe mạnh vãn nói vậy, chú cười hiếp mắt đưa cho cô một quả lê vàng óng. Cảm ơn chú ạ Một tay cô sách sầu riêng, một tay cầm quả lê ra khỏi tiệm. Để tôi sách cho, quả sầu riêng nặng những 3-4 cân, lục chiều thanh nhìn bắp tay đang căng ra của cô chủ động giúp đỡ. Không cần, mạnh vãn vẫn không thèm nhìn anh. Lục chiều thanh ngậm miệng, hai người một trước một sau tiến vào thang máy. Trong thang máy còn có nhiều người khác, mùi sầu riêng đậm đặc bay trong không khí khiến mấy người ghét sầu riêng phải đứng tránh vào một góc. Mạnh vãn có chút xấu hổ, nhưng biết sau được bây giờ cô rất thích ăn sầu riêng mà. Mạnh vãn không thèm tạm biệt lục chiều thanh, đi thẳng về nhà mình. Trước tiên cô lột vỏ sầu riêng ăn một múi còn lại bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô mang túi đựng vỏ sầu riêng đã buộc kín để ra ngoài cửa rồi mới đi tắm. Hôm sau mạnh vãn hiếm có hôm dậy sớm cô đang định làm bánh kem ngàn lớp vị sầu riêng thì phát hiện nhà hết sạch bơ. Cô quyết định ghé siêu thị mua một ít nhưng khi mở cửa nhà ra thì phát hiện túi rác hôm qua mình để đó đã không cánh mà bay. Mạnh vãn nhìn cửa nhà đối diện, chẳng lẽ lục chiêu thanh tiện tay vứt hộ rồi. Kệ đi cô không nghĩ nhiều mà bước vào thang máy. Lúc mạnh vãn sách túi ra khỏi siêu thị liền thấy lục chiêu thanh đi ra từ một hàng ăn sáng gần đó. Cô coi như không nhìn thấy đi thẳng, còn lục chiêu thanh hơi ngạc nhiên vì có thể gặp cô sớm như vậy. Sau đó anh bước nhanh về phía cô. Mạnh vãn không mua nhiều lắm, nhìn qua là thấy hết những gì cô mua. Em nấu ăn à? Lục chiều thanh hỏi. Theo như anh biết thì hằng ngày cô đều sống nhờ vào cơm tiệm ngoài cửa thường xuyên có túi giác của mấy hàng cơm, nhất là buổi sáng. Mạnh vãn gật đầu cho xong. Lục chiều thanh hơi động lòng, có vẻ như ngoài hấp cua ra thì cô còn biết nấu món khác. Em định nấu món gì? Lục chiều thanh hỏi tiếp. Bữa sáng kiều Tây, nghe giọng của anh có vài phần mong đợi. Mạnh Vãn nhìn anh một cách kỳ quặc lại nhớ anh ghét ăn sầu riêng nên cô cười rất tươi, là bánh kem sầu riêng. Giáo sư Lục có muốn tới nhà tôi ăn thử không? Khóe môi Lục Triều Thanh giật giật vài cạnh anh không thích ăn sầu riêng nhưng mà anh rất muốn nếm thử tài nghệ của Mạnh Vãn. Nếu cô làm bánh sầu riêng ngon thì có khả năng làm bánh kem khác cũng sẽ ngon. Được thôi, hôm nay tôi không phải đến trường, bao giờ em làm xong nhớ gõ cửa gọi tôi nhé. Lục Triều Thanh đồng ý lời mời của cô. Mạnh vãn khó hiểu, không phải anh ghét sầu riêng à? Rõ ràng vừa nãy cô còn thấy anh ta nhíu mày. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua kẽ lá chiếu vào khuôn mặt của mạnh vãn làm gương mặt trắng nõn của cô dường như sáng bừng lên, điều đó làm lục chiều thanh càng mong đợi hơn vào món bánh kem sầu riêng của cô. Tôi có thể ăn thử, anh nói nghiêm túc, thật ra lục chiều thanh chưa ăn sầu riêng bao giờ bởi vì anh không thể chịu nổi mùi sầu riêng. Chính vì thấy mình ghê mùi đó nên anh mới nhận định mình thuộc tuyếp người không ăn được sầu riêng. Những tia nắng yếu ớt nhảy nhót trên khuôn mặt mạnh vãn, đồng thời cũng bao phủ cả thân hình của lục Triều thanh. Hôm nay anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà cộc tay màu trắng, dường như giáo sư vật lý trẻ trung này vẫn luôn rất sáng sủa Không biết có phải vì anh vừa rửa mặt hay không mà cô cảm thấy đường nét gương mặt anh lại càng đẹp trai, lại thêm câu nói tôi có thể ăn thử kia giống như còn có hàm ý khác. Anh đang dùng bánh kem để ám chỉ với cô rằng anh sẵn sàng ăn thử cô sao. Người máy cũng có ngày biết tán tỉnh người khác á. Khá. Mạnh vãn vội vàng thu ánh mắt lại có chút hối hận vì đã rủ anh ăn bánh kem. Bởi vì hối hận rồi nên tí nữa làm xong bánh cô sẽ giả vờ quên mời anh. Lục chiều thanh ngồi ở nhà chờ mãi, mắt thấy đã qua thời gian làm bánh kem lâu rồi nên anh nhắn tin WeChat cho Mạnh vãn, bánh kem được chưa? Mạnh vãn bảo phải bỏ bánh kem bỏ vào tủ lạnh một lúc sau khi ướp lạnh hương vị bánh mới ngon được. Cô dùng lý do này để trì hoãn lục Triều thanh. Lục Triều thanh đọc tin nhắn xong liền để đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sau đó mới vào phòng sách ngồi. Mạnh vãn muốn mang bánh đến tiệm mì để chia cho mấy nhân viên. Cô lấy bánh ra khỏi tủ lạnh đang chuẩn bị chia bánh thành 6 phần thì lại nhận được tin nhắn của lục Triều thanh. Cô chưa bao giờ gặp loại đàn ông nào theo đuổi kiểu này đấy. Những người trước kia tán cô đều tặng bao nhiêu là quà, đây anh ta thì hay rồi, suốt ngày chỉ biết đòi nợ. Cũng may mạnh vãn không kẹt xỉ đến mức không nỡ chia cho anh một phần. Cô miễn cưỡng cắt một miếng nhỏ xíu, nhưng cô muốn chơi đều một chút đó là phần của những người khác đều có trang trí một chút xoài và cherry, nhưng bánh kem đưa cho lục chiều thanh thì trống không chẳng có gì. Sau khi cắt xong cô xách một hộp bánh kem to và một phần bánh nhỏ của lục chiều thanh ra khỏi nhà. Cô vừa gõ cử cái anh đã ra mở luôn. Cho anh này, mạnh vãn mặt không đổi sắc đưa bánh cho anh. Cảm ơn em, lục chiều thành cố nhịn mùi sầu riêng, nhận bánh đồng thời như có như không nhìn qua hộp bánh to trên tay mạnh vãn. Nắp hộp trong suốt nên có thể nhìn rõ bánh bên trong được trang trí thêm xoài và cherry. Lục Triều thanh rất thích ăn xoài, nhưng nhìn bánh của mình không có xoài, anh thắc mắc tại sao bánh của tôi không có xoài. Mạnh vãn nghe xong chỉ muốn ném cho anh ta một cái ai cần ta đi. Cô cho bánh đã là phúc thám đời nhà anh ta rồi, còn mặt dày đòi xoài. Xoài bé quá nên không đủ, thế nhé tôi đi đây. Mạnh vãn không quan tâm tới ánh mắt tố cáo của anh nữa, vội vàng sách bánh kem chạy vào thang máy. Lục chiều thanh nhìn theo hộp bánh trong tay cô mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới không đành lòng quay vào nhà. Bánh sầu riêng tòa mùi nồng nặc bé ly hoa đánh hơi thấy mùi liền chạy ra khỏi ổ, đứng từ xa nhìn anh. Lục chiều thanh ngồi ở bàn ăn nghiêm túc nghiên cứu bánh kem một lượt. Mặc dù không có xoài và cherry trang trí nhưng vẫn phải thừa nhận bánh kem mạnh vãn làm rất đẹp đẽ xinh xắn Cô còn tặng anh thêm một cái đĩa, lục Triều thanh cao mày xiên một miếng bánh rồi nín thở bỏ vào miệng Một mùi hương xa lạ mà ngọt ngào sông vào khoang miệng của giáo sư lục Lục chiều thanh nhìn bánh kem một cách khó tin, sầu riêng có thể ngon vậy sao? Hay tại mạnh vãn có tài năng thần sầu biến nó thành bánh kem? Anh ăn hết miếng nọ rồi lại đến miếng kia, rất nhanh cái bánh bé bằng bàn tay đã được giải quyết sạch sẽ. Bé Ly Hoa không biết đã đến bên chân anh từ bao giờ kêu meo meo. Giấy trên bàn còn dính lại chút vụn bánh, anh đưa tới trước mặt Ly Hoa. Nó vừa định liếm một cái thì anh đột nhiên rụt tay lại. Anh vừa tra trên mạng xong, mèo không thể ăn được bánh có sữa. Lục chiều thanh mặc kệ Ly Hoa đuổi theo, bỏ giấy gói bánh vào túi rác buộc chặt rồi ném ra ngoài cửa sổ. Ly Hoa. Tại tiệm mì trước giờ mở cửa tất cả nhân viên đều được thưởng thức bánh kem tình yêu của bà chủ mạnh vãn Tiểu Diệp thỏa mãn ngưỡng mộ bà chủ của chúng ta vừa có sắc có tiền lại có tài ông chủ tương lai chắc chắn là may mắn lắm. Từ cường anh em từ duyệt và nhân viên thực tập tiểu thẩm đều cười trần thủy sinh yên lặng dọn rác trên bàn. Mạnh vãn vỗ vai Tiểu Diệp được rồi, nịnh hót ít thôi, bắt đầu làm đi. Tất cả mọi người nhanh chóng về vị trí của mình, Mạnh Vãn vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Lục Chiều Thanh, bánh kem mùi vị không thể. Mạnh Vãn gửi cho anh một cái icon mỉm cười, bình thường nếu cô không thể trò chuyện nổi với ai nữa sẽ gửi icon này. Lục Chiều Thanh lần sau làm cho tôi một cái nữa. Mạnh Vãn, một cái 100 tể. Mấy chục giây sau trên màn hình đột nhiên hiện ra một bao lì xì, bên trên còn chú thích thêm hai cái bánh sầu riêng. Thêm xoài. Điện thoại của Mạnh Vãn rơi bột một cái. chương 17, cô ấy không xinh như em, dáng người cũng không đẹp bằng em. Kể từ đó ngày nào Lục Triều Thanh cũng giúp cô đổ rác và lúc trời bắt đầu tối thì tới đưa cô về nhà. Nhưng mãi đến khi mùa khai giảng đến anh vẫn không theo đuổi được Mạnh Vãn. Thứ duy nhất anh thành công là tất cả các sinh viên khoa vật lý đều đã biết giáo sư Lục Trẻ nhất Đại học xét đang theo đuổi bà chủ tiệm mì. Bà nội Lục gọi điện cho Lục Triều Thanh ra ga đón tân sinh viên chu Dương đến trường mới. Chú Dương kéo hai cái vali cùng với người anh họ không thân lắm này đi bắt taxi. Lên xe chu Dương mệt phờ thở hồn hền một lúc. Sau khi nghỉ ngơi xong cậu mới dựa vào ghế hỏi thăm anh họ anh đang theo đuổi chị vãn vãn à. Lục chiêu thanh mím môi không đáp. Chú Dương đã hiểu rồi, cậu vỗ vai anh họ nói như hai người anh em tốt, nếu anh đối tốt với em một chút em sẽ chỉ cho anh vài chiêu tán gái. Lục chiêu thanh không hứng thú với sự giúp đỡ của người khác. Chùa dương bắt đầu lại nhảy, nam sinh đeo đuổi nữ sinh là một kiểu còn đàn ông theo đuổi phụ nữ lại có kiểu khác. Bình thường mấy anh chàng cao to đẹp trai là dễ thành công nhất đó. Anh họ à, anh đã đẹp trai sẵn rồi, anh còn có tiền nữa, nhưng anh chẳng bao giờ biểu hiện ra ngoài mình là người có tiền cả. Chị vãn vãn có khi còn không biết đúng chứ. Anh tự nhìn mình xem, mỗi lần đi đâu đều phải bắt xe khách thật quá mất mặt. Bao giờ dành anh chủ động đi mua cái xe mà đi thôi, thỉnh thoảng còn có thể chờ chị Mạnh Vãn đi chơi tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà lợi nhất là nếu anh họ mua xe, cậu thỉnh thoảng còn mượn xe đi vài vòng, nếu không thì phí cái bằng lái mới thi trong hè quá. Lục Triều Thanh cảm thấy mình không có nhu cầu mua xe, nhưng anh bỗng nhớ lại lần trước xem mắt với Mạnh Vãn, lúc về có ngồi xe của cô. Xe của Mạnh Vãn là BMW, nó có giá bao nhiêu anh cũng không biết bởi vì anh không am hiểu về ô tô cho lắm. Buổi tối anh lại tới tiệm mì như mọi ngày, Mạnh Vãn và mấy nhân viên trong tiệm đều đã quen cảnh này rồi. Đối với cô Lục Triều Thanh có ưu điểm hơn luật sư Ngô chính là anh chỉ lẳng lặng theo cô về nhà, không hề có ý nói chuyện với cô, vậy nên cô có thể coi anh như không khí. Tôi muốn mua xe riêng, tối hôm nay Lục Triều Thanh bỗng nhiên nói chuyện, Mạnh Vãn thờ ơ ồ một cái, xe của em bao nhiêu tiền. Để khẳng định bản thân, Lục Triều Thanh quyết định mua xe sang hơn Mạnh Vãn một cấp. Mạnh vãn tò mò nhìn anh, anh cũng muốn mua BMW à? Lục Triều thanh gật đầu. Mạnh vãn nghĩ anh đang khảo giá nên cô nói ra trị giá xe của mình. Chiếc xe này do chính tay cô mua sau khi mở tiệm mì được 2 năm. Dòng xe của BMW giá cũng khá bình dân, ba muốn mua cho cô cách tốt hơn nhưng mạnh vãn không muốn dựa vào ba mẹ mãi, dù sao thì tiền vốn của cửa tiệm ba cô cũng trợ giúp rồi. Lục Triều thanh ghi chép lại. Về nhà anh bắt đầu tìm hiểu về những dòng xe của BMW cuối cùng ưng ý một chiếc màu đen, giá cũng đắt hơn xe của Mạnh Vãn 200.000 tệ vừa với tầm anh có thể mua được. Chọn mẫu xe xong rồi nhưng Lục Triều Thanh lại không có chút kinh nghiệm mua xe nào, hết cách anh đành phải sang gõ cửa nhà hàng xóm. Mạnh Vãn vừa tắm xong nên còn chưa kịp lau khô tóc. Biết Lục Triều Thanh đến nên cô dùng khăn cuốn tóc lên, đứng ở cửa hỏi anh có việc gì không? Trên người cô mặc một bộ váy ngủ tương đối bảo thủ nên cảnh xuân cũng bị che chắn hết chỉ lộ ra vùng cổ và hai vai trắng nõn trắng nà. Váy ngủ dài tới đầu gối lộ ra bắp chân trắng trẻo xinh xắn. Cô đi dép trong nhà màu hồng, màu hồng nhạt lại càng tôn lên đôi chân nhỏ nhắn trắng xinh, hai ngón chân cái cũng nhuộm thành màu hồng. Lục chiều thanh vô thức nhìn cô từ đầu đến chân, thậm chí anh không hề có ý định che giấu ánh nhìn của mình. Mạnh vãn vẫn luôn coi anh là người máy, nhưng điều cảm của anh lúc này khiến cô ý thức được anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Cô hơi mất tự nhiên, tháo khăn trên đầu xuống vừa lau đầu vừa hỏi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Vài giọt nước bắn vào mặt lục chiều thanh, anh lùi ra một bước nhìn gương mặt đang cúi của cô, hỏi cuối tuần này em có rảnh không? Tôi muốn nhờ em đi chọn xe với tôi. Mạnh vãn không hiểu lắm, sao tôi lại phải đi cùng anh? Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc, ngoài em ra tôi chỉ còn một người bạn là giáo sư cao, mà anh ta chưa mua xe bao giờ nên không có kinh nghiệm. Mạnh ván, sao lời này nghe đáng thương thế nhỉ? Nhưng mua xe không phải đơn giản như đi chợ mua mớ rau, trả tiền là cầm rau về luôn, phải vừa mặc cả vừa để ý tới các loại khuyến mãi. Lúc trước khi cô mua xe đã bị ba kéo đi bao nhiêu cửa hàng mới chọn được. Cô cảm thấy mình cũng không nhiều kinh nghiệm cho lắm nhưng có lẽ là vẫn hơn lục chiều thanh. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn Mạnh Vãn sẽ lười phải giúp. Nhưng lần này thì khác có lẽ bởi cô biết Lục Chiêu Thanh đúng thật là không có ai để nhờ vả. Tôi có thể giúp anh nhưng đây chỉ là hàng xóm tắt đèn tối lửa có nhau anh đừng có mà hiểu lầm. Mạnh Vãn bắt đầu cường điệu hóa. Lục Chiêu Thanh nghi ngờ hiểu lầm thành cái gì. Mạnh Vãn không có gì. Cô lui vào trong đóng sầm cửa lại. Mạnh Vãn còn giữ WeChat của anh bán xe BMW cho cô nên chỉ cần nhắn tin hẹn trước là thứ bảy này có thể dẫn Lục Chiều Thanh đi mua rồi. Lục Triều Thanh ngồi ở ghế phụ liếc mắt nhìn đôi chân dưới làn váy đỏ rực của Mạnh Vãn. Hôm nay cô giang điểm vô cùng cẩn thận mặc một chiếc váy đỏ cầu kỳ hơn so với ngày thường rất nhiều. Anh cũng không hiểu lý do tại sao nhưng cho đến khi thấy Mạnh Vãn hiếp mắt tươi cười với anh chàng nhân viên tiếp thị ở cửa hàng 4S thì mới hiểu. Trong ngực anh phản phất một sự khó chịu khó tả. Số lần cô cười với anh trong cả tuần cũng không bằng một lúc nói chuyện với anh chàng kia. Có khách quen là Mạnh Vãn giới thiệu nên anh bán xe cũng tạo điều kiện ưu đãi giảm giá gốc cho anh có gì hay đều giới thiệu qua. Mạnh Vãn có chút động lòng, nhưng người mua xe là Lục Triều Thanh cơ mà. Anh thấy sao, anh chàng bán xe lui ra một lúc để anh có thời gian suy nghĩ. Lục Triều Thanh nhìn những kiểu xe khác trong cửa hàng, đứng ở chỗ chiếc xe anh nhân viên giới thiệu, lặng thinh. Kiểu im lặng lâu dài thế này có khi là không thích rồi, Mạnh Vãn cũng tôn trọng quyết định của anh nên chỉ nói thầm, nếu anh không ưng chúng ta có thể đổi cửa hàng khác. Lục Chiều Thanh đồng ý không chút do dự, Mạnh Vãn đành phải khách sáo xin lỗi anh tiếp thị rồi dẫn Lục Chiều Thanh xuống tầng dưới. Trên đường Mạnh Vãn vừa lái xe vừa hỏi, ưu đãi mua xe vừa rồi anh không hài lòng chỗ nào. Lục Chiều Thanh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nếu như theo lời anh ta nói thì giá ưu đãi cho tôi hẳn là giá gốc. Có ai tự dưng đi cho không người khác như vậy, ai mà không muốn kiếm thêm hoa hồng chứ? Tôi cảm thấy anh ta làm vậy là có ý đồ với em. Mạnh vãn bị phỏng đoán của anh làm cho hú hồn. Mấy lời nói đó chỉ để cho khách nghe, người ta bảo đó là giá gốc anh cũng tin luôn. Cô giốc lòng ngồi giải thích cạn kẽ cho vị giáo sư không phải người phàm trần này. Lục Chiêu Thanh không tin anh đưa ra chứng cứ thuyết phục từ lúc gặp em anh ta đã nhìn ngực em tổng cộng 3 lần, chân nhìn 5 lần, mặt thì thôi rồi đếm không xuể. Mặt mạnh vãn đỏ bừng lên, chuyện nhìn ngực của cô mà anh có thể nói ra thản nhiên đến vậy. Trong chiếc xe BMW này chỉ có duy nhất mạnh vãn xấu hổ không thôi, nhiều lần cô định mở miệng bắt chuyện nhưng chẳng biết phải nói gì. Hết xấu hổ rồi cô mới lờ mờ đoán ra được lục chiều thanh đang ăn dấm chua của anh bán xe sao. Người máy ghen rồi. Nhớ lúc cô và anh bán xe đang say mê nói chuyện, lục chiều thanh giống như robot cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh bán xe, rồi đem những lần thất lễ của anh ta ghi vào danh sách đen. Không thể không nói, mặc dù phần lớn thời gian lục chiều thanh đều làm cho người ta tức học máu, nhưng đôi lúc vài hành động của anh trở nên đáng yêu đến lạ. Mạnh vãn quyết định sẽ không tính toán với anh nữa. Sang cửa hàng thứ hai, mạnh vãn rút kinh nghiệm gọi nhân viên bán hàng nữ. Mặc dù nữ nhân viên này có khá nhiều kinh nghiệm nhưng Mạnh Vãn không phải là kẻ ăn chay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ kỳ kèo mặc cả từ dưới đất lên cuối cùng Mạnh Vãn cũng có được những ưu đãi chỉ kém cửa hàng đầu tiên một chút. Lúc bàn bạc riêng, Mạnh Vãn báo giá cho Lục Triều Thanh, nếu mua ở cửa hàng vừa rồi anh có thể được giảm 3.000 đấy. Lục Triều Thanh không tiếc chút tiền đó, anh cảm thấy cô gái bán hàng ở đây cực kỳ chuyên nghiệp, mua ở đây được rồi. Mạnh vãn nháy mắt trêu tôi thấy cô Lý đúng là xinh thật nha, dáng người cũng đẹp, giáo sư Lục dù phải tốn 3.000 nhưng vẫn muốn ủng hộ cô ấy, không phải còn có ý đồ gì khác chứ. Lục chiêu thanh không ngờ cô có thể nghĩ xa xôi đến vậy. Anh nhìn mạnh vãn đang cười đầy ẩn ý, nếu mày cô ta không xinh như em, dáng cũng không đẹp bằng em. Tôi đang theo đuổi em cơ mà, sao có thể có ý đồ gì với cô ta được. Mạnh vãn cạn lời thật sự. Sao nhìn anh ta vẫn tỉnh bơ thế kia mà mặt cô lại nóng bừng lên rồi. Cô quay đi chỗ khác cầm cốc trà trên bàn uống một hớp muốn làm gì đó để làm dịu đi không khí lúng túng này thật sợ lục chiều thanh lại phun thêm câu gì nữa. Anh đồng ý rồi thì ký hợp đồng thôi. Mạnh vãn đặt cốc xuống rồi vẫy tay với nữ nhân viên. Hôm nay chỉ ký hợp đồng và đặt cọc tiền thôi còn xe một tháng nữa mới có. Lúc hai người ra khỏi cửa hàng 4S đã là hơn 12 giờ. Mạnh vãn thấy đói bụng trùng hợp ở bên cạnh có một quán lầu rất nổi tiếng, cô hỏi Lục Chiều Thanh ăn lầu không? Lục Chiều Thanh cũng đói bụng, đồng ý. Tiệm lầu đông nghịt, Mạnh vãn lấy số xong còn phải đợi thêm nửa tiếng nữa, cũng may quán lầu có ghế sofa để chờ, miễn phí hạt dưa và nước trà. Mạnh vãn không để ý đến hình tượng dựa vào sofa ôm đĩa hạt dưa vừa cắn vừa than thở, bận rộn cả một buổi sáng nên giờ đói ghê. Lục Chiều Thanh nhìn xuống bụng nhỏ lép kẹp của cô sau đó đứng lên. Mảnh vãn tưởng anh đi vệ sinh nên tiếp tục ngồi cắn hạt dưa một mình. Hạt dưa ăn một lát là hết mạnh vãn cúi đầu chơi điện thoại. Cũng không biết qua bao lâu trên bàn kính có thêm một phần ăn của cây FC. Sau đó lục chiều thanh mất hút nãy giờ cũng ngồi xuống cạnh cô. Em ăn trước đi, lục Triều thanh nhìn cô nói. Cô chấp mắt một cái cảm thấy gương mặt anh vẫn giống như mọi ngày, vừa đẹp trai lại vừa có chút ngốc ngách của một giáo sư vật lý. Nhưng, mùi hương thơm béo của gà rán cây FC như xông vào khứu giác của cô. Lục Triều Thanh mua 4 cái cánh gà cay, Mạnh Vãn chia cho anh 2 cái, mình ăn 2 cái ăn xong rồi vẫn thấy không bỏ dính răng. Cô vừa lướt cánh gà của anh một cái, anh liền đưa cho cô một đôi cánh vẹn nguyên. Mạnh Vãn cười ngượng anh không đói à? Lục Triều Thanh vẫn chịu được, Mạnh Vãn không khách sáo nữa cầm một cái cánh lên ăn. Cô ăn vô cùng ngon miệng, Lục Triều Thanh nhìn những đầu ngón tay dính đầy dầu của cô cùng với đôi môi đỏ mỏng. Anh bỗng không thấy đói nữa chỉ thấy khát, giờ để ý mới thấy trong quán lầu có rất nhiều cặp đôi. Anh nhìn Mạnh Vãn mặc váy đỏ rực không nhịn được hỏi, bây giờ chúng ta có thể coi như đang hẹn hò không? Cô chủ động mời anh đi ăn cơm cơm mà Mạnh Vãn vừa bỏ một miếng thịt bò vào miệng nghe xong câu đó suýt thì sặc. Cô nuốt miếng thịt bò chừng mắt nhìn người đối diện đang nghĩ xa xôi, hẹn hò cái gì? Hôm nay tôi vì anh mà chạy tới chạy lui đến chưa đấy, anh phải mời cơm tôi biết chưa? Lục Triều Thanh chỉ nghe rõ hai chữ mời cơm, cuối cùng cô cũng để cho anh trả tiền rồi. chương 18, Lục Triều Thanh bất ngờ ôm chặt chân cô. Ăn lầu xong lái xe về nhà cũng đến 3 giờ chiều. Mạnh vãn mệt mỏi đến mức không muốn làm gì cả. Về đến nhà chỉ kịp tẩy trang qua loa rồi ngã luôn xuống giường. Cô chưa kịp ngủ đã nhận được cuộc gọi của nhân viên giao hàng, là bàn chải đánh răng mua trên mạng giờ mới ship đến. Mạnh vãn đành phải xuống dưới nhận hàng. Cái này là của hàng xóm nhà cô tôi gọi cho anh ấy nhưng không liên lạc được. Cô quen với anh ấy thì mang lên dùm tôi nhé. Lúc cô nhận hàng, anh shipper chỉ vào một cái thùng khoảng 10cm. Thấy Mạnh Vãn nhíu mày, anh ta cười giải thích là đồ ăn cả, không nặng đâu. Đồ ăn vặt, Mạnh Vãn lại gần xem xét cái hộp trên nhãn cái thùng ghi tên một thương hiệu đồ ăn vặt vô cùng nổi tiếng. Thời còn đi học cô và mấy bạn toàn mua đồ ăn ở đây. Nhưng so với đồ ăn vặt thì cô vẫn thích hoa quả hơn. Mạnh vãn ký tên giúp Lục Chiều Thanh ôm hai thùng một lớn một nhỏ lên tầng. Tùy đồ không hề nặng nhưng nghĩ đến việc dạo này mình hay giúp anh việc nọ việc kia cô cảm thấy thiên chức làm mẹ của mình trỗi dậy. Đến tầng 16, mạnh vãn qua gõ cửa nhà Lục Triều Thanh. Vừa nãy hai người đi cùng nhau nên cô biết anh đang ở nhà. Mạnh vãn đứng đợi mãi vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Cô nghĩ anh đi ngủ rồi, đang định về nhà thì cửa bật mở. Mạnh vãn vừa ngầm đầu liền thấy một lục chiều thanh vừa mới tắm xong. Bởi vì anh ra vội nên trên tóc vẫn còn đọng nước, gương mặt đẹp trai hơi ửng đỏ. Tuy đây không phải lần đầu tiên mạnh vãn nhìn thấy dáng vẻ anh sau khi tắm, nhưng cô vẫn bị ngu người một lúc. Lục chiều thanh vừa lúc nhìn thấy thùng truyền phát nhanh trên tay cô. Mạnh vãn vội vàng đưa đồ cho anh, đồ của anh xếp cùng với đồ của tôi. Cảm ơn, lục chiều thanh nhận thùng đồ trước lúc đóng cửa anh nghĩ ngợi gì đó rồi hỏi mạnh vãn em muốn ăn không? Mạnh vãn lắc đầu, xoay người về nhà. Buổi tối sinh viên Chu dương đến chơi nhà anh họ. Sinh viên mới của đại học xét đang phải tập quân sự nên ra cậu cũng đen đi một tông. Tới đây liền thấy anh họ có làn da trắng nõn của mình đang ăn vặt trong lòng cậu càng bấp bênh. Sau khi tắm xong, Chu dương cướp một gói đồ ăn vặt ung dung ngồi trên sofa hỏi lục Triều thanh. Dạo này anh với chị vãn vãn có tiến triển gì không? Lục Triều thanh liền nhớ tới bữa lầu trưa nay của mình và cô khẽ gật đầu. Thêm nữa bữa lẩu này có bởi vì anh đi mua xe, mà mua xe chính là ý kiến của chú Dương, nên anh nhìn cậu ta cũng thuận mắt hơn nhiều, không so đo cậu ta đang cướp đồ ăn vặt của mình. Chú Dương đâu biết rằng cái tiến triển mà anh nói thật ra chỉ là một bữa cơm sau khi mua xe. Cậu không thấy khả quan cho lắm, cậu nhìn chằm chằm vào ông anh họ đang ngồi trên sofa, nghĩ thầm đến cả màn soái caricat cũng diễn rồi, cậu thừa nhận là tính cách anh họ không thể sửa được vậy còn thiếu gì nữa nhỉ? Sau đó, Chu Dương đành lấy những ngày tập luyện gian khổ, những bạn cùng phòng ngày đêm rèn luyện cơ bắp làm niềm an ủi. Cậu quan sát anh họ từ trên xuống dưới, hoài nghi hỏi anh có cơ bụng không? Em đã nói với anh rồi, con gái đều thích trai đẹp mà trai đẹp có cơ bụng 6 múi lại càng thích. Cũng giống như đàn ông đều thích phụ nữ chân dài ngực bữa ấy. Nếu anh mà có cơ bụng 8 múi, đảm bảo chị vãn vãn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Đương nhiên Lục Chiều Thanh biết đàn ông đều bị những phụ nữ dáng đẹp hấp dẫn, đến anh còn thích chân của mạnh vãn kìa. Nhưng mặc phụ nữ sẽ thích những người đàn ông có cơ bụng sao. Đợi chu Dương đi, Lục Chiều Thanh liền lên mạng tìm kiếm hình ảnh bán khỏa thân của hai nam diễn viên. Một bên là có cơ bụng 6 múi, một bên là không có. Để xem xét độ ảnh hưởng của hai tấm hình này đối với mạnh vãn, Lục Chiều Thanh làm mờ mặt hai nam diễn viên, sau đó gửi hai ảnh cho cô. Hôm nay Mạnh Vãn không phải đi làm, đang ngồi ở nhà nhìn phim Mỹ thì nghe tiếng báo tin nhắn WeChat, cô vừa cầm điện thoại lên liền nhìn thấy Lục Triều Thanh gửi ảnh trai nút cho mình mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng bởi vì là Lục Triều Thanh gửi nên cô mới sợ hú hồn, cảm thấy nếu người gửi là bà nội còn không sợ bằng. Lục Triều Thanh em thích loại nào? Mạnh Vãn là sao? Lục Triều Thanh tôi muốn biết yêu cầu của em về ngoại hình của bạn trai. Mạnh Vãn suýt té xỉu. Xỉu xong cô nhìn hai tấm hình kia một lần nữa. Nói sao giờ nhỉ, nhìn bên ngoài lục chiều thanh trông cao cao gầy gầy, nhưng không biết được dưới lớp quần áo kia có này nọ hay không. Mạnh vãn đầy cảnh giác hỏi trước anh thuộc loại nào. Người máy rất thành thật tấm đầu tiên. Mạnh vãn đã hiểu trả lời ngay thức khắc tôi thích đàn ông có cơ bụng cơ. Cô nghĩ trả lời như vậy có thể đà kích tới sự nhiệt tình theo đuổi của lục chiều thanh. Ai rẻ lục chiều thanh không phải là người bình thường, được tôi sẽ đăng ký lớp tập thể hình. Mạnh vãn, kệ anh ta đi. Lục Chiều Thanh là kiểu người có kế hoạch rõ ràng, vì đã quyết định sẽ tập để có cơ bụng nên anh thật sự đã đi đăng ký lớp tập thể hình. Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, và lại sáng nào anh cũng chạy bộ 2.000 nghìn mét quanh đại học Z. Giáo sư Cao đã phát hiện ra sự thay đổi của Lục Chiều Thanh. Trước kia anh ta thấy Lục Chiều Thanh có vẻ là một trạch nam lười vận động. Sao tự nhiên cậu lại đi tập thể hình? Trên đường đi ăn trưa, giáo sư Cao tò mò hỏi. Lưu niệm còn phải đi làm, anh ta cũng không thể hằng ngày đều đưa cô đến đại học xét để hú hí. Vậy nên phần lớn thời gian đều phải ở cùng với Lục Triều Thanh. Chuyện Lục Triều Thanh theo đuổi Mạnh Vãn cũng không phải bí mật gì. Hơn nữa giáo sư cao còn mấy lần trêu Lục Triều Thanh nên anh nghĩ mình không cần giấu giếm, Mạnh Vãn nói cô ấy thích đàn ông có cơ bụng. Giáo sư cao trợn mắt há mồm, cậu theo đuổi cô ấy à? Lục Triều Thanh không có. Giáo sư cao càng nghĩ càng thấy kỳ cục vậy tại sao cậu biết cô ấy thích gì? Anh ta còn tưởng mạnh vãn đã đồng ý với lục Triều thanh, sau đó bắt bạn trai đi tập gym. Giống như lưu niệm từng ghét bỏ thân hình của anh vậy. May là lưu niệm chỉ ghét thân hình của anh chứ không bắt anh đi tập gym. Điều này khiến giáo sư cao vui mừng khôn xiết tập gym quá khổ sở với mấy hoạt động thể dục thể thao thì xin thứ lỗi cho kẻ bất tài là anh. Lục Triều thanh tôi hỏi cô ấy rồi. Giáo sư cao im lặng cặm đùi gà. Được lắm, thủ đoạn tán gái của anh còn kém Lục chiều Thanh ở một chỗ đó là lúc anh thích Mạnh Vãn, căn bản là không dám mở miệng nói chuyện. Kiên trì tập luyện 2 tuần, Lục Triều Thanh cảm thấy cơ thể mình có những biến đổi rõ rệt, nhanh nhất là phần cánh tay có thể nhìn thấy cơ bắp còn cơ bụng vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Buổi tối tới tiệm mì đón Mạnh Vãn, anh còn mặc một chiếc áo ngắn tay. Tiểu Diệp để ý cánh tay đã có cơ bắp của anh, vụng trộm chỉ cho Mạnh Vãn. Mạnh Vãn không để ý. Gần 9 giờ, khi hai người đi cùng nhau về chung cư, Mạnh Vãn mới len lén liếc nhìn cánh tay của anh. Có cơ bắp thật kìa, gần đây anh đi tập thể hình à. Mạnh Vãn lưỡng lự hỏi cô nghĩ mấy lời hôm trước nói với anh cũng chỉ là tùy tiện mà thôi. Có năm cô cũng đi tập gym như ai, nhưng chỉ duy trì được đúng một tuần, bây giờ nghĩ đã thấy ngại. Lục chiều thanh gật đầu chạy bộ buổi sáng tập gym vô cùng có hiệu quả đấy, còn khiến cho tinh thần sảng khoái hơn, em có muốn tập cùng không? Tôi thấy phòng tập có khá nhiều con gái, ngay cả nói Mạnh Vãn cũng không có hứng thú. Kết thúc chủ đề này, Lục Triều Thanh lại rơi vào im lặng. Trong lòng Mạnh Vãn cũng thấy là lạ, mỗi năm có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô, người cao gầy cũng có, đẹp trai cơ bắp cũng không thiếu, nhưng Lục Triều Thanh là người đầu tiên vì cô mà đi tập thể hình, hơn nữa con kiên trì được. Lục Triều Thanh có cơ bụng ư, Mạnh Vãn không tưởng tượng ra được. Cô không đi tập thể hình, Chu Dương đi theo anh họ một lần, sau đó lén chụp ảnh anh họ vạm vỡ lúc vừa tắm xong, lại lén lút gửi cho Mạnh Vãn. Trong tấm ảnh, Lục Triều Thanh chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngắn, lộ ra nửa thân trên vai rộng eo thon, đôi chân dài phía dưới nhờ chăm chỉ tập thể hình nên cũng có cơ bắp vô cùng cân xứng chứ không hầm hố, có cảm giác quyến rũ như cầu thủ bóng đá ấy. Thân hình này đặt giữa những người gầy gò và vạm vỡ xung quanh, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng khiến chị em xịt máu mũi. Mạnh Vãn không kiềm chế được hỏi chu Dương, đây là giáo sư Lục Á. Chú Dương, không thể nào thật hơn. Chị Vãn Vãn thấy thế nào? Em nói rồi hôm nay có mấy đứa con gái mon men đến bắt chuyện với anh ấy rồi đó chị đừng trách em không cảnh báo trước nha. Mạnh Vãn gửi một icon khinh thường. Mặc dù bên ngoài nói thế nhưng đến đêm Mạnh Vãn vẫn lôi bức hình đó ra ngắm. Cuối tháng 9, Giang Thành chịu ảnh hưởng của bão trời mưa tầm tã suốt mấy ngày. Hơn 8 giờ tối. Mạnh vãn đang nói chuyện phiếm cùng mấy nhân viên thì Lục Chiều Thanh gọi điện đến, gọi cô đến thư viện đại học xét để đón anh. Mạnh vãn không thể tin vào tay mình, anh không mang ô. Lục Chiều Thanh tôi để ô ở bên ngoài bị người ta lấy mất rồi. Tốt thôi, lúc đi học Mạnh vãn cũng từng bị như vậy rồi. Bất kể trường nào thì cũng có một số kiểu người tiện tay lấy ô của người khác. Nghĩ Lục Chiều Thanh không có người bạn nào khác Mạnh vãn lại mềm lòng đi đón anh. Mưa to như chút nước, đại học sét vắng tanh, chỉ có vài người che ô qua lại. Một lần nữa mạnh vãn lại chê cười lục chiều thanh, để đối tượng theo đuổi của mình mang ô hộ. Đàn ông như thế có cơ bụng để làm gì? Để trang trí à? Một chút khí phách đàn ông cũng chả có. Họa vô đơn chí chính là, mạnh vãn đến gần thư viện mới phát hiện phía trước có một vũng nước có học sinh từ đối diện đi tới ống quần sắn lên thật cao có thể thấy đầu gối. Trời vừa mưa vừa lạnh. Mạnh vãn mặc một cái quần lửng đứng tần ngần trước vũng nước ngập sau khi xác định không có đường vòng nào khác mới cắn răng sắn quần. Cô tự nhận mình là một đóa hoa đẹp vì cái lý gì mà trở thành bảo mẫu của lục chiều thanh cơ chứ. Đi qua được vũng nước ngập mạnh vãn run lầy bẩy đi nhanh về phía thư viện. Hầu như học sinh đều mang theo ô, có mấy người không mang không biết có phải cũng bị trộm ô hay không, đứng cùng lục chiều thanh ở chỗ chờ ngoài thư viện. Ngày mưa nên chè ô rất thấp mãi đến khi cô tới trước mặt nâng cao ô lên, lục chiều thanh mới nhìn rõ. Anh hồ nghi nhìn ống quần sắn cao của cô, mảnh vãn tức giận giải thích phía trước có vũng nước anh nên sắn quần lên đi. Lục chiều thanh hướng mắt nhìn ra phía xa rồi cúi đầu làm theo. Anh đứng thẳng lên cầm lấy ô trong tay mảnh vãn, phí đưa ô là 100 tể, mảnh vãn đứng dưới tán ô, giọng điệu vô cùng kém. Một tay anh mở ô, một tay cầm điện thoại chuẩn bị phát lì xì. Mạnh vãn càng khinh thường, về rồi đưa. Trời càng lúc càng mưa to nên cô chỉ muốn nhanh về nhà. Lục chiều thanh đành nhét điện thoại vào túi. Rất nhanh hai người đã đến chỗ vũng nước mấy cầu độc thân đều tự mình lội qua còn có vài cặp tình nhân thì cõng nhau đi. Lục chiều thanh thấy vậy liền đưa tay túm lấy mạnh vãn đang chuẩn bị lội nước. Mạnh vãn khó hiểu quay lại. Lục chiều thanh cầm ô ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của anh giống như hiệu ứng của phim thần tưởng. Tồi cộng em, anh nhìn cô nói. Mồ hôi của mảnh vãn rơi như suối, anh ta thật sự coi mình là nam chính phim thần tượng à. Dù sao cũng lội một lần rồi, không cần đâu. mạnh vãn nhanh chóng quay đầu đi, mất kiên nhẫn nói, đi nhanh lên. Lục chiều thanh không nghĩ sẽ để cô lội nước. Anh nhìn sườn mặt kiên cường của cô, rồi bất ngờ ôm chặt lấy hai chân mạnh vãn, bế người lên cao. chương 19, tôi có cơ bụng rồi. thân thể bỗng nhiên rơi vào không chung, mạnh vãn thét lên một tiếng chói tai. Lúc đó cô đã theo phản xạ ôm đầu lục Triều thanh. Không phải lỗi tại cô đâu nhé, tại lục chiều thanh nâng cô lên cao quá, mạnh vãn thuận tay túm phải đầu của anh. Vậy là khi các sinh viên xung quanh quay đầu lại sau tiếng hét kia, đã nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh xắn ống quần bị bạn trai cao gầy bế lên. Hơn nữa đầu người bạn trai kia còn hạnh phúc chôn trong ngực bạn gái. Xung quanh im lặng trong vài giây, sau đó sinh viên ai nấy đều đi tiếp, có người nhìn qua rồi quên, có người lặng lẽ ghen tị với đôi tình nhân ngọt ngào, cũng có người từ ghen tị đến ghen ghét thầm phàn nàn thanh niên bây giờ chỗ nào cũng sâu ân ái. Mưa vẫn rơi rào rào, còn mạnh vãn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cô không ngờ lục Triều thanh có thể bế mình lên, càng không ngờ mình lại ấn đầu anh ta vào ngực. Trước ngực có cảm giác là lạ, mạnh vãn nhân lúc này buông tay mới phát hiện ra lục Triều thanh vẫn một tay ôm lấy hai chân mình, tay kia cầm ô vững vàng như cũ. Thả tôi xuống, cô ở trên đỉnh đầu miến răng, lục Triều thanh còn chưa hồi hồn, cô ấy thật mềm, mạnh vãn dùng sức đấm vào vai anh, bấy giờ anh mới tỉnh táo lại, vũng nước rất sâu thả cô xuống là điều không thể. Phớt lờ mạnh vãn đang cật lực dãy rùa, lục Triều thanh cứ như vậy bế cô tiến về phía trước. Tư thế này khiến mạnh vãn vô cùng xấu hổ. May là ô đang che trên đỉnh đầu nên cô mới có thể giấu mặt dưới tán ô. Lục Triều thanh ôm lấy hai chân mạnh vãn, lòng bàn tay rán sát vào da đùi mát lạnh của cô. Do trọng lực cộng thêm mạnh vãn cứ dẫy rụa nên anh cảm thấy đôi chân kia ngày càng tụt xuống, thế là chỗ tay anh chạm tới cũng ngày càng cao. Lục chiều thanh nâng tay cao lên một chút, bây giờ mạnh vãn thành nằm úp trên bà vai anh, ngẳng đầu nhìn một cái liền thấy phía sau có hai em gái cười trộm. Mặt cô như thể bốc cháy, lén nhìn lục chiều thanh. Anh ngược lại vẫn còn tốt chán, bày ra bộ mặt người máy căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ. Cũng may vũng nước cũng không dài lắm, đi một lát là hết rồi. Không đợi Mạnh Vãn dục anh đã tự giác thà cô xuống nếu trời không mưa, Mạnh Vãn chắc chắn sẽ bỏ anh ta ở đây chạy mất. Tôi đã đi qua một lần rồi, cần anh làm anh hùng chắc. Mạnh Vãn hung hăng giáo huấn, có bản lĩnh thì đừng gọi cô tới đưa ô. Xin lỗi em. Lục chiều thanh không hề biết ở đây bị ngập nếu biết anh sẽ không gọi cô tới. Mạnh vãn liếp xéo anh một cái, không nói thêm gì nữa. Hai người đi về chung cư. Về đến nhà, mạnh vãn phải đi tắm nước nóng luôn. Tắm xong, cô thấy lục chiều thanh gửi cho mình một liên kết. Bấm vào xem thử, là một bài dạy cách cách xử lý khi bị cảm sau khi đi mưa, ví dụ như tắm rửa ngâm chân hay xấy tóc một cách nữa là uống trà gừng. Cuối cùng người máy cũng có chút lương tâm rồi. Mạnh vãn trả lời ngắn gọn cảm ơn, lục Triều thanh đáp rất nhanh em biết nấu trà gừng không? Mạnh vãn cho rằng anh cần chân mày nhíu lại không? Cô cảm thấy không cần uống trà gừng cho lắm, lục Triều thanh là đàn ông cần cẩn thận như vậy sao? Nếu anh ta muốn uống thì tự đi mà nấu, cô không đời nào làm bảo mẫu nữa đâu. Lục Triều thanh không trả lời nữa, mạnh vãn nhàn nhã ngồi trên giường ôm iPad lướt Weibo. 10 phút sau có tiếng gõ cửa, lục chiều thanh gửi một tin nhắn là tôi. Mạnh vãn vẫn nằm, miễn cưỡng hỏi có việc gì không? Lục chiều thanh tôi nấu trà gừng rồi, em ra lấy đi. Mạnh vãn nhìn chằm chằm vào không chát đơ người một lúc. Lục Triều thanh nấu trà gừng ư, có điều người ta cũng đưa tới cửa rồi, tội gì không sơ múi một chút. Mạnh vãn buông iPad vén chăn lên ra ngoài. Cô mặc đồ ngủ mùa thu, dù sao chỉ là ra lấy cốc trà thôi, không cần thay quần áo. Mở cửa ra, lục chiều thanh bên ngoài đã thay áo sơ mi tay cầm một tách trà gừng đường đỏ, bên trong còn thả thêm tháo đỏ. Nhận thấy người máy cuối cùng cũng biết trả ơn nên cô thoải mái một chút. Đang định nhận thì thấy ngoài cửa nhà anh để một cái ô ướt súng. Mạnh vãn thấy kỳ lạ anh vừa ra khỏi nhà à. Lục chiều thanh nhìn cốc trà gừng trong tay nói, tôi đi mua đường đỏ, gừng lát và táo đỏ. Thấy cô không biết nấu nên lục chiều thanh lên mạng tìm cách nấu trà gừng. Trong nhà không có nguyên liệu nên anh phải ra ngoài để mua. Mạnh vãn ngây người, giật mình ngẩng đầu lên. Lục chiều thanh đưa cốc nước cho cô. Anh nghĩ đến điều gì đó rồi nhú mày, lần đầu tiên tôi nấu nên mùi vị có thể không ổn lắm. Có lẽ uống sẽ không ngon. Mạnh vãn đã từng uống trà gừng rồi, mùi vị vẫn vậy không thay đổi. Nếu luật sư ngô nói những lời này với cô thì tuyệt đối là cô ý kệ công, muốn thể hiện với đối tượng theo đuổi của anh ta. Nhưng những lời này từ miệng của Lục Triều Thanh, Mạnh Vãn có thể chắc chắn anh chỉ đang kể lại mọi chuyện một cách chân thật, anh không phải là người có tâm địa gian xào. Cảm ơn nhé, Mạnh Vãn cười nhận cốc nước, Lục Triều Thanh nói thêm tôi uống một cốc sáng mai uống thêm một cốc nữa. Mạnh Vãn buồn cười, nhìn anh trêu chọc anh là đàn ông, chỉ lội nước một chút đã sợ cảm sao còn đội mưa đi mua đồ. Lục Triều Thanh nhìn đôi chân dưới làn váy của cô, bình tĩnh giải thích tôi không cần, con gái các em yếu ớt, tôi chỉ sợ em bị cảm thôi. Lục cười trêu đùa của cô ngưng đọng nơi khóe miệng, vậy nên ý là anh sợ cô bị cảm nên nửa đêm còn chạy đi mua đồ nấu trà gừng, lại còn là vì cô mà học nấu trà. Uống xong nhớ đi ngủ sớm một chút ngày mai gặp. Lục Triều thanh cũng muốn đi tắm nên quay về nhà luôn. Mạnh vãn đóng cửa nhà mình trước, cầm trong tay cốc trà ấm áp, không bị nóng quá, mùi trà gừng bay khắp không gian, mạnh vãn uống một ngụm hương vị thậm chí còn ngon hơn trà mẹ nấu cho cô, không biết có phải do thêm táo đỏ hay không. Sáng hôm sau đún 6 giờ, Mạnh Vãn vẫn còn đang ngủ thì Lục Triều Thanh đã gõ cửa mang trà đến. Mạnh Vãn cố mở mắt ra mở cửa. Lục Triều Thanh nhìn Mạnh Vãn tóc dài rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến mức đỏ bừng, mắt còn không mở ra được. Có bị cảm không? Anh hỏi. Mạnh Vãn lắc đầu, nhận cốc nước cảm ơn một cái rồi định đóng cửa. Lục Triều Thanh ngăn cô lại, tôi đi mua đồ ăn sáng, em có muốn ăn không? Mạnh vãn nghĩ ngợi cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao nên gật đầu, vừa ngáp vừa hỏi anh mua ở đâu. Lục Triều thanh nói mấy nơi ăn sáng cho cô chọn, mạnh vãn nhìn anh rồi nói nhỏ tôi muốn ăn mì xào ở đại học xét bánh bao nhân rau còn có cháo nữa. Bởi vì có tiểu thẩm là sinh viên làm thêm ở tiệm mì nên mạnh vãn thường dùng thẻ ăn của cô ấy đi mua cơm trước cơm tối, chỉ có đồ ăn sáng là ít mua. Thật ra cô vẫn luôn nhớ thương những món đó, nhưng tiếc thay buổi sáng tiểu thẩm không đi làm nhà ăn của Đại học Z cũng không có dịch vụ xếp đồ ăn sáng cho người ngoài trường. Lục Triều Thanh là cán bộ của trường, có thể ăn chỉ là hôm nay trời đang mưa thêm nữa nhà ăn cũng cách Đại học Z khá xa. Mạnh vãn có chút chột dạ cô nói yêu cầu này thật ra là đang coi Lục Triều Thanh là người theo đuổi mình. Nếu là hàng xóm bình thường sẽ không quản cô thích ăn gì, chỉ có người theo đuổi mình mới thực hiện mọi yêu cầu mình muốn. Tôi đi mua, lục Triều thanh nói không chút do dự, mạnh vãn tỏ vẻ quan tâm một chút anh đi mua đồ ăn sáng rồi phải quay về trường, đi lại như vậy có sao không? Nếu anh là người dịu dàng sẽ hiểu được lúc này phải dỗ ngọt một chút ví dụ như phiền thế nào anh cũng không ngại. Nhưng rất tiếc giáo sư vật lý này sinh ra không có chút tế bào dịu dàng nào, chỉ trả lời rất bình thường, không sao. Trong lòng cô khẽ cười trộm, trong lúc chờ lục chiều thanh đi mua đồ ăn sáng, mạnh vãn không buồn ngủ nữa. Tắm một cái rồi đánh răng rửa mặt uống trà gừng xong xuôi cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Hôm nay chỉ có mưa nhỏ từng giọt tí thách phía dưới là dòng người tấp nập qua lại những chiếc ô di chuyển giống những cây nấm. Sau đó cô nhìn thấy một bóng người đi ngược dòng, không thấy mặt người đó, chỉ thấy trong tay anh cầm theo hai túi đồ ăn. Mấy phút sau, Lục chiều thanh gõ cửa, mạnh vãn xinh đẹp đi ra mở cửa. Cô mặc một cái váy dài có đai hình hoa tràn đầy sức sống nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn giáo sư Lục nhé. Lục chiều thanh cứ nghĩ người mở cửa vẫn là dáng vẻ bù xù ngái ngủ vừa rồi, nào ngờ thấy cô tươi đẹp như vậy, anh bất xác ngần cả người. Lúc cô cười rộ lên vẫn luôn xinh xắn, cái nào là của tôi nhỉ? Mạnh vãn ghìa vờ không thấy biểu cảm ngây ngốc của anh, chỉ nhìn hai túi đồ ăn hỏi. Lục chiều thanh cúi đầu đưa cho cô một phần, mạnh vãn nhận lấy, chỉ vào trong nhà, vậy tôi vào nhà nhé. Lục chiều thanh, được, mạnh vãn cười đóng cửa. Lục chiều thanh tiếp tục ngốc ở cửa nhà cô một lúc rồi mới mang bữa sáng của mình về nhà. Cơn bão đã qua rồi, mà kỳ nghỉ quốc khánh cũng sắp tới nên cô cho nhân viên tiệm mì nghỉ hết còn mình đi du lịch Paris với mẹ. Buổi sáng hôm cô chuẩn bị đi, lục chiều thanh đang ngồi ở nhà không có việc gì làm. Giáo sư Cao nhắn tin hỏi cậu không đi đâu chơi à? Lục chiều thanh không? Giáo sư Cao Khihi tôi và Lưu Niệm đang ở sân bay chuẩn bị đi New Zealand nè. Lục chiều thanh ồ. Giáo sư Cao lúc về sẽ mang quà cho cậu. Lục chiều thanh tốt. Giáo sư Cao nhìn cuộc trò chuyện cảm thấy không tiếp tục được nữa. Nhưng mà chẳng sao, mục đích khoe khoang của anh đã đạt được rồi. Crass và bản thân đều đi du lịch cả. Lục chiều thanh ngồi một mình ở nhà. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy cô qua những tấm hình trên vòng bạn bè. Cô đi đến đâu cũng sẽ chụp ảnh, đôi lúc cô sẽ đeo băng đô xinh xắn, đôi lúc lại đội mũ có khi sẽ thả mái tóc dài mềm mại tung bay theo gió, nhưng ở tấm hình nào cô cũng cười thật tươi, đôi mắt sáng giựt như cất giấu hàng vạn vì sao. Chỉ tiếc là ảnh chụp thì không thể sống động và xinh đẹp bằng người thật. Vì không đi du lịch nên Lục Triều Thanh hàng ngày đều đóng cửa tập thể dục. Trước hôm kết thúc nghỉ quốc khánh một ngày, Lục Triều Thanh nhắn tin WeChat cho Mạnh Vãn, hôm nào em về. Một lúc lâu sau cô mới trả lời, sáng mai, lục Triều thanh nhìn dự báo thời tiết, sáng mai có mưa tôi đến sân bay đón em. Xe của anh đã đến nơi rồi nhưng chưa được đi lần nào. Lần này cô đáp rất nhanh, anh dám, tôi đi về với mẹ đấy. Lục Triều thanh không hiểu lắm thì, mạnh vãn tôi không muốn để mẹ tôi biết anh đang theo đuổi tôi. Lục Triều thanh vẫn không hiểu vì sao, nhưng anh tôn trọng quyết định của cô, được vậy tôi không đi nữa. Mạnh vãn ở Paris nhẹ nhàng thở vào, nhưng trong lòng vương chút tiếc nuối Đúng vào lúc này, lại có tin nhắn mới, vẫn là lục chiều thanh tôi có cơ bụng rồi. Mạnh vãn trợn tròn mắt, sau đó lục chiều thanh gửi một ảnh tới, hình ảnh đang lốt mạnh vãn đã tắt phụt điện thoại đi. Cái tên này chẳng lẽ định gửi hình cơ bụng cho cô? Vãn vãn, ra đây chụp hình. Mẹ mạnh vừa kiếm được chỗ chụp ảnh tốt liền gọi con gái mạnh vãn vội vàng cất điện thoại vào ba lô chạy tới cạnh mẹ. Cả ngày nay Mạnh Vãn đều kiềm chế không mở khung chat của mình với Lục Triều Thanh. Đến mãi khuya lúc lên giường đi ngủ cô mới dám mở ra. Sau đó cô nhìn thấy ảnh mà anh gửi. Là cái ai cần mỉm cười mà Mạnh Vãn hay gửi cho anh. Ghép cả câu lại chính là tôi có cơ bụng rồi mỉm cười. chương 20 tình yêu và bánh kem cổ vũ. Mạnh Vãn sân bay thờ vào nhẹ nhõm cô chỉ sợ Lục Chiều Thanh đến đón mình thật. Lục Chiều Thanh không đến mà ba Mạnh đến. Ba Mạnh sắp bước sang tuổi 50, lúc còn trẻ cũng là một anh chàng đẹp trai phong độ nhưng do tài nghệ nấu ăn của mẹ Mạnh quá tốt nên khi Mạnh Vãn vừa ra đời không lâu, dáng người của ba càng ngày càng sồ sề. Đến bây giờ chỉ còn bụng bia và mặt bánh đúc, theo lời của mẹ Mạnh thì chồng như vậy cũng có cái tốt miễn cho mấy tiểu yêu tinh ngoài kia lại nhớ thương. Con không chê mẹ xấu, con gái không chê cha béo, Mạnh Vãn chạy tới cho ba một cái ôm thật to. Ba Mạnh cười tùm tìm, lát nữa hai mẹ con ngồi đợi nha. Hôm nay ba sẽ xuống bếp. Một nhà ba người lên xe, ba mạnh lái xe thẳng tới biệt thự mới. Ở chỗ này rất tốt, chỉ là cách tiệm mì của mạnh vãn quá xa nên phần lớn thời gian cô đều ở chung cư Hương Trương, chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm ba mẹ. Vườn hoa trong biệt thự được mẹ mạnh trang trí vô cùng xinh xắn đẹp đẽ, bà còn nuôi thêm một con chó cảnh. Hai vợ chồng ở phòng bếp nấu cơm còn mạnh vãn vui vẻ ngồi ở sofa vuốt ve chó. Lục Triều thanh nhắn tin tới, đến rồi à. Mạnh vãn ngó vào phòng bếp trả lời, đến rồi tôi đang ở nhà ba mẹ. Có việc gì không, Lục Chiều Thanh không có gì. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Đêm xuống, Mạnh vãn chuẩn bị đi ngủ lại nhận được tin nhắn của anh, đêm nay em không về à. Mạnh vãn cực kỳ buồn ngủ, chỉ trả lời Ừ một cái. Tại chung cư Hương Trương, Lục Chiều Thanh nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn nhà Mạnh vãn phía đối diện tâm tình rất không tốt. Buổi trưa hôm sau, Lục Chiều Thanh tới tiệm mì sớm đang giờ cao điểm nên Mạnh Vãn và Tiểu Diệp đang bận rộn tính tiền cho khách, không ai để ý đến Lục Triều Thanh. Nhưng Lục Triều Thanh lại nhìn Mạnh Vãn, một tuần không gặp, hình như cô hơi đen đi một chút nhưng khi cười lên vẫn rất xinh. Lục Triều Thanh gọi một bát mì. Khách quá đông nên chỉ có bên trong còn phòng trống, Lục Triều Thanh không thể không vào trong chờ. Ăn xong, anh đi tính tiền. Mạnh Vãn ngẩng đầu, lúc này cô mới nhìn rõ anh. Không phủ nhận lúc trước ngày nào cũng gặp nên cô không cảm nhận được rõ hiệu quả tập thể hình của anh. Sau một tuần nhìn lại cuối cùng cô cũng nhận ra sự khác biệt. Lúc trước màu da của lục chiều thanh trắng nhợt nhạt giống như kiều trắng của mấy con màu sách. Nhưng bây giờ anh trắng kiều khỏe mạnh giá trị nhan sắc lại tăng thêm một bậc. Đối diện với cái nhìn quá mức chăm chú của lục chiều thanh, mạnh vãn không khỏi có chút lúng túng, cô cầm máy quét mã, 15 tể. Lục Triều thanh đưa điện thoại trả tiền. Tiểu diệp bên cạnh bắt đầu treo gẹo, không phải giáo sư lục buổi tối mới đến sao, sao hôm nay lại tới buổi trưa vậy. Phải chăng do tiệm mì đóng cửa một tuần, giáo sư lục nhớ mì sợi của nhà chúng tôi rồi. Cô còn cố ý ngắt ở giữa câu một lúc lâu, liếc nhìn mạnh vãn đầy ẩn ý. mạnh vãn hung giữ chừng mắt, não của lục chiều thanh dù thẳng đến đâu cũng nghe hiểu được câu nói này. Anh nhìn mạnh vãn, lúc này mới hiểu được cảm giác bực bội thức ngực của mình cả tuần nay là gì. Chính là do anh nhớ cô. Hơn 8 giờ tối, lục chiều thanh lại đến tiệm mì một lần nữa. Tiểu Diệp cười mờ ám, mạnh vãn cúi đầu giả vờ không nhìn thấy. Tan làm, mạnh vãn đi thay quần áo. Đầu tháng 10 nên trời có chút xe xe lạnh, mạnh vãn mặc áo sơ mi trắng tay lỡ phối hợp với váy màu xám nhạt dài đến mắt cá chân, tóc dài buông xóa. dáng vẻ thành thục của bà chủ tiệm mì lập tức bị thay thế bởi hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp. Lục chiều thanh theo sau cô ra khỏi cửa, hai người đi sóng vai với nhau. Mạnh vãn biết lục chiều thanh cứ nhìn trộm mình nãy giờ, nhưng chỉ nhìn mà không nói lời nào kỳ lạ thật. Anh trải qua ngày nghỉ quốc khánh như thế nào? Mạnh vãn thử nói chuyện phiếm với người máy. Lục Triều thanh hồi tưởng một tuần qua của mình trả lời, làm thí nghiệm tập thể dục. Nói đến tập thể hình mạnh vãn liền tưởng tượng tới cơ bụng của anh. Cô lén nhìn sang, vì có lớp quần áo che mất nên chả nhìn thấy gì. Mạnh vãn, tôi thấy giáo sư Cao và bạn gái đi New Zealand chơi đó, sao anh không đi cùng? Lục chiều thanh tôi không có hứng thú đi du lịch ngắm cảnh. Mạnh vãn không tán thành tôi cảm thấy ra ngoài đi chơi rất tốt giúp ta tìm thấy những điều mới mẻ trong cuộc sống. Giống như tôi không thể ngày nào cũng ở tiệm mì được quá chán. Lục Triều thanh đang định phản bác thì nhớ lại những tấm ảnh mạnh vãn đăng khi đi du lịch. Nếu được đi du lịch cùng cô ấy hình như cũng không tệ. Lần sau em đi du lịch có thể dù tôi đi cùng. Lục chiều thanh nghiêm túc nói. Mạnh vãn suýt nữa chừng mắt với anh, có thân quen mấy đâu mà phải gọi anh. Hai người trò chuyện cho đến khi về đến chung cư. Trước khi chia tay, lục chiều thanh gọi với lại hỏi, sáng mai em muốn ăn gì? Mạnh vãn vừa lấy chìa khóa định mở cửa, nghe vậy liền ngẩn mặt. Lục Triều thanh tôi mua giúp em, người bình thường em ăn sáng quá muộn, không tốt cho sức khỏe. Mạnh vãn rũ mi, cô gặp không ít những người muốn tán tình mình. Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ kiểu gì cũng sẽ nhiệt tình lấy lòng một thời gian. Nếu mạnh vãn cảm thấy mình và đối phương không có khả năng cô sẽ không nhận hoa hay bất kỳ qua cáp gì của đối phương nữa. Lúc đi học cũng có con trai muốn mua đồ ăn sáng cho cô nhưng cô kiên quyết từ chối. Hiện tại người muốn đưa bữa sáng cho cô biến thành lục chiều thanh. Mạnh vãn có thể từ chối. Nhưng có vẻ cô muốn tiếp nhận hơn. Tôi muốn ăn bữa sáng của nhà ăn. Cô xoay người qua chỗ khác, vạn chìa khóa mở cửa. Lục chiều thanh gật đầu, sáng tôi chạy bộ xong sẽ mang tới. Dù sao anh đi chạy về cũng cần về nhà tắm rửa, không được coi là phiền phức gì. Thấy người giọng điệu của người đàn ông cực kỳ bình tĩnh, mạnh vãn thầm cười trộm. Đồ ngốc này chắc chắn không hiểu cô chấp nhận cho anh đưa bữa sáng là có ý gì. Sáng hôm sau đúng 7 giờ, lục chiều thanh đúng giờ đưa đồ ăn sáng tới cửa. Mạnh vãn ra mờ cửa trong tình trạng ngái ngủ, đập vào mắt là đôi chân nam giới khỏe khắn cơ bắp vô cùng cân xứng. Lục chiều thanh đã vì cô mà rèn luyện cơ thể. Mạnh vãn có chút đắc ý, mẹ già mỗi ngày đều bắt ba già đi tập thể dục giảm béo nhưng ba vẫn bất động. Bây giờ chẳng còn chút dáng người nào nữa rồi. Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền để tôi gửi. Mạnh vãn nhận đồ ăn, già vờ hỏi. Lục chiều thanh tôi mời em. Mạnh vãn tiếp tục giả dối, vậy không hay lắm, cứ để tôi trả đi. Lục chiều thanh liền nhanh chóng tính ra số tiền, bữa sáng của mạnh vãn là cháo, bánh bao nhân rau, trứng gà, sữa đậu nành. Giá tiền ở nhà ăn vô cùng phải chăng hết tổng cộng 3 tệ rưỡi. Anh nói ra số tiền. Mạnh vãn im lặng vài giây, rồi cười cười, điện thoại tôi để bên trong, chút nữa sẽ gửi cho anh. Lục chiều thanh, được. Mạnh vãn đóng cửa, vào phòng ngủ cầm điện thoại gửi cho lục chiều thanh phát một bao lì xì 7 tệ rưỡi, nói rõ 4 tệ là tiền giao hàng. Gửi được một lát màn hình hiện thông báo đối phương đã nhận tiền. Mạnh vãn lắc đầu cười đi ăn sáng. Từ đó trở đi, mỗi sáng sớm Lục Chiều Thanh đều đặn mua đồ ăn sáng cho Mạnh Vãn, cô cũng sẽ trả anh một bao lì xì. Mạnh Vãn đương nhiên biết suy nghĩ của mình, cô chỉ muốn đợi Lục Chiều Thanh hiểu ra thôi. Hai tuần nữa, Đại học Z sẽ tổ chức Đại hội Thể thao mùa thu tất cả sinh viên và cán bộ trong trường đều được chọn để tham gia. Hôm nay trong buổi họp khoa vật lý, chủ nhiệm khoa khuyến khích các giáo viên, giáo sư tham gia, hy vọng mọi người đi báo danh để làm vẻ vang cho khoa. Chủ nhiệm khoa vừa nói tới đó, giáo sư cao ngồi cạnh lục chiều thanh liền cúi đầu thật thấp cắm cúi ghi chép vì sợ mình bị điểm tên. Những thầy giáo giả ở đây đều bình tĩnh còn mấy người trẻ tuổi đều giống như giáo sư cao. Nếu bảo họ viết luận văn còn được chứ đại hộ thể thao là điều không thể. Nghe nói tiểu lục gần đây hay chạy bộ buổi sáng đúng không? Chủ nhiệm khoa đầy gọng kính ánh mắt dừng lại trên người lục chiều thanh. Anh gật đầu. Chủ nhiệm Khoa tươi cười dạng rỡ vậy tiểu Lục đi đăng ký chạy đường dài 5.000m đi. Cán bộ Khoa chúng ta chưa bao giờ thử nội dung này cả, năm nay thi thử xem thế nào. Lục Chiều Thanh im lặng đồng ý. Giáo sư Cao nhìn anh như thể một vị thần. Được đó, nếu không theo đuổi được mạnh vãn thì cầm chắc giải đấu này cũng đủ vẻ vang cả đời. Giáo sư Cao vô cùng khâm phục dũng khí của Lục Chiều Thanh nên anh quyết định giúp người bạn này một phen. Vào buổi chiều trước hôm đại hội, anh bảo Lưu Niệm gọi điện cho Mạnh Ván. Mạnh vãn và Lưu Niệm vẫn duy trì liên lạc. Ván vãn sáng mai đại học xét có đại hội thể thao đó em đã biết chưa? Lưu Niệm đi thẳng vào vấn đề. Mạnh vãn ừ một tiếng tiệm mì cách đại học xét gần như vậy nên cô đã nghe qua rồi. Lưu Niệm cười, giáo sư Lục đăng ký chạy 5.000m em có muốn đi cổ vũ không? Mạnh vãn giật mình hít vào một hơi, 5.000m. Liêu niệm chật chật 2 tiếng, chị nghe tiểu cao nói, giáo sư Lục thật ra không muốn tham gia đâu, nhưng anh ấy vì theo đuổi em nên ngày nào cũng tập chạy trên sân trường, sau bị chủ nhiệm khoa nhìn thấy nên khuyên bảo đi báo danh. Giáo sư Lục không từ chối được nên đành phải đồng ý. Chạy những 5.000m đó, bình thường chị chạy 800m đã tắc thở rồi, giáo sư Lục vất vả như vậy, em suy nghĩ đi cổ vũ cho anh ấy một chút đi. Mạnh vãn vẫn còn đang trong trạng thái khiếp sợ, lưu niệm lại nói tiếp anh ấy thi đấu vào 9 giờ sáng ngày kia, đại hội được tổ chức ở một khu khác. Nếu em đi thì đừng tới muộn nha. Nói chuyện xong, Mạnh vãn ngơ ngác đặt điện thoại xuống. Buổi tối khi Lục Chiều Thanh tới đón cô trên đường về, Mạnh vãn không kiềm chế được hỏi anh, giáo sư cao nói anh đăng ký chạy cự ly 5.000m à. Lục Chiều Thanh thừa nhận, Mạnh vãn quan sát anh từ trên xuống dưới anh làm được không đó. Lục Chiêu Thanh phân tích mỗi ngày tôi đều chạy 2.000m dễ dàng nên 5.000m cũng không có gì khó. Anh cũng chỉ đi báo danh, chưa có ý định đạt giải đâu. Mạnh vãn không biết là anh đang cậy mạnh hay thật sự muốn đi chạy đây. Đến ngày diễn ra giải đấu chạy 5.000m, mạnh vãn nằm ở trên giường do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Cô lái xe đi, hai khu của đại học xét cách nhau khá xa, lại thêm kẹt xe nên mạnh vãn đỗ xe rồi chạy đến sân thể dục thì cuộc thi chạy của công nhân viên trước đã bắt đầu mất rồi. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc cũng rất giống sinh viên đại học đang tìm ghế ngồi trên khán đài. Cô nhìn về phía đường chạy, còn chưa kịp thấy bóng dáng lục Triều thanh, đối diện khán đài bỗng nhiên truyền đến tiếng cổ vũ nhiệt tình của đám sinh viên, giáo sư lục cố lên. Sinh viên mỗi khoa đều sẽ cổ vũ cho giáo sư của mình, mạnh vãn nhìn xa xa có mấy người, không lâu sau những người đó đã chạy tới đường chạy chỗ cô ngồi. Cuối cùng cô cũng thấy được lục chiều thanh anh mặc đồ thể thao có in logo màu đen của khoa vật lý, dáng người cao gầy, trông trẻ như một cậu học sinh, nổi bật hẳn giữa một đám giáo viên. Mạnh vãn nhìn anh không chớp mắt, lục chiều thanh chạy vô cùng nhàn nhã, không nhanh không chậm trong mắt dường như chỉ có đường chạy, không hề biết trên khán đài cổ vũ có người mình thích. Trên đường chạy ở vị trí nào cũng có người nên Mạnh Vãn không thể nhìn được thứ thư của Lục Triều Thanh. Còn hai vòng cuối, một học sinh ở khoa bên cạnh kích động nói. Cùng lúc đó, Mạnh Vãn lại nghe thấy học sinh của khoa vật lý phía đối diện hồ của Vũ Lục Triều Thanh, nhờ đó mà cô biết được anh đang xếp hạng năm. Chạy cũng đã chạy rồi, nếu có khả năng thì đương nhiên phải giật giải rồi. Mắt thấy lục chiều thanh lại chuẩn bị chạy qua chỗ mình, trong lòng cô như dâng lên một luồng nhiệt huyết sụp sôi, cô đứng lên giống như các sinh viên khác, hai tay vòng ở miệng tạo thành một cái loa hướng về phía người đang chạy hô to, giáo sư lục cố lên. Lục Triều thanh đã sớm quen với việc được học sinh cổ vũ rồi, nhưng vừa rồi ở khán đài cũng chuyển tới một tiếng lục giáo sư cố lên, mặc dù âm thanh không lớn lắm nhưng cùng hướng nên nên anh nghe được nghi hoặc nhìn lên. Mạnh vãn đứng trên khán đài cao vẫy tay với anh, chạy có giải tôi làm bánh kem cho anh. Lời cổ vũ này có chút mờ ám nha, đám sinh viên nhìn lên đường chạy muốn xem giáo sư lục trẻ tuổi đẹp trai ở khoa nào, lại nhìn mạnh vãn quá mức xinh đẹp, lập tức ồn ào hô theo, giáo sư lục cố lên, chạy có giải làm bánh kem cho thầy. Mạnh vãn, mặt cô thoát cái đỏ bừng lên, đám học sinh này sao lại nghịch ngợm như vậy chứ? Cô bối dối nhìn về phía đường chạy, chỉ trong thời gian ngắn mùi lục chiều thanh đã chạy được một quãng dài, rõ ràng là anh đang tăng tốc độ. Có thể hiểu là do sự xuất hiện của cô, hay là sức hấp dẫn của bánh kem đây? Chương 21: Trong nhà giấu một giáo sư lục. Sau khi giáo sư Lục trẻ tuổi cường tráng tăng tốc liền vượt qua ba người, xếp thứ nhì. Những sinh viên khoa vật lý đến cổ vũ như vỡ òa trong sung sướng, hàng năm giải đấu chạy cự ly 5000m các công nhân viên chức khoa vật lý đều là chạy cho có, rất ít khi có thể giật giải. Nhưng hôm nay có người đạt được giải á quân, đương nhiên phải nhiệt liệt chúc mừng. Ở cuối đường chạy Lục Triều Thanh bị các sinh viên vây kín. Anh xuyên qua đám người, vừa điều chỉnh lại hơi thở vừa chạy một vòng quanh khán đài nhưng không thấy bóng dáng của Mạnh Ván. Nếu không phải do anh vô cùng tự tin vào lý trí của mình, chắc chắn sẽ nghi ngờ vừa rồi não mình thiếu oxy, nhìn thấy cô cũng chỉ là ảo giác. Lục Triều Thanh gọi điện cho Mạnh Ván. Mạnh vãn vừa ra khỏi cổng trường, tim đập bùm bùm. Khi nhận được cuộc gọi cô tỏ vẻ bình tĩnh, giáo sư Lục. Lục Triều Thanh em ở đâu? Mạnh vãn cười nói dối, tôi ở tiệm mì. Lục chiều thanh cao mày, tôi vừa mới thấy em ở đây. Mạnh vãn chầm chậm tiến về xe của mình, tiếp tục giả dối, anh ở đâu cơ? Còn sớm mà đã tới ăn mì rồi à? Lục chiều thanh nhìn lên loa phát thanh của sân chạy, không thương tiếc vạch trần, trong điện thoại của em có tiếng loa của hội thao. Mạnh vãn xin đầu hàng. Cô mở cửa xe trả lời câu hỏi trước của anh, giáo sư cao nói anh bị lôi đi chạy cự ly dài đều do tôi, còn nói nếu tôi không đến là vô lương tâm. Để chứng minh mình có lương tâm tôi đành phải vượt xa tới một chuyến. Đúng rồi, anh có giải gì không? Lục Triều thanh không thèm vạch trần cái lý do sức sẹo của cô, vừa đi vừa nói, bao giờ tôi có bánh kem đây? Mạnh vãn biểu môi, ông tướng này quả nhiên chỉ nhớ đến bánh kem. Tôi không vướng gì, bao giờ anh rảnh. Một lát nữa là tôi về đến nơi rồi, chiều nay cũng không cần đi dậy. Thấy vẻ vội và ăn bánh kem của giáo sư Lục Mạnh Vãn đành chốt thời gian vào buổi trưa, được rồi, anh cứ đi lĩnh thưởng đi, tôi đang lái xe. Lục Chiều Thanh nhắc cô, đang lái xe đừng có nghe điện thoại. Mạnh Vãn ở bên kia ở một tiếng, trên đường về, thông báo WeChat liên tục vang lên. Cô định vươn tay ra nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Lục Chiều Thanh, cô thở dài, tập trung lái xe trước đã. Mạnh Vãn không tới tiệm mì, xe dừng trước cổng chung cư, Mạnh Vãn đi mua nguyên liệu nấu ăn và ít hoa quả. Hôm nay Lục Triều Thanh đạt giải nên cô quyết định đãi anh một chầu cơm chưa đầy đủ dinh dưỡng. Mạnh Vãn không phải là người chịu khó cho lắm, cô mua một con cá, xốp lơ còn sầu riêng và xoài để làm bánh kem tráng miệng sau bữa cơm. 11 giờ, Lục Triều Thanh gõ cửa. Mạnh Vãn vừa làm cá xong, đeo tạp dề ra mở cửa. Lục Triều Thanh ở bên ngoài chắc là vừa tắm xong, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mái tóc ẩm ướt hơi dối trông vô cùng tươi trẻ phấn chấn. Anh mặc bộ đồ thể thao ngắn tay, lộ ra cơ bắp rắn giỏi chứ không hề phô trương. Anh chạy thứ nhịp quả thực giỏi nha. Mạnh vãn mời anh vào nhà. Lục chiêu thanh ngó tạp dề trên người cô tò mò hỏi, bánh kem làm xong chưa? Lúc nào cũng bánh kem, mạnh vãn cực kỳ muốn chết bánh kem lên mặt anh ta. Làm xong rồi tôi để trong tủ lạnh lát ăn cơm xong rồi ăn Mạnh Vãn đóng cửa lại Sau đó nhìn bóng lưng cao lớn kia hừ lạnh Vì hôm nay anh được giải cao nên miễn cưỡng cho thưởng thức tài nấu nướng của tôi đấy Lục Chiều Thanh vô ý quay người lại Mạnh Vãn hơi chột giả Chỉ vào tivi bảo anh đổi kênh cô đi nhanh vào phòng bếp không quên đóng cửa lại Lục Chiều Thanh rất muốn tham quan phòng bếp một chút nhưng Mạnh Vãn đóng cửa mất rồi Anh đành ngồi yên trên sofa Chạy cự ly 5.000m tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc này anh mới thực sự được nghỉ ngơi. Anh không muốn xem tivi ngồi một lúc rồi nằm ra sofa, nhắm mắt lại nghe động tĩnh trong phòng bếp. Vừa nằm được 5 phút, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là của Mạnh Vãn, trên màn hình hiện tên mẹ già. Lục Chiêu Thanh cầm điện thoại vào phòng bếp, Mạnh Vãn cầm lấy, sau đó ra dấu im lặng với Lục Chiêu Thanh rồi mới ấn nút nghe. Mẹ Mạnh con đang ở tiệm à? Mẹ đang ở dưới tầng rồi, con về ăn cơm đi. Mạnh vãn như gặp xét đánh, sao tự nhiên mẹ lại tới đây? Mẹ mạnh thấy lạ, mẹ tới nhà con gái có gì lạ sao? Cô còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì điện thoại truyền tới tiếng mở cửa thang máy, mẹ mạnh nói, mẹ tới cửa nhà con rồi nè. Mạnh vãn lập tức cúp máy, ngó ra phòng khách rồi nhìn lục chiều thanh một cái, trong cái khó ló cái khôn cô kéo anh đẩy vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ của mình. Mạnh vãn đứng ở cửa nhỏ giọng nhắc nhở trước khi mẹ tôi rời đi không cho phép anh phát ra bất cứ tiếng động nào, nếu để cho mẹ tôi biết anh đang ở đây thì đời này đừng mơ ăn bánh kem nữa. Lục Triều thanh há miệng muốn nói nhưng mạnh vãn đã đóng cửa lại, đi vài bước lại thò đầu vào nhắc nhở, điện thoại nhớ để chế độ yên lặng. Lục chiều thanh sờ sờ túi, lấy điện thoại ra tắt chuông. Mạnh vãn trở lại phòng khách mẹ mạnh cũng vừa lúc đến nơi, hai mẹ con đụng đầu vào nhau. Mẹ Mạnh nhìn tạp dề trên người con gái, sợ ngây người con ở nhà à. Mạnh vãn cười như chưa có gì xảy ra à, hôm nay tự dưng con muốn nấu ăn. Mẹ Mạnh phấn khởi sách túi đồ vào phòng bếp con nấu gì. Hôm nay Mạnh vãn làm cá hấp, rau súp lơ xào. Cơm đã chín còn đồ ăn thì chuẩn bị đổ vào nồi. Mẹ Mạnh thấy con gái biết nấu ăn, không ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài nữa nên rất vui mừng. Bà vừa mở tủ lạnh vừa cười, được rồi con cứ nấu cơm đi, để mẹ dọn phòng cho ai ra, con còn làm bánh kem nữa à, lâu rồi mẹ không ăn bánh kem đấy. Nhưng mẹ lại mới tăng 2 cân, nên ăn hay không ta? Đối diện với bánh kem thơm nức mẹ mạnh vô cùng khó xử. Lục Triều thanh đang trốn trong vệ sinh nghe thấy tiếng của mẹ vãn liền sốt ruột. Không biết bánh kem mạnh vãn làm có to không? Lần trước anh đã phải ăn cái miếng bé tí rồi, chẳng lẽ hôm nay lại bị hớt tay trên nữa? Nhớ tới lời cảnh cáo của Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh không dám liều chết sông ra để rồi hy sinh rất nhiều cái bánh kem sau này nữa. Mẹ Mạnh vừa nói sẽ dọn phòng giúp Mạnh Vãn nên Lục Chiều Thanh xoay người tìm chỗ nào kín đáo để ẩn nấp. Nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Mạnh Vãn không lớn cũng không nhỏ, sâu bên trong còn có một cái bồn tắm lớn, bên cạnh là chỗ tắm gội, máy giặt cũng để bên trong, cạnh máy giặt là chậu đựng hai bộ quần áo, phía dưới là chân váy còn trên cùng là bộ đồ gì đó màu hồng phấn. Lục chiều thanh vô thức rời mắt đi, trong phòng bếp mạnh vãn vẫn đang vắt óc nghĩ cách ngăn mẹ già dọn dẹp phòng ngủ của cô ấy, mẹ đi xào rau đi để con quét cho, mẹ xào ngon hơn con nhiều ấy. Con gái đã buông lời nhờ vả sao mẹ mạnh có thể không đáp ứng. Dụ được mẹ ở lại phòng bếp, mạnh vãn chạy vào phòng ngủ thì thầm với lục chiều thanh, đợi bao giờ tôi với mẹ ở trong bếp một lúc thì anh chạy về nhé. Mắt lục chiều thanh như vội ý lướt qua ngực cô. Hai người đứng rất gần nhau nên cô có thể thấy anh nhìn mình. Cô sửng sốt dường như nghĩ ra cái gì nên quay phát lại nhìn dò quần áo trong phòng tắm. Phác, tối qua giặt đồ lót quên cất đi rồi. Cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá. Được rồi, tí nữa tôi đóng cửa bếp một cái là anh chạy đi nhé mạnh vãn nhanh chóng kéo lục chiều thanh ra ngoài, ra hiệu cho anh đi theo mình. Bánh kem anh không nhịn được hỏi. Mạnh vãn tức giận, mẹ tôi đi rồi sẽ mang cho anh. Cô rón rén đi dọc theo hành lang, Lục Triều Thanh vẫn theo sát phía sau ghé vào tay cô hỏi nhỏ, "Cho xoài vào chưa?" Mạnh Vãn muốn chửi thề, xoài, xoài cái đầu anh. Hai người đi tới giữa hành lang, Mạnh Vãn dặn Lục chiều Thanh chờ ở đây, bao giờ nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bếp thì lập tức lao ra. Lục Triều Thanh ngửi thấy hương cá từ phòng bếp, không muốn đi chút nào. Mạnh Vãn cười hì hì chạy vào phòng bếp, giả vờ dính lấy mẹ, rồi lặng lặng đóng cửa lại. Lục Triều Thanh thấy ám hiệu lập tức chạy đi. Mạnh vãn ra ngoài kiểm tra một vòng không thấy lục chiều thanh mới thở vào nhẹ nhõm. Anh ngốc chứ mẹ nhà mình không ngốc, nếu để cho bà biết cô mời anh ăn cơm rồi còn thiết đãi bánh kem, chắc chắn bà sẽ biết được ý tứ của cô. Mấy ngày trước cô còn thề chắc chắn rằng sẽ không tiếp tục với lục chiều thanh, bảo mẹ không được hiểu lầm, chỉ mấy ngày sau đã tự vả vào, vào mặt mình. Cô thực sự không muốn bị mẹ già lôi ra làm trò cười, chỉ có thể giấu được lúc nào hay lúc ấy. Nấu cơm xong. Mẹ Mạnh nhân lúc bê bát ra ngoài hỏi con gái con với Triều Thanh thế nào rồi. Mạnh vãn cười lạnh đều tại mọi người ban phước nên trước đây con với anh ta còn là hàng xóm, nay đến cả hàng xóm cũng không làm được. Mẹ Mạnh tiếc đứt ruột, Mạnh vãn nhìn đĩa cá vơi dần cũng thầm lặng tiếc thay cho lục Triều Thanh. Hai mẹ con chẳng mấy chốc đã xử lý xong hai món mặn và một món canh. Bánh kem cũng không ăn nhiều lắm, mỗi người chỉ ăn một miếng nhỏ nên cái bánh kem to vẫn còn thừa lại 3 phần tư. Sao con cho lắm xoài thế? Mẹ Mạnh có chút ghét bỏ. Mạnh vãn nghĩ thầm tại mẹ nhìn chúng con dễ thích ăn xoài đấy. Sau bữa ăn, mẹ Mạnh vẫn cương quyết ở lại dọn nhà hồ con gái. Lúc cô tiễn mẹ về xong xuôi đã là hơn 1 giờ. Cô lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, sang gõ cửa nhà lục chiều thanh. Chỉ vài giây sau anh đã xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn có ly hoa. Cửa vừa mở cái đã thấy anh và ly hoa cùng nhìn chăm chú vào bánh kem trên tay cô. Nhìn thấy bánh kem vẫn còn 3 phần tư, hơn nữa còn cho rất nhiều xoài, cái bụng đói nửa ngày nay của Lục Chiều Thanh mới hài lòng một chút. Không có đồ ăn đâu, anh cứ coi cái này là bữa trưa đi. Mạnh vãn đưa bánh cho anh, Lục Triều Thanh nhận bánh kem, cảm ơn. Mạnh vãn nhìn ra phía sau anh, thật ra cô có chút muốn nhìn Lục Chiều Thanh ăn. Người khô khan như anh không biết lúc ăn bánh kem sẽ như thế nào nhỉ. Khi Mạnh Vãn đang suy nghĩ có nên lấy ly hoa ra làm cái cớ để nán lại hay không, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói của Lục Chiều Thanh có việc gì nữa không? Mạnh Vãn quay mắt về, dầm một cái đóng cửa lại. Anh nghi hoặc nhìn cửa nhà đối diện, nhưng hương thơm của bánh kem nhanh chóng rời đi sự chú ý của anh. Lục Triều Thanh hài lòng về nhà ăn bánh. Mạnh Vãn cảm thấy thức ngực. Cô vào vệ sinh định đi giặt quần áo, cầm món đồ màu hồng phấn trong chậu lên, suy nghĩ của cô lại bắt đầu bay lượt. Nếu cô chỉ mặc mỗi cái này đi đưa bánh cho lục chiều thanh anh ấy sẽ nhìn bánh kem hay ngực cô trước. Ngơ ngần một lúc cô hừ lạnh một cái. Biểu hiện vừa rồi của lục chiều thanh cũng đủ để không cho anh được hưởng cái diễm phúc đó. Ở sát vách lục chiều thanh giải quyết sạch sẽ 3 phần tư cái bánh kem nên bụng no căng rồi. Lúc dọn rác trong phòng bếp anh nhớ ra phải giặt bộ quần áo thể thao còn vứt trong máy giặt. Đang phơi quần áo, anh nhìn lướt qua chậu để đồ giặt bộ đồ lót màu hồng phấn kia của Mạnh Vãn thức khắc xâm nhập vào tâm trí anh. Chưa ôm đó, giáo sư vật lý mất ngủ. Lục chiều thanh nhắn tin cho Mạnh Vãn, bánh kem rất ngon, cảm ơn em. Mạnh Vãn đọc tin, nhắn lại bằng icon mỉm cười. Lục chiều thanh đang không biết nên nói gì thì nhận được tin nhắn của giáo sư cao, hỏi anh nhận được phần thưởng gì. Đầu anh chợt lué lên một ý tưởng, thế là anh mặc kệ tin nhắn hỏi thăm của bạn, tiếp tục nói chuyện với Mạnh Vãn, đại hội thể thao tặng tôi một cái ba lô để leo núi cuối tuần có muốn đi không? Mạnh Vãn nhìn màn hình điện thoại, trong lòng có chút ngọt ngào. Mời leo núi còn có nghĩa là một lời đề nghị hẹn hò. Cô ôm gối, lật người qua lại, sao tôi phải đi leo núi cùng anh? Lục Chiêu Thanh, leo núi cũng là một loại vận động, có thể rèn luyện cơ thể một cách toàn diện. Mạnh Vãn, được. Đàn ông theo đuổi cô đuổi đi không hết sao hết lần này tới lần khác cô chỉ để ý đến một người máy. chương 22, lãng mạn như cơn gió lướt qua. Đúng 6 giờ 50 phút sáng, Lục Triều Thanh cầm đồ ăn sáng vừa mua từ đại học Z đến gõ cửa nhà Mạnh Vãn. Gõ vài cái không thấy ai mở cửa anh lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô. Mạnh Vãn bị tiếng chuông làm tỉnh giấc mắt nhắm mắt mở cô lấy điện thoại trên đầu giường alo. Lục Triều Thanh cao mày em vẫn đang ngủ. Mạnh Vãn nghe thấy giọng anh, nhìn giờ trên điện thoại, buồn bực nói: "Không phải 7 rưỡi mới xuất phát à?" Hằng ngày cô làm ở tiệm mì cũng rất vất vả đấy, đồng ý đi leo núi với anh vào 7 rưỡi sáng là đã nể mặt lắm rồi. "Lục Triều Thanh, bây giờ ăn sáng, ăn xong nghỉ ngơi vài phút rồi đi là vừa." "Anh đã sớm lên kế hoạch đâu vào đấy." Mạnh Vãn muốn phản bác, nhưng mà cô cũng để báo thức lúc 7 giờ rồi, giờ chỉ còn vài phút nữa là đến. Cô cúp máy, mặc áo ngủ dài ra mở cửa. Lục Chiều Thanh mặc đồ thể thao màu trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc dù là giáo sư nhưng lại có khí chất của sinh viên đại học. Rất đẹp trai, để giá trị nhan sắc và bữa sáng của Lục Triều Thanh cô mới tạm tha thứ cho hành động gọi điện quấy giày lúc sáng sớm hôm nay. 7 rưỡi gặp, mạnh vãn nhận đồ ăn rồi đóng cửa lại. Bao giờ Lục Triều Thanh học được việc mời cô qua nhà anh chơi, lúc đó cô mới có qua có lại. Lục Chiều Thanh cũng không nghĩ sẽ mời cô vào nhà mình. Anh ở nhà ăn sáng rồi nghỉ ngơi một lát. Đúng 7 rưỡi anh ra khỏi nhà khoá cửa lại, đeo ba lô chờ ở cửa nhà mạnh vãn. Anh còn nhớ vẻ mặt của cô lúc phải rời giường nên không vội gõ cửa luôn. Chờ đến khi cô muộn 5 phút anh mới gõ. Anh không thích người trễ giờ. Mạnh vãn đang trang điểm giờ, sáng nay cô đã làm mọi việc vô cùng cấp tốc 15 phút để tắm rửa và đánh răng, 10 phút ăn sáng. Có điều cô coi buổi leo núi hôm nay chính là hẹn hò nên đương nhiên phải ăn mặc thật đẹp. Lúc Lục Chiêu Thanh gõ cửa, Mạnh Vãn vừa tô son xong, cô đứng trước gương suýt xoa một lúc rồi mới xách túi ra mở cửa. Lục Chiêu Thanh đang chuẩn bị gọi điện cho cô thì cửa phòng đột nhiên mở ra anh không cao hứng lắm, ngầm đầu. Mạnh Vãn mỉm cười với anh, xin lỗi tôi ra muộn. Lục Chiêu Thanh im lặng, 50 phút trước Mạnh Vãn vẫn còn là cô nàng tóc dối bù xù, hiện giờ như biến thành người khác. Cô mặc váy liền áo màu lam nhạt dưới chân đeo đôi giày trắng mút đầu đội mũ vành màu lam có gắn dây lụa thắt thành hình con bướm. Khuôn mặt dưới mũ khi ngẩn lên còn đẹp hơn hoa lan, nụ cười và đôi mắt như tỏa sáng như sao trên trời, bờ môi. Lục chiều thanh còn chưa nhìn xong thì mạnh vãn bị anh nhìn đã bắt đầu luống cuống, mặc dù cô cố ý ăn mặc như vậy là để mong phản ứng đó của anh. Cầm lấy này, mạnh vãn đưa túi rác cho anh rồi quay người lại khóa cửa. Lục chiều thanh ngơ ngác cầm túi rác, lúc này mạnh vãn đưa lưng về phía anh cô hơi cúi đầu để lộ ra vùng cổ trắng như tuyết. Anh còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, nhạt hình như hôm nay cô dùng nước hoa. Lục chiều thanh lúc này đã sớm Quan vấn đề trễ giờ ra phía sau đầu. Từ đây đến chỗ leo núi mất khoảng 40 phút đi xe, hai người đi thang máy xuống thẳng tầng hầm. Đi xe của anh hay của tôi? Mạnh vãn hỏi, lục chiều thanh của tôi đi. Hai người liền đi tới chiếc xe BMW mới toanh chẳng mấy khi dùng đến của Lục Triều Thanh. Anh đặt ba lô ở ghế sau, lúc ngồi vào ghế lái, Mạnh Vãn đã thắt dây an toàn xong xuôi rồi. Anh thi bằng lái lúc nào vậy? Mạnh Vãn đột nhiên có chút lo lắng về kỹ thuật lái xe của Lục Triều Thanh. Lục Triều Thanh, sau khi tốt nghiệp trung học. Mạnh Vãn, lúc du học có hay đi xe không? Lục Triều Thanh gật đầu. Giờ Mạnh Vãn mới tạm yên tâm. Xe chạy ra khỏi khu chung cư, lục Triều thanh lái xe theo một trường phái chậm rãi, bị bao nhiêu là xe vượt qua. Mạnh vãn cảm thấy bà nội lục lái có khi còn nhanh hơn. Trên đường đi cô có than mấy lần, lục Triều thanh đều im lặng lắng nghe. 7 giờ 40 xuất phát, một tiếng sau mới bỏ được ra chỗ leo núi, tìm chỗ đỗ xe mất 20 phút, đến nơi cũng vừa tròn 9 giờ sáng. Lần đi xe này đã làm hao mòn đi biết bao nhiêu nhẫn nại của mạnh vãn. Cô buồn bực xuống xe, mà kệ lục chiều thanh tự mình đi trước lục chiều thanh người cao chân dài, khóa xe xong nhanh chóng theo kịp cô. Mạnh vãn mặt hầm hầm. Lục chiều thanh hỏi nhỏ, giận à. Mạnh vãn không muốn nói chuyện với anh. Lục chiều thanh biết cô chê mình lái xe chậm nhưng an toàn là trên hết mà. Anh không cho là mình có lỗi nên cũng không biết làm thế nào để mạnh vãn ngôi giận nữa. Hai người liền yên lặng leo núi. Lục Triều thanh thực sự muốn leo núi nên đồ nghề đều mang đủ. Còn Mạnh Vãn đi ngắm cảnh là chính nhìn thấy chỗ nào đẹp đều dừng lại chụp ảnh, hết chụp phong cảnh lại đến selfie. Bởi vậy nên nhiều lần Lục Chiều Thanh leo được một quãng xa rồi nhìn lại chả thấy Mạnh Vãn đâu. Anh quay lại tìm mới biết cô vẫn đang bận quay chụp. Em đi leo núi hay đi chụp hình vậy? Lần thứ N tìm Mạnh Vãn, Lục Triều Thanh không nhịn được nữa hỏi. Trên mặt anh viết rõ chữ mất kiên nhẫn, Mạnh Vãn cười cố ý chọc giận tới để chụp hình đó. Lục Chiều Thanh mím môi. Mạnh vãn liếc anh một cái, vừa tìm chỗ chụp ảnh vừa thờ ơ nói anh đi một mình đi tí nữa tôi tự đón xe về. Cô đã sớm dẹp bỏ ý định tìm được bầu không khí lãng mạn trong buổi leo núi này. Lục chiều thanh hơi tức giận nhưng anh không biết mình giận vì mạnh vãn không tập trung leo núi hay là vì thái độ hời hợt muốn đi mỗi người một ngà của cô. Em khát giọng nũng nịu của con gái vang lên cách đó không xa, lục chiều thanh nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một cặp đôi ở đó, cô gái kéo tay chàng trai, chàng trai cười nhó mũi cô gái, sau đó lấy một chai nước khoáng từ ba lô đưa cho cô gái. Cô gái ngửa đầu uống mấy ngụm rồi nhân lúc đưa chai nước cho chàng trai liền kiễng chân hôn má chàng trai một cái. Đôi tình nhân trẻ uống nước xong rồi nắm tay nhau chậm rãi leo núi, nhìn cứ như là đi du lịch ngắm cảnh không bằng. Lục chiều thanh tiếp tục nhìn ra xung quanh liền phát hiện những đôi tình nhân thường đi rất chậm. Còn mấy người tập trung leo núi đa số là độc thân, hoặc là mấy người đi theo nhóm. Anh quan sát mấy cặp đôi kia một lúc mới nhận ra mình phạm phải sai lầm gì. Tùy anh mời mạnh vãn đi leo núi nhưng mà mục đích chính không phải leo núi chủ yếu là anh muốn được đi cùng cô. Sau khi hiểu ra anh quay đầu lại thì không thấy mạnh vãn đâu nữa. Anh đào mắt khắp mới thấy cô ở phía xa đang đứng giữa hai chàng trai ngoại quốc người đứng bên trái giơ máy lên selfie. Cả ba cùng cười rất tươi, trông cứ như bạn bè thân thiết vậy. Lục Triều thanh bạm môi đi về phía họ. Hai chàng trai ngoại quốc vô cùng hài lòng với tấm ảnh. Trước khi đi, một người còn nhiệt tình mời Mạnh Vãn làm bạn đồng hành. Chắc bọn nó tưởng cô đi một mình đây mà. Mạnh Vãn đang định từ chối thì thấy Lục Triều thanh mang bình nước tới, có khát không? Mạnh Vãn nhìn anh, nhận lấy nước. Chàng trai ngoại quốc cười hỏi cô, your boyfriend. Mạnh vãn lắc đầu, Lục Triều Thanh đứng cạnh cô, nhìn hai người nói, yêu yêu bé. Hai chàng trai nước ngoài cười cười xem như đã hiểu sau đó đi mất. Mạnh vãn cười chế nhạo quay ra cà khỉa, không nhìn ra, giáo sư Lục còn là người tự tin đến ngông cuồng. Lục Triều Thanh đưa ra luận cứ sắc bén, em nói thích đàn ông có cơ bụng mà. Mạnh vãn uống nước xong, hư lạnh, đàn ông có cơ bụng thì đầy, chả nhẽ tôi phải thích tất cả. Lục Chiều Thanh nghiêm túc hỏi, trừ cơ bụng ra em còn có yêu cầu gì đối với bạn trai tương lai? Không biết, Mạnh Vãn trả anh trai nước khoáng tiếp tục đi lên phía trước nhưng trong đầu toàn là hình ảnh ngầu lòi và bá đạo của Lục Triều Thanh lúc nói sẽ trở thành bạn trai cô. Rốt cuộc thì suốt buổi leo núi hôm nay, bây giờ cô mới thấy anh thuận mắt hơn một chút. Lục Triều Thanh đi sát theo cô, không bận tâm đến việc leo núi nữa. Mạnh Vãn thấy một chỗ trụ ảnh khá được. Lục chiều thanh không hổ danh là người có khả năng lĩnh hội cao chia tay với cô tôi giúp em chụp. Những cặp đôi khác đều làm như vậy. Mạnh vãn chấp nhận cho người máy lấy lòng mình. Cô đứng dưới tán cây ngân hạnh chọn một gốc cây vững chãi, sau đó dựa lưng vào thân cây, tạo dáng ngửa đầu nhìn nắng, vui vẻ nhắm mắt lại, được rồi, chụp đi. Ánh nắng xuyên qua tán lá nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lục Triều thanh cảm thấy cô như thế này đúng là dễ nhìn. Anh ấn nút chụp liên tiếp mấy bức Mạnh vãn chạy tới xem ảnh cô vô cùng háo hức mở ảnh, kết quả thấy bức nào cô cũng phải béo lên 20 cân. Lục Triều thanh cũng đứng sau lưng cô xem ảnh, anh nhíu mày không hiểu tại sao. Trong cơn tức giận cô đã xóa hết tất cả ảnh đi. Lục Triều thanh muốn trục lỗi, còn mạnh vãn lại bị anh hại cho không còn hứng thú chụp ảnh nữa, bắt đầu tập trung leo núi. Quan trọng là đường núi vừa tranh vinh vừa nhỏ hẹp, xung quanh cũng chả có chỗ nào ra hồn để chụp ảnh. Mạnh vãn vừa bò vừa nghỉ, từng bước leo lên bậc đá cao. Nghỉ một chút nhé, thấy cô thở hồng hộc, lục chiều thanh quan tâm nói. Mạnh vãn hết lần này tới lần khác muốn đối đầu với anh nên vẫn ngoan cố bò tiếp. Phía trước họ cũng có rất nhiều người, lục chiều thanh ngẩn đầu nhìn một cái, lại thấy một đôi tình nhân đang tay trong tay, chàng trai kéo cô gái cùng bò. Anh quay sang nhìn mạnh vãn, cô mệt tới mức mặt đỏ phừng phừng, chán và chóp mũi toàn là mồ hôi. Anh do dự một lúc rồi nắm lấy tay cô. Mạnh vãn hú hồn, lục Triều thanh vượt lên trước nói, làm thế này có thể tiết kiệm công sức hơn. Mạnh vãn theo phản xạo vung tay, không cần. Lục chiều thanh đành phải buông lòng tay ra. Anh chẳng kiên trì chút nào hết, mạnh vãn lại mất hứng bỏ lên tiếp. Khó khăn leo lên một đoạn, bấy giờ cô mới chủ động nắm lấy tay lục Triều thanh từ phía sau. Anh vô ý nhìn qua, mạnh vãn chừng mắt mượn lực một chút không cho à. Lục Triều thanh nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, nào dám nói không được. Hai người cứ như vậy bò tiếp, sau đó Mạnh Vãn cũng mệt hết hơi nên chẳng còn sức mà nắm tay nữa. Lục Triều thanh thử thăm dò, nắm lấy tay cô một lần nữa. Lần này Mạnh Vãn không từ chối, cô mệt mỏi cả người toàn là mồ hôi, tay cũng nóng ơi là nóng. Nhưng bàn tay to của anh lại cực kỳ mát, cứ như vậy, Lục chiều thanh giống như đang dắt con lừa, dắt Mạnh Vãn từ từ leo lên đỉnh núi. Ở trên này ánh nắng tuy vô cùng chói trang nhưng gió lại hưu hưu thổi. Từ đây có thể nhìn bao quát mọi cảnh vật sông núi phía dưới đều được thu trọn vào tầm mắt. Mạnh vãn muốn chụp vài kiểu ảnh định cầm điện thoại mới phát hiện ra tay mình vẫn đang ở trong tay lục chiều thanh. Có nên phá vỡ bầu không khí không đây? Cô có chút không nỡ. Nhưng vào lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên buông tay ra. Trong lòng cô đang ngọt ngào liền biến thành thất vọng. Cô quay lại thấy lục chiều thanh móc điện thoại trong túi ra chuẩn bị chụp ảnh. Mạnh vãn, anh ta nhất định không phải đàn ông. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coopdocchuyen.com.